Minh bạch Cảnh Văn, Cảnh Tú vẻ mặt ồ lên, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Ở nhà mình tỷ uy hiếp Trung đột nhiên gật đầu, Thì cư nhiên còn thắng nhiều như vậy tiền, quá lợi hại. Cảnh Văn cùng Cảnh Tú vẻ mặt sùng bái nhìn nhà mình tỷ. Hành đi, trước đi xuống, này không các ngươi sự tình gì. Linh khê phất phất tay, bắt đầu đuổi người. Tỷ Cảnh Tú ôm vô đệm chân muốn nói lại thôi, Cảnh Văn còn lại là tưởng lưu lại ra tham quan một chút tỏi vàng. Các nàng vô đệm chân còn không có vô đâu. Cảnh Tú lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị Linh Khê bắn cho đi ra ngoài. Linh Khê bang một chút đóng cửa phòng, ôm chăn đứng ở A Cẩm trước mặt, đem lời ném cho A Cẩm, mở miệng hỏi, "Sẽ phô chăn sao?" Nàng cũng không quản A Cẩm có thể hay không, trực tiếp đem phô đệm chăn ném qua đi, A Cẩm thân mình gầy, cả người đều bị này thật dày vân mục cẩm lụa cấp bao phủ ở bên trong, kia một đoàn hậu chăn trực tiếp phủ qua A Cẩm đầu. Linh Khê kiểm khởi trên mặt đất tỏi vàng, hai mắt phát ra lập lòe quan mang. Quả nhiên Này tướng phủ không có tới sai, ăn ở miễn phí, còn có thể lấy không tỏi vàng. Linh Khê vui dạo dự kiểm khởi tỏi vàng, hướng tới đầu giường đi đến, A Cẩm dối tay hủy khuất nhìn kia không phụ trách nhiệm mẫu thân, thở dài, ôm thật dày chân nện bước tập tiến hướng tới mép giường đi đến. Nương A Cẩm kêu ra một tiếng, sau đến đôi mắt đều trợn tròn lên, hắn tâm cẩn thận đi xem mẫu thân biểu tình, Linh Khê hoàn toàn không nghe được A Cẩm ở gọi là gì. Nửa ngày, A Cẩm nhẹ nhàng thở ra. Hắn xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm mau rơi vào tiền lỗ thủng chi mẫu thân, lại thở dài. Nhà hắn có rất nhiều loại đồ vật này, mẫu thân nếu là đi theo hắn trở về, hắn có thể đem trong nhà sở hữu thỏi vàng đều cho nàng. Tỷ tỷ tỷ, Á cẩm đỏ mặt mềm mềm mại mại kêu lên. Tiêu tỷ tỷ thật làm người thẹn thùng, Á cẩm khuôn mặt hồng phát pha, rõ ràng chính là hắn mẫu thân, hắn lại không thể kiếm. Linh khê đem thỏi vàng vùi vào đầu giường tận cùng bên trong, di động tới đầu gối lui ra tới đem a cẩm trong tay chăn nhận lấy, đơn giản thô bạo hướng lên trên mặt trực tiếp phô đi lên. a cẩm thải quần áo, ngươi cùng ta ngủ, ngươi ngủ tận cùng bên trong. linh khê dẫn theo a cẩm phóng tới trên giường, cho hắn thải giày cấp ném đi vào. nàng nay là lười đến cho hắn tìm phòng, minh chờ nàng nghỉ ngơi đủ rồi, lại đi. dương đại đều có thể ngủ hạ sáu cá nhân, cũng không kém hắn một cái thí hải. a cẩm trắng non sạch sẽ mặt đột nhiên gật đầu, nhuyễn manh nhuyễn manh bộ dáng. Làm Linh Khê nhịn không được lại ôm vào trong ngực trà đạp vài cái hắn mặt. A Cẩm, lớn lên thật là đẹp mắt. Linh Khê cảm thán. Đứa nhỏ này trưởng thành, hiểu lắm lại muốn thay hỏa nhiều ít cô nương. Mới như vậy cũng đã có nghiêng nước nghiêng thành chi tư, trưởng thành, có thể thấy được là cỡ nào tuấn Mỹ. A Cẩm bị khen mặt đỏ lên, cả người đều ở vào cực độ thẹn thùng chung, trắng nón như ngọc trên mặt phía ngượng ngùng, phấn nộn nộn lô thai nhìn phá lệ trọc người thích. Ha ha ha ha ha ha, A Cẩm, còn sẽ thẹn thùng. Linh Khê đem A Cẩm cả người ôm vào trong ngực lại hung hăng trà đạp một phen, đứa nhỏ này, thật sự lớn lên quá đẹp, trưởng thành tuyệt đối là cái đại xoái xo. So. Tuyệt đối hoặc tha yêu nghiệt. Linh Khê nhìn gương mặt này, nghĩ đứa nhỏ này phụ thân cùng mẫu thân nên là như thế nào ưu tú gen, cường đại dung mạo mới có thể sinh ra như vậy đẹp hài tử. A Cẩm, cha mẹ ngươi đâu? Linh Khê dương song sinh đẹp mắt vợ nhìn hắn. A Cẩm đột nhiên tối đầu, có chút khổ sở nói, "Không, không, không cha. Cha như vậy hư." Hắn không cần là được, về sau có thể kêu mẫu thân cho hắn tìm cái mỹ ma cha. Hắn muốn đổi cái ôn nhu như nước, giống nhẹ nhàng công tử như ngọc giống nhau đặt đi, hắn sẽ không đánh Á Cẩm, càng sẽ không khi dễ Á Cẩm, làm Á Cẩm ăn rau xanh. Sau lại, Á Cẩm xác thật tìm được rồi cái phù hợp hắn trong lòng hoàn mỹ đặt đi người được chọn. Cái kia mỹ ma địa nhiệt nhuận như ngọc, lời nói đều như chảy nhỏ giọt nước chảy giống nhau, làm hắn thập phần yêu thích, thấy hắn ánh mắt đầu tiên, trực tiếp liền lay nhân gia Bạch Trăng non bảo kêu lên. Linh khê nhíu mày, nhìn A cẩm cặp kia thủy cắt giống nhau liễm diễm mắt to, bên trong thủy nhuận nhuận mang theo linh tinh mảnh nhỏ, chảy xuôi thương tâm nước mắt. Vậy ngươi mẫu thân đâu? Linh khê. Mẫu thân, không, không, không, Thấy A cẩm miệng một bẹp, nước mắt chảy hào hào ra tới. Chỉnh hai mắt không đều hồng toàn bộ, Linh khê cứng họng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xử lý như thế nào phương thức này, nàng không thế nào thiện trường chiếu cố hải. Kêu ai chiếu cố ngươi? Linh khê nhíu mày. A Cẩm cả người quần áo đều bất phàm, vừa thấy đều không phải người thường gia hải tử. Hiểm, hiểm, bà A Cẩm nửa hộp ra hiểm bà tên. Hắn Dùng Dư quang quét Linh Khê biểu tình, thấy Linh Khê không có hoài nghi, toàn bộ mềm mại lại khóc thành một đoàn, giống như cái không ai muốn đáng thương vô cùng hải tử. A Cẩm kỹ thuật diễn kia chính là từ luyện ra, khóc liền khóc, không mang theo một chút do dự, kỹ thuật diễn có thể ném các đại nhân mấy cái phố. Minh trong thành thượng đến Minh thành chủ. Hắn thân cha hạ tới cửa hộ vệ cùng tuổi đại quản gia ra ra, không có một cái không chịu hắn kỹ thuật diễn mê hoặc quá. Hắn sinh ra được là cái loại này giỏi về nguy trang, làm người cảm giác không có chút nào sát sinh lực người. A cẩm gương mặt này, đi tới, đều sẽ làm nhân sinh khởi một cổ ý muốn bảo hộ ra tới. Hắn gương mặt này quá mang theo lửa gạt lực. Đối giả trẻ lực sát thương đều thập phân đại. Ngươi, ngươi đừng khóc. Linh Khê lập tức chân tay luôn cúng lên. Nàng nhín như vậy A cẩm không khỏi nghĩ tới chính mình bi thảm thưa hấu, không cha không mẹ, một cái không cha sinh không nuôi dưỡng trở thành cô nhi viện một viên, nàng trong lòng cũng có cảm xúc, nội tâm mềm thành một đoàn. Oo a cẩm đứng ở trên giường, cả người khóc thành lệ nhân, giống cái khóc bao. Về sau ngươi đi theo bổn tỷ, có tỷ tỷ một ngụm thì tan liền có ngươi một ngụm canh uống. Linh khê duỗi tay đem người lâu khẩn trong lòng lực, an ủi hắn. A cẩm đột nhiên điểm số lẻ, khoe miệng thượng tươi cười ngăn không được tràn đầy ra tới, trên mặt một trận hưng phấn. Chương 73 Nhan Hoan Người đường tra Dựng ngay sáng sớm, Linh Khê liền mang theo A Cẩm đi ra, A Cẩm nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, một cái, bị che đậy ở Linh Khê phía sau, chờ nàng đến đại sảnh thời điểm nhan tướng đã thông thả ung dung thả chén đua cùng, chuẩn bị đi vào chiều sớm. Linh Khê mang theo người đã đi tới, trên mặt mang theo vụn vặt tươi cười, tuyệt mỹ trên mặt huynh quốc huynh thành. Nhan tướng đôi mắt hư liếc liếc mắt một cái nàng phía sau cái đuôi, cười nói, chính là hắn. Hắn nhìn Linh Khê phía sau A Cẩm, kia phấn nhu nhu một đoàn, trên người ăn mặc tố nhung gấm vóc, tuyết trắng tuyết trắng giống cục bột nếp. Mà Nhan tướng được đến tin tức, là Linh Khê mang về một cái lôi thôi hung hãn sói con. Hắn mắt sáng như đốm nhìn vài lần, rõ ràng chính là chưa đủ lông đủ cánh mã hoa. Nhan Hoan, hắn kêu A Cẩm, "Thả ngươi trong phủ dưỡng mấy, ngươi phân phó hạ nhân cho hắn làm mấy thân siêm y đi, ngươi liền trước giao cho ngươi." Linh Khê ngồi qua đi, không như thế nào khách khí đem A Cẩm ném tới rồi hắn bên người. Nguyên Bảo vội vàng tiến lên đây cấp Linh Khê thỉnh canh, Linh Khê nhướng mày, này Nguyên Bảo còn rất có nhãn lực thấy. Nhan tướng nhìn A Cẩm, hướng về phía Linh Khê nói, giao cho ta. Tướng gia tuyển tú ánh mắt mang theo một tia không xác định. A Cẩm cũng là nghe sững sốt sững sốt, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nhan tướng kia trương ôn nhuận như ngọc tuấn mỹ mặt, đáy mắt lập lòe phách lý bá lạp ngọn lửa. Đây là hắn muốn tìm mỹ ma mà, mà. Hai người mắt to trừng mắt, Nhan tướng giữa mày ngăn không được nhảy nhảy, A Cẩm híp lại mắt to. Hướng tới nhan tướng lộ ra cái đại đại tươi cười, đột nhiên chạy tới duỗi tay ôm nhan tướng đầu gối không buông tay, dương đầu, têu là, Mỹ, Mỹ, Mỹ nhân. Này sống thoát thoát một kẻ lưu manh, cực kỳ giống thanh lâu đùa giỡn nữ tử công tử ca. Phúc Linh khê một ngụm cháo phu tới, đột nhiên lưng chợt lạnh, cảm giác được nơi nào đó bắn phá mà đến sát khí, vội vàng thu ánh mắt, nàng nghẹn cười đi xem nhan tướng kia hôi như đáy nổi sắc mặt, thoáng nhìn kia cảnh cáo ánh mắt, rốt cuộc nhịn không được bật cười lên. Ha ha ha ha ha ha ha! Mỹ Nhân. Đường đường một quốc gia thừa tướng cư nhiên bị đổi kêu Mỹ Nhân. Liên hai đều biết người Mỹ, mặt sau hai chữ ở A Cẩm cuối cùng hai chữ đột nhiên im bật. Nàng khiếp sợ nhìn A Cẩm, lại kinh tủng nhìn nhan tướng, chỉ vào nhan tướng hỏi A Cẩm, ngươi vừa mới kêu hắn cái gì. Linh Khê đào đào lỗ thai, nghiêm trọng hoài nghi chính mình ảo giác. Nhưng mà, kế tiếp này đoạn lời nói lại làm nàng toàn bộ như sấm quán đỉnh. Đặt đi. Linh Khê chấn kinh rồi. Mặt bộ biểu tình chậm dãi khuyết chứng tới, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nhan tướng, ngón tay run rẩy chỉ vào nhan tướng, người đương tra. Nhan hoan cư nhiên có lớn như vậy hải tử. Nhan hoan, ngươi tư sinh tử đều lớn như vậy. Linh khê trợn to đôi mắt, nhìn nhìn A cẩm lại nhìn nhìn nhan hoan, đột nhiên giác này hai người lớn lên là thật sự có chút giống. Mặt mày cùng mặt hình đều rất giống. Nhan tướng trên chán gân xanh nhịn không được cổ động lên, tay bất động thanh sắc giật giật. A cẩm ôm nhan tướng đùi Mặt mang thảo hỉ biểu tình, mềm mại kêu lên, đặt đi. Ma Nguyên Bảo đứng ở phía sau đã hoàn toàn trong gió hỗn độn, ra khi nào nhiều ra một cái hoa. Còn lớn như vậy hải tử. Mỹ má mà. Viên ngoại định lực không tốt ảnh vệ, trực tiếp từ trên cây tài xuân dưới, lại một cái cẩm đánh cá chép, vô vô chính mình trên người hôi, một cái thả người nhảy lên thụ, nháy mắt biến mất ở này trịnh. Ai làm ngươi la hoảng? nhan tướng đêm này gạo nếp nhấc lên, ôn nhuận ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại ma a cẩm một chút cũng không sợ hắn, mập mạp ngón tay thuận theo câu lấy nhan tướng cổ, màu tím nhạt đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy mang theo một đoàn sao trời. a cẩm nhìn nhan hoan, trước mắt mỹ ma mà, đống nhiên hảo phù hợp hắn trong lòng tốt nhất đặt đi người được chọn, hắn không cần nhà hắn xú đã đi, một cũng chỉ biết mang lệnh như băng mặt nạ. mỹ, mỹ, mỹ ma mà. a cẩm gập gềnh xong rồi chỉnh câu nói, mặt có chút ửng đỏ hơi ngượng ngùng nhìn nhan tướng, Buông xuống trước mắt thỉnh thoảng xem nhan tướng liếc mắt một cái. Ngượng ngùng biểu tình chọc cười Linh Khê, nhan tướng thật sâu nhụy như mày, ôn hòa nói, không được gọi vậy. Phúc ha ha ha Linh Khê nhìn nhan tướng cái chán nhảy dựng lên gân xanh, nhịn không được cuồng tiếu ra tới. Nguyên Bảo lại bị sợ tới mức đổ mồ hôi đúa ra, mấy cái bước xa tiến lên chuẩn bị đem Á Cẩm cấp ôm lại đây, Á Cẩm trực tiếp tránh đi Nguyên Bảo rối lại đây tay. Nguyên Bảo nhìn nhà mình ra sắc mặt, yên lặng sau này lui lại mấy bước. Đột nhiên một đạo màu trắng thân ảnh bay thẳng đến Nguyên Bảo bay qua đi, phi ở giữa không trung. A cẩm một cái đảo quanh xoay người rơi xuống lâm thượng, nhanh chóng lẻn đến linh khê phía sau. Vẻ mặt sợ hãi tú linh khê góc áo hủy khuất kéo kéo nàng quần áo. Nhan tướng nhíu mày nhìn chăm chăm A cẩm nắm chặt quá quần áo, gắt gao mí môi, đứng lên bay thẳng đến buồng trong đi vào. Bị ném phá hải vẻ mặt hủy khuất ba ba dùng ngón tay lên án nhan tướng, hốc mắt toát ra trong suốt nước mắt. Đồ sứ giống nhau trên mặt tràn ngập hủy khuất, làm linh khê đều nhịn không được thương tiếc lên. Tấm tắc, này nam nhân thói ở sạch thật đúng là trọng. Ku ku ku. Hắn có thói ở sạch, ngươi về sau cách hắn xa một chút, đừng đi chạm vào hắn. Linh khê khụ một tiếng, rồi tay sờ sờ a cầm đầu. Vừa dứt lời, quen thuộc thanh âm liền từ bên ngoài truyền tiến vào. Linh đại tỷ, hoàng thượng tuyên ngươi vào cung. An công công cầm phất trần dương trương vịt giọng nói từ bên ngoài bước đi tiến vào. Hắn vừa nhìn thấy Linh khê tức khắc cười đôi mắt đều mau mị đến không thấy. Linh khê nhướng mày, thật đúng là bị nhan hoan cấp chúng. Nàng đem a cầm ủng tại bên người, nhìn an công công cười nói, an công công. Hoàng thượng tìm ta chính là là sự tình gì sao? An công công vẻ mặt tươi cười nói, Này nhà ta như thế nào biết? Linh đại tỷ đi sẽ biết, Hoàng thượng chỉ là kêu nô tải tới truyền đạt một tiếng. Linh khê nhìn nhìn nhan hoan phương hướng, Hướng tới An công công điểm số lẻ, Cười nói, An công công phía trước dẫn đường đi. A cẩm, chính mình ăn xong cơm sáng sau đi tìm cảnh tú nhóm chơi, Đã biết sao? Linh khê quay đầu lại phân phó nói, A cẩm ngoan ngoãn điểm số lẻ, An công công có chút tò mò đánh giá đứa nhỏ này. Lớn lên cùng người ngọc giống nhau hoa hoa, cả người khí độ bất phàm hắn thật đúng là chưa thấy qua, cũng không biết là kia già công tử ca. Đi thôi. Linh Khê nhấc chân đi ra ngoài, an công công thu hồi tầm mắt, vội vàng theo đi lên. Linh Khê vừa ra khỏi cửa, cửa cũng đã có một chiếc xa hoa xe ngựa ở kia chờ đợi, thân xe phối hợp mấy cái thị vệ. Linh Khê nghĩ thầm, này hoàng đế đối cái này Linh Khê cũng không tệ lắm. Liền không biết nhà này chân tình giả ý, cắt chiếm nhiều ít. Linh Đại Tỷ ngài thỉnh lên xe ngựa, an công công vẻ mặt định nọt cười nói, đa tạ công công. linh khê dẫm lên trên ghế xe ngựa, vén lên mảnh liền chui đi vào. so sánh với nhan hoan xe ngựa, hoàng gia này chiếc xe ngựa liền hơi chút kém cỏi vài phần. chương 74 đây là tính toán bước hôn. linh khê ngồi ở trong xe ngựa, tả hữu đối lập một chút, nhan hoan bên trong xe ngựa không gian đại, trang trí phẩm cũng thập phần chú ý, cùng hắn người này giống nhau, lộ ra một cổ u lanh ám trầm, có thể sử dụng không gian rất nhiều, thực thanh kỳ. Hắn tùy tiện động một chút là có thể mở ra một cái ám cách. Giống đỏ ra ẹ e mẩn giống nhau, có thể từ bên trong móc ra trăm biến ma pháp. Xe ngựa hướng Hoàng Cung Phương hướng chạy, linh khê ngón tay một đắt một đắt gõ. Đối với hiên viên hạ vũ cái này hoàng đế nàng sắc thật là hiểu biết không nhiều lắm. Lấy nàng hiện tại này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết bộ dáng, đi gặp hiên viên hạ vũ xác định vững chắc đến lòi. Làm bộ mất trí nhớ. kịch bản quá già rồi. Nhưng lại cũng vẫn có thể xem là một cái đáng tin cậy biện pháp. Đến lúc đó nàng chỉ cần cắn răng chính mình cái gì đều không nhớ rõ, có ai có thể chứng minh nàng liền không phải chân chính Linh Khê. 15 tuổi hàng diệt, thế nhân đều biết Linh tướng quân phủ đại tỷ sống không quá năm nay, này bệnh nặng mới khỏi, đánh mất ký ức, lại cũng vẫn có thể xem là một cái thực tốt giải thích. An công công Linh Khê vén lên mảnh hướng về phía An công công cười cười. Linh đại tỷ, ngươi có chuyện gì thỉnh thỉnh. An công công cũng là nhân tình, lập tức vừa thấy liền lĩnh ngộ tới rồi Linh Khê dụ ý. Hoàng thượng cùng ta quan hệ thế nào? Linh Khê cười cười, Ôn Thanh Do hỏi. Ta này bệnh nặng mới khỏi, rất nhiều đồ vật đều đã quên. Linh Khê sợ có chỗ nào làm không đúng, tiến cung xung đột Hoàng thượng. Ta tin tưởng An Công Công làm bên người Hoàng thượng hùng nhân, đó là khẳng định biết được ta cùng Hoàng thượng chi gian là như thế nào ở chung. An Công Công cũng chỉ là hơi kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức khôi phục phong khinh vân đạm bộ dáng, cười nói, Linh đại tỷ cùng Hoàng thượng tuy là cách quân cùng thần nữ quan hệ, nhưng ngài cùng Hoàng thượng tuổi kém không lớn. Ngầm quan hệ liền cùng huynh muội chi gian giống nhau. Hoàng thượng hắn thực chiếu cấu ngải. An công công nói: "Như thế nào cái chiếu cố pháp?" Linh Khê hỏi: "An công công, thân như huynh muội." Linh Khê ngẩng đầu nhìn hắn, ngưng mắt, có thể thân đến loại nào trình độ? "Thân như huynh muội cũng phân rất nhiều loại, có chút là mặt ngoài làm người ngoài nhìn thân như huynh muội, đại gia làm diễn trò, đoan xem kỹ thuật diễn." Rốt cuộc hoàng cung bên trong, huyết thống quan hệ từ trước đến nay nông cạn. Thân huynh đệ thân phụ tử cũng sẽ rút đao tương hướng, hướng chi bọn họ loại này cách một đoạn huyết thống quan hệ. nàng muốn biết, này trong cung hoàng đế rốt cuộc có thể thân đến loại nào trình độ? vẫn là, cũng chỉ là mặt ngoài công phu. an công công nhìn cặp kia thanh lãnh đôi mắt, liếc mắt một cái vọng công đế, càng đi bên trong nhìn lại, thâm thúy làm nhân tâm đế đột nhiên đánh dùng mình, này linh đại tỷ sinh một hồi bệnh liền cùng thay đổi một người giống nhau, tính cách tựa yêu chăm biến làm người khó đoán. thượng một dây dịu dàng khả nhân, dây tiếp theo làm hắn phản phất gặp được nhan tướng cảm giác. An công công trong lòng hơi kiệm, cục mi rũ mắt cười nói, tự nhiên là so thân huynh muội còn thân cái loại này, hoàng thượng đãi linh đại tỷ không tệ. Thanh âm kia vịt được giọng cố ý đẻ thấp vài phần, đảo rất giống như vậy hồi sự. Nàng thích cùng người thông minh giao tiếp. Linh khê khỏe miệng hơi câu, từ cổ tay háo lấy ra một khối thỏi vàng đưa qua, nàng chấp khởi an công công tay thả đi lên, cười nói, an công công không hổ là hoàng thượng bên người hồng nhân. An công công ước lượng một chút trong tay thỏi vàng, khỏe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Mập mạp trên mặt chất đầy tươi cười, nơi đó, có thể vì Linh Đại Tỷ giải thích nghi hoặc, là An mới toàn vinh hạnh. Linh Đại Tỷ, chỉ cần ngươi không làm tội ác tài trời sự làm người bắt được nhược điểm, Hoàng thượng hắn đều sẽ hướng về ngươi bên này, nhiều năm như vậy, Hoàng thượng cũng liền đối với ngươi để bụng điểm. An Công Công nói, Linh Khê trong lòng rõ ràng cái đại khái, chính là chỉ cần không chạm vào hắn điểm mấu chốt, nàng liền có thể dùng sức làm. Linh Khê bôi lông mẩy khỏe mắt mang lên ý cười, đà tạ An Công Công An Công Công phất phất trần, vì linh đại tỷ giải thích nghi hoặc đó là nhân nên. Xe ngựa thực mau chạy tới rồi cửa cung, An mới toàn chức nhảy xuống xe, bắt tay cho Linh Khê, "Linh đại tỷ, ta đỡ ngài." Linh Khê bắt tay đáp đi lên, xuống xe ngựa hướng tới An Công Công nói thanh tạng, làm An mới toàn trên mặt tươi cười ngăn không được muốn tràn ra tới. Nay linh đại tỷ cùng thoát thai hoán cốt giống nhau, một hồi bệnh nặng mới khỏi, càng thêm có linh đại tướng quân vãng tích phong thái. Một đường tới rồi Hiên Viên hạ vũ làm công ngự thư phòng không kéo cư nhiên gặp nhan hoàn vị hơn thế. không biết sao xui xẻo người này cư nhiên cùng linh khê là khuê mật dương tú nghiên từ bên trong đi ra một thân màu trắng áo lông trồn đem nàng phụ trợ càng thêm tiểu làn lướt, tinh ánh dịch thấu ra thịt bạch lóa mắt linh khê bảo trì địch bất động ta bất động tư thái ngừng ở 3 mét xa địa phương đám người đi ra nàng mới tiếp tục về phía trước đi an công công nhìn nhìn nơi xa kia nói màu trắng thân ảnh lại nhìn trầm trầm linh khê nhìn mắt trầm mặc đi theo nàng phía sau tiến thư phòng An Công Công bước nhanh tiến lên đi thông truyền hai tiếng. Hoàng thượng, Linh Đại Tỷ tới. Làm nàng vào đi. Uy nghiêm thanh âm từ bên trong truyền ra tới, thực mo An Công Công liền từ bên trong chui ra tới. Linh Khê Tỷ, ngươi bên trong thỉnh. Linh Khê điểm số lẻ, nhấc chân đi vào, cách một tầng Minh Hoàng sắc dèm châu, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Án Kỷ trước phê chữa tấu chương Hiên Viên Hạ Vũ, nàng thu kiệm vài phần lãnh lăng, duỗi tay vén lên mảnh đứng ở Hiên Viên Hạ Vũ cái bàn trước, hướng tới hắn hơi hơi phủ cúi người. Thần nữ tham kiến hoàng thượng. Hiên viên hạ vũ thật sâu nhăn nhăn mày, ngẩng đầu buông xuống tấu chương cùng bút mực, hướng tới bên người người phất phất tay, làm cho bọn họ lui xuống đi, thực mau trong thư phòng chỉ còn lại có hai người, lư hương còn thiêu từng đợt từng đợt đàn hương. Như thế nào, ngươi này bệnh nặng mới khỏi, đem đầu vóc cấp cháy hỏng. Hiên viên hạ vũ nhìn nàng, sắc mặt có chút lạnh lùng. Linh khê thấp quá mức, duy trì không lưng tư thế, tay hơi cong, nỗ lực nói cho chính mình, đây là cái này địa phương thể nàng đắc tội không nổi. Nhẫn! Hắn nếu không phải hoàng đế, nàng thế nào cũng phải đem hắn đầu cấp tá không thể. Hiên viên hạo vũ ánh mắt thật sâu nhăn lại, ngón tay thon dài nhẹ gõ bàn ghế tay vịt, cười nhạt nói, như thế nào? Lại gặp rắc rối. Linh Khê chớp vài cái đôi mắt, không phủ nhận cũng không mở miệng lời nói. Đừng ở châm trước mặt làm bộ làm tịch, được rồi, làm làm bộ dáng là được, đừng ở chỗ này xử, đi bên cạnh ngốc đi. Hiên viên hạo vũ vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc tay, Linh Khê thẳng đứng lên. Bay thẳng đến bên cạnh ghế trên đi qua. Linh Khê, ban đầu ngươi là sinh bệnh, hạ nhân đều biết ngươi sống không quá 15 tuổi. Châm cũng chưa cho ngươi tứ hôn, hiện giờ, ngươi bệnh cũng tốt không sai biệt lắm, khác nữ tử ở ngươi cái này tuổi đều đã có hài tử. Cho chấm, ngươi ý tứ. Hiên viên hạ vũ cúi đầu uống cái ly chung trà, trong thanh âm mang theo đế vương sinh ra áp bách phúc. Đây là tính toán bức hôn. 15 tuổi đặt ở hiện đại liền một không lớn lên hài tử. Đến cổ đại sắc thật coi như là lớn tuổi thiếu nữ. Chương 75 Mặc Bắc Thành, chẳng lẽ muốn khê nhi đi cho ngươi làm chất phi? Linh Khê đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình xanh nhạt ngón tay, mặt trên trống chân hoạt hoạt, đầu ngón tay mượt mà no đủ. Hoàng thượng thật muốn nghe thần nữ lời từ đáy lòng. Linh Khê nghiêm túc hỏi. Hiên Viên hạ Vũ nhìn chăm chú cặp kia thanh triệt trong sáng đôi mắt, hơi hơi nhăn nhăn mày, hắn buông xuống cái ly, tổng giác trước mắt người cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Ngươi, cho nghe. Linh Khê tay vịn tay vịn trên cổ tay màu trắng xà vòng cổ. Nhìn nữ tình trường, chưa bao giờ ở nàng suy xét trong phạm vi. Linh Khê, thần nữ trước mắt cũng không có phải gả tha tính toán, cũng không có chung tình người. Hiên viên Hạ vũ nhìn chầm chầm kia trương quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mặt, luôn có một cổ khác cảm giác, loại cảm giác này thực xa lạ. Trước mắt người là Linh Khê, rồi lại phi Linh Khê. Thiệt tình lời từ đáy lòng. Hiên viên Hạ vũ lại hỏi một lần. Thần nữ lời từ đáy lòng. Linh Khê đáp. Người rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Linh Khê. Hiên viên hạo vũ đứng lên, một thân minh hoàng sắc hoàng bảo thông thả đến gần tới rồi Linh Khê trước mặt, kia trương uy nghiêm tuấn mị trên mặt mang theo sắc bén, sắc bén ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu qua Linh Khê lại xem một người khác. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn ngón tay thon dài nâng lên nàng gương mặt hai bên tả hữu nhìn nhìn, thanh âm mang theo nghi ngờ cùng lạnh băng. Không có mang ra người mặt nạ, cũng không có dịch dung. Nhưng này thân thể tuy là Linh Khê kia cổ Linh Tinh quái thân mình này tim lại không có khả năng là linh khê kia nha đầu ngầm nhưng cho tới bây giờ sẽ không theo hắn cái này hoàng đế khách khí nhất cử nhất động đều mang theo tiểu thư khuê các quy phạm cùng hoàng thành trung vân cơ được sừng kinh thành nhị mỹ nhưng trước mắt linh khê toàn thân đều cho hắn không già không thích hợp hiên viên hạ vũ nhìn linh khê ánh mắt dần dần biến lãnh ta hết bệnh rồi đã quên rất nhiều chuyện ngươi đừng nói cho ông nội của ta linh khê một cái tát vô rất hiên viên hạ vũ tay vẻ mặt nhụt trí ngồi ở ghế trên Nàng lại không phải chân chính Linh Khê, không bại lộ vậy thật sự gặp quỷ. Huống chi, muốn nàng vĩnh viễn trang cả đời nữ nhân khác, này cũng quá khó xử nàng. May mà, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp ngả bài. Hiên viên Hạ vũ như mày, nhìn Linh Khê mang theo vài phần thử, mặc bất thành, ngươi có biết hắn? Biết, có thể không biết sao. Kinh thành chung nơi nơi đều là đồn đại vớ vẩn, cái gì Linh tướng quân phủ đại tỷ đột nhiên biến mất, là chạy tới Nguyệt Quốc tìm đã thành thân liêu nhiếp chính vương. Ha <Hà, hà à đát. Nghe qua. Linh Khê không chút nào che giấu. Ngươi hiện tại trong đầu đều còn nhớ rõ chút cái gì. Hiên viên hạ vũ mím môi, nhìn Linh Khê hiếp lại nổi lên đôi mắt, cặp kia sắc bén ánh mắt giống muốn xuyên thấu qua Linh Khê con ngươi vọng tiến linh hồn của nàng trô sâu trong. Đều không nhớ rõ, trừ bỏ ra ra, cái khác sự tình đều đã quên. Linh Khê đến phòng khinh vân đạm, hiên viên hạ vũ vẫn đứng ở kia thật lâu không thể nhúc nhích, dáng vẻ này, làm hiên viên hạ vũ đánh mất trong lòng hoài nghi hạt giống. Đồng nhiên, hắn cười cười. Như vậy cũng hảo. Linh Khê nghĩ trăm lần cũng không ra, hiên viên hạ vũ lại không có muốn tính toán giải thích bộ dáng. Hiên viên hạ vũ quay đầu lại, hỏi, chuyện này, còn có ai biết? Linh Khê dương mắt, ngươi cùng nhan tướng hai người. Ta mệnh, xem như bị tướng gia cấp kiểm trở về. Nếu có thể, Linh Khê thật đúng là không nghĩ nhắc lên nhan hoan, nhưng ai kêu hắn tin phục lực lớn như vậy? Chuyện này, đừng làm cho người thứ ba biết. Hiên viên hạ vũ nặng nề nói. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn Linh Khê. "Linh Khê điểm số lẻ. Hoàng thượng, Nhiếp chính vương tới, đang ở ngoài cửa muốn gặp ngài." Đương nhiên, ngoài cửa truyền đến an công công thanh âm, bẩm báo Nguyệt Quốc Nhiếp chính vương đang ở ngoài cửa chờ đợi yết kiến hoàng thượng. Có thể xưng được với Nhiếp chính vương một xưng, cũng cũng chỉ có mặc Bắc Thành cái này khác phái vương. Cái này cũng liền mặc Bắc Thành có thể có thể nói thượng Nhiếp chính vương cái này danh hiệu. Hiên Viên hạ Vũ nhìn mắt trước mặt linh hồn, cười nhạt một tiếng. Hắn mặc Bắc thành vì cái gì mà đến, đương hắn cái này Minh quốc hoàng thượng là người mù không thành. Đi vào, chớ không kêu ngươi, ngươi dám ra tới, thử xem." Hiên Viên Hạ Vũ cười lạnh. Linh Khê nhấc chân liền đi, hướng tới bên trong trong phòng đi vào. Giữ cửa cho chấn Quan Nghiêm. Hiên Viên Hạ Vũ bất mãn quát. Phanh đáp lại Hiên Viên Hạ Vũ chính là một tiếng đóng cửa trầm đục thanh. Nha đầu chết tiệt kia, hết bệnh rồi, tính tình còn rất đại. Hiên Viên Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Không nhiều trong chốc lát, Mặc Bác thành dáng người đĩnh bạc từ bên ngoài đi đến, một thân màu đen áo gấm đem hắn cả người bao phủ, tuấn mỹ trên mặt lạnh băng một mảnh. Minh Hoàng, biệt lai vô dạng. Mặc Bác thành màu đen đôi mắt nhìn chăm chú hắn, Hiên Viên hạ Vũ bưng ở to rộng trên long ủy, trên môi treo mặt cười như không cười tươi cười, biểu tình có chút nhàn nhạt do hỏi, Nhất Chính Vương như thế nào chạy nơi này? Nhan tướng nhóm không đều ở trên triều đình sao? Mỗi năm một lần săn bắn sẽ, đều là thay phiên các quốc gia tổ chức. Mà nay vòng tuổi tới rồi Minh Quốc, từ nhan tướng một tay chuẩn bị. Hắn gái này hoàng đế quá ư thư thả, còn mất công có nhan tướng ở phía trước bưng cho hắn chống đỡ. Tới tìm Minh Hoàng tâm sự. Mặc bác thành biểu tình có chút nhạt nhẽo. Hiên viên hạ vũ biết rõ câu hỏi, làm bộ không biết dò hỏi, nhiếp chính vương đây là có chuyện gì. Mặc bác thành sắc mặt vẫn như cũ có chút nhàn nhạt, nhạt, hắn ngước mắt cách một phiến dèm trâu, nhìn bên trong kia phiến môn, bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Nàng không thể gả cho người khác. Nam Tha lời nói mang theo loáng thoáng uy nghiêm, lãnh ngạnh trên mặt lây dính thượng băng xương. Hiên Viên Hạ Vũ mất trí nhớ giống nhau cả người sau này nằm, khóe miệng thượng treo tà mị tươi cười, tựa châm chọc tựa cười nhạo, Nga. Nhiếp Chính Vương đây là cùng chấm cái kia nàng." Hiên Viên Hạ Vũ trên mặt che kín băng xương, khóe miệng thượng châm chọc trước sau không có muốn che giấu ý tứ. Hắn Hiên Viên Hạ Vũ từ khi ngồi trên cái long ỷ này, hắn đã bị sợ quá ai? Mặc hắn là Nguyệt Quốc Nhiếp Chính Vương lại như thế nào? Hắn đường đường vua của một nước chẳng lẽ còn có thể sợ hắn cái này khác phái vương không thành. Trong thư phòng không khí tức khắc cứng đờ lên, hai cái vương giả giống nhau nam nhân cách cầm một phương, trên mặt đều mang theo một cổ phân cao thấp. Ngươi biết rõ cố hỏi. Mặc Bác Thành cặp kia thâm thúy đôi mắt híp lại lên, trên mặt đã mang lên phẫn nộ. Linh Khê cùng hắn quan hệ, hắn thân là Linh Khê duy nhất có thể lời nói tín nhiệm người, không có khả năng không biết. Rõ ràng biết bọn họ chi gian có một đoạn không rõ quan hệ, hắn lại còn phải cho nàng tương việc hôn nhân. Đây là không đem hắn Mặc Bắc Thành phóng nhãn. Cặp kia thâm thủy con ngươi đột nhiên phụt ra ra sắc bén, lãnh ngạnh trên mặt treo không được xé vào, nàng trừ bỏ gả ta, ai cưới, ai chết. Hiên Viên Hạ Vũ nhẹ mạn sau này nằm, minh hoàng sắc hoàng bào mang theo một cổ áp bách, hắn trầm trọng nói, ngươi rửa vào cái gì? Mặc Bắc Thành, đừng cho chấm ngươi muốn cho Khê Nhi đi cho ngươi làm chất phi. Hiên Viên Hạ Vũ đương nhiên giận dữ, trên bàn tấu trương phách lý bá lạp tạp đến lâm thượng. Chương 76 nhan tướng tới. Ngươi sớm làm gì đi. Nàng muốn chết thời điểm ngươi khác cưới nàng người. Hiện giờ nàng bệnh bị nhan tướng cứu trị hảo. Ngươi hiện tại nhớ tới có nàng. Mặc bất thành, trẫm nói cho ngươi, này phía dưới không chuyện tốt như vậy. Hiên Viên Hạ Vũ cả giận nói, nàng nếu muốn gả ai, đó là nàng chính mình tự do. Ngươi không cái kia tư cách. Thưởng khơi mào hai nước chiến tranh, ngươi liền cứ việc tới. Trẫm liền tại đây hoàng thành trung đẳng. Hiên Viên Hạ Vũ cười lạnh nói, ta Hiên Viên Hạ Vũ sợ ngươi ta chính là nạo loại. Hiên Viên Hạo Vũ khẽ môi treo lên hung ác trào phúng, cả khuôn mặt thượng che kín khói mù. Mà nhếp chính vương sắc mặt cũng không thế nào đẹp, xanh mét sắc mặt đã tới phẫn nộ bên cạnh, hắn trên nắm tay gân xanh bị nết đến phình phình, một lòng trầm lại trầm, hắn ngước mắt nhìn kia phiến trước sau không có một chút động tĩnh muôn, màu đỏ tươi đôi mắt rốt cuộc thoáng hiện mấy màn hoảng loạn. Hiên Viên Hạo Vũ thanh âm lớn như vậy, nàng không có khả năng không có nghe thấy, chỉ có khả năng nàng trung quy là không tính toán ra tới thấy hắn. Mạc Bác thành tâm tan tác thành một mảnh hoang vu, hắn thanh âm ám ách mang theo một chút đau kịch liệt. Hiên Viên Hạ Vũ, ngươi biết cái gì? Mạc Bác thành còn tưởng cái gì, bị thình lình xẻ ra thanh âm cấp đánh gãy. Hoàng thượng, nhan tướng tới. An công công thanh âm từ ngoài cửa vang lên, trong thư phòng Dương Cung bạt kiếm không khí hơi chút đỉnh trệ một chút, làm nhan tướng tiến bảo. Hiên Viên Hạ Vũ lắc lắc ống tay áo, biểu tình hơi chút hòa hoãn một ít. Thướng gia, ngài bên trong thỉnh. Nhan Hoan ăn mặc một thân màu đỏ sẫm chiều phục chậm rãi đi đến, dung mạo thanh tuệ trên mặt mang theo nhạt nhẽo cười. Hắn vừa tiến đến liền thấy ngồi ở ghế trên mặt vô biểu tình mặc Bắc Thành cùng hoàng ghế mang theo lệ khí hiên viên Hạ Vũ. "Hoàng thượng." Nhan Hoan lễ phép kêu hai tiếng. "Như vậy sao, nhiếp chính vương cũng tại đây." Nhan tướng nói. Nhan tướng mặc Bắc Thành sớm đã thu kiệm cảm xúc, trầm thấp ám ách trả lời. "Cảnh Chi, sao ngươi lại tới đây?" Hiên viên Hạ Vũ ngồi ngay ngắn với trên long ỷ dò hỏi. Hán đôi chính mình cái này tướng ra là tương đương vừa lòng. Nhan tướng thanh danh ở bên ngoài so với hắn cái này hoàng đế còn tới văng rồi. hắn phải làm một thế hệ minh quân, tự nhiên hy vọng nhân tài như vậy càng thêm nhiều lên. Mà nhan tướng người này chỉ cần ở hắn minh quốc sẽ có che giả măng mọc người vọt tới hoàng thành trung tới. Nhan tướng chính là minh quốc sống chiêu bài. Tới đón trong nhà nha hoàng trở về quét tước vệ sinh. Nhan tướng nhàn nhạt mở miệng nói, hắn liếc liếc mắt một cái cửa sổ thượng cặp kia viên lưu đôi mắt cười nói, linh nha hoàn còn không ra cùng bổn tướng hồi phủ, mặc bác thành đôi mắt thâm thúy nhìn trầm trầm nhan hoan mặt nhìn nhìn, đôi mắt uổng phí lạnh mấy tầng. Linh khê vừa rồi ở bên trong nhưng nghe xong cái rõ ràng, hiên viên hạ vũ chính là không cho nàng đi ra ngoài, may mà nàng liền ở trong phòng nghe diễn, hóa ra là này thân mình bạn trai cũ trước tình nhân đã tìm tới cửa, chập chập chập, muốn cho nàng cho hắn đương chất phi, tưởng đều đừng nghĩ hố lao đương. Linh khê bị nhan hoan phát hiện chính mình dình coi cũng không xấu hổ. Nên ngang từ bên trong đẩy cửa đi ra, trong tay còn cắn cái đại quả táo, nàng thẳng hướng tới nhan tướng đi qua. Giang rác một tiếng, thanh thúy quả táo bị nàng cắn một ngụm. Hiện tại đi. Nàng nghiêng đầu hỏi hắn. Có nhan hoan, nàng giống như tự tin liền đủ rất nhiều, thấy hiên viên hạ vũ chân cũng không trộn dạng. Này nam nhân không thể không, vẫn là rất làm người cảm thấy đáng tin cậy. Nhan tướng túi đầu đánh giá nàng một bộ làm trí bộ dáng, đáy mắt xẹt qua vài tia ý cười. Ân nhan hoan điểm số lẻ. hoàng thượng. Người đã nhận được, thần đi trước cáo lui. nhan hoan hướng tới hiên viên hạ vũ chắp tay, xong xoay người đi ra ngoài đi ra ngoài. Hiên viên hạ vũ hiện tại là ước gì Linh Khê chạy nhanh đi, hắn phất phất tay, ý bảo nàng có thể đi rồi. Linh Khê đuôi lông mày vui vẻ, nhắc tới váy liền theo đi lên, kia còn có rảnh đi quản này thân thể trước tình nhân. Tới Thủy đến Trung, Linh Khê trong mắt đều chỉ có nhan tướng, người khác là nửa điểm ánh mắt cũng chưa cho. Cha nam là không xứng có được tình yêu. Linh miêu cười nhạo nói Nàng vì linh khê hơi chút cảm thấy không đáng giá, này nữ tử, là nàng xuyên qua cổ đại gặp được tính để mắt người. Chỉ tiếp mệnh đoàn linh. Nàng nếu tiếp nhận nàng, kia tự nhiên đến cho nàng báo thủ trở về. Tưởng từ, từ nàng linh miêu trên người dính lên một chút tiện nghi, vậy đến xem nàng chuẩn không chuẩn. Hai người đi rồi, trong thư phòng lâm vào chết giống nhau yên lặng. Chính ngươi cũng thấy được, khê nhi nàng hiện tại là thật sự không hiếm lạ ngươi. Hiên viên hạ vũ trên mặt khó được hiện ra một mặt vui sướng khi người gặp họa. Nàng tinh tình tùy nàng mẫu thân, không cần đồ vật ném liền tuyệt đối sẽ không muốn. Mạc Bác Thành từ trên mặt hắn đọc ra trâm trọng ý tứ, kia trương lãnh ngạnh trên mặt trước sau không có gì biểu tình, người khác đều khả năng hắn bắt tình, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn cơ bắp căng chặt tới rồi cực điểm. Tâm cùng nứt ra rồi giống nhau. Có chút đồ vật ở hoàng hốt trung thật sự bị hắn cấp đánh mất. Không cần ngươi tới lo lắng. Mạc Bác Thành đứng dậy lạnh như băng ném xuống một câu, xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, lạnh gấu xương gió lạnh quất ở trên mặt hắn. Giống dao nhỏ xé rách khai hắn miệng vết thương Đau hắn cảm thụ không đến hô hấp Tâm rất đau Kia lạnh băng ánh mắt xem cũng chưa liếc hắn một cái Toàn bộ quá trình đều đem hắn trở thành người xa lạ đối đải Nàng trung quy là ghi hận thượng hắn Mặc bác thành chua sốt lời Trong lòng tích tụ không hòa tan được dường như đánh thành một đoàn, Đau hắn khó có thể hô hấp Hoảng hốt loạn đến làm hắn cảm thấy tim đập nhanh Hắn trong lòng luôn có cổ điểm xấu dự cảm Giống như trong tay lưu xa giống nhau Làm hắn như thế nào đều không được. Nay nhìn thấy nàng, hắn càng thêm hoảng hốt loạn cả lên, tia trương quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mặt, xem hắn ánh mắt tựa như xem cái người xa lạ. Vương gia, chờ ở bên ngoài người vội vàng đem áo khoác cấp nhà mình vương gia khoác đi lên. Ngài không có việc gì đi, không cần đi theo bổn vương. Mặc bác thành trầm thấp nói, hắn thân xuyên một thân màu đen áo gấm, đầy mặt giết hại hướng tới ngoài hoàng cung đi đến, bước chân càng thêm nôn nóng lên. Hắn muốn đích thân đi gặp nàng. Linh Khê đi theo nhan hoan một đường ra cửa cung, liền cùng khởi cương con ngựa hoang, cả người ở vào điên cuồng trạng thái. Nhan hoan, ngươi này linh khê cùng kia cái gì lao tử nhiếp chính vương, bọn họ phía trước rốt cuộc là cái cái dạng gì quan hệ. Linh Khê nghiêng về một phía lui một bên nhìn nhan tướng gương mặt kia hỏi. Không biết nhan hoan nhàn nhạt đáp. Linh Khê mắt trợn trắng. Ngươi tìm tới ngự thư phòng làm cái gì? Sợ ta bị kia cẩu hoàng thượng cấp bán. Vẫn là bị cái kia trước tình nhân cấp chặt lại. Linh Khê hỏi. Nhan tướng dừng bước, cặp kia thanh lãnh ánh mắt cười như không cười nhìn nàng, "Linh nhất, ngươi nay lời nói rất nhiều, ta này không hiếu kỳ sao?" Linh Khê tấm tắc vài tiếng, vẻ mặt cảm thán, "Ngươi đừng, này nhiếp chính vương lớn lên còn có vài phần tư sắc. Hắn nếu là không cưới vợ, phòng trưng bổn tỷ còn có thể cẩn thận suy xét suy xét một phen." Nhan tướng ngực giống như bị người đánh một buồn quyền, cặp kia thanh lãnh đôi mắt híp lại nhìn vẻ mặt chưa đã thèm nữ nhân. "Chương bảy hắn lớn lên đẹp, ngươi liền tìm hắn đi chính là" Này nam nhân thật là muốn dáng người có thân hình, muốn dung mạo có dung mạo. Linh Khê nghiêm túc bình luận. Còn lớn lên đẹp. Bằng lương tâm, Linh Khê xem tha ánh mắt không tồi. Này nam lớn lên xác thật là nhân gian cực phẩm. Đáng tiếc, là cái cha mô. Chật chật chật. Nhan tướng đôi mắt hơi co lại, sắc mặt không thế nào hảo. Linh Khê trên mặt hiện ra một mặt khinh mộ, làm hắn sắc mặt hơi hơi không vui. Kỳ thật, Linh Khê chỉ là ở cảm thán, Mỹ nam cha không cha cùng nàng không quan hệ. Nhưng này lại không quấy rầy nàng thưởng thức mỹ mạo tâm tình. Hắn lớn lên đẹp, vậy ngươi liền tìm hắn đi." Nhan tướng mặt lạnh lùng, lạnh như băng ném xuống một câu, xoay người liền hướng xe ngựa bên đi đến. Linh Khê vẻ mặt ngậm bứt chung, vẻ mặt mờ mịt, này hảo đoan đánh cuộc, như thế nào liền nóng giận. Nam nhân đều như vậy thiện biến sao? Linh Khê bỗng nhiên thấy Nhan Hoan dùng khinh công lóe vào trong xe ngựa, Nguyên Bảo huy động roi ngựa một bộ muốn tính toán rời đi bộ dáng, nàng cả người đều không tốt. Nhan Hoan Ngươi cấp lao nương đứng lại, đứng lại. Linh Khê dẫn theo váy lộc cộc hướng xe ngựa bên kia chạy tới. Nguyên Bảo phất phất tay dây cường, trong lòng tưởng, Linh Đại Tỷ, ngươi có thể lại chạy nhanh lên sao? Lại chạy nhanh lên, là có thể lên xe, hắn cũng không cần vi phạm ra mệnh lệnh. Nguyên Bảo tận lực kéo một chút, nhìn còn ở nơi xa Linh Khê, hắn từ bỏ. Nguyên Bảo ai than một tiếng, không dám cãi lời nhà mình ra mệnh lệnh, đành phải ủy khuất Linh Đại Tỷ. Vung tay lên, doi ngựa chịu đến mông ngựa thượng. Xe ngựa tức khắc xử đi ra ngoài. Linh Khê bị xa xa ném ở phía sau, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn chầm chầm nhan hoan ngồi kia chiếc xe ngựa, duỗi tay khắp đem chính mình. Ngoa tào. Thật đau. Nhan hoan này là uống lộn thuốc. Linh Khê vẻ mặt khinh bỉ. Thần kinh đại điều mộ nữ, vinh viễn cũng sẽ không đoán được mộ tương rốt cuộc vì cái gì muốn đem nàng cấp ném xuống tới. Làm cho một cái nam tha mặt thảo luận một cái khác nam nhân, này đối nữ nhân tới là tối kỵ. Xe ngựa đi rồi một khoảng cách. Ở cách đó không xa ngừng lại, cặp kia thon dài trắng non ngón tay đẩy ra mảnh, cách một khoảng cách, mặt mày ôn nhuận nhìn linh khê, như mày, a nói, thất thần làm gì. Lại đây, nhan tướng thanh âm thanh lãnh ôn nhã, lời nói ngự khí cùng bình thường giống nhau, vô đánh cuộc, linh khê nghe ra một cổ triệu hoàn cầu hảo giác, nàng đứng ở kia, đôi tay ôm ngực, hứ lạnh một tiếng. Cô nãi nãi là ngươi thượng liền thượng, ném là có thể vứt. Thật khi ta là kia chỉ ngốc phì miêu. Nàng thật đúng là khinh thường. Ui. Ngươi đi cấp bổn tỷ lộng chiếc mã lại đây. Nàng lệnh khuôn mặt hướng tới hoàng cung cửa thị vệ đi qua, chỉ vào một cái thị vệ phân phó nói. Linh khê là trong hoàng cung khách quen, ngự lâm quân nhóm tự nhiên đều nhận thức nàng. Là, linh tỷ. Thị vệ cung kính nói. Mang theo ngự lâm quân vừa vặn đi ngang qua thống lĩnh nghe xong lời này, hướng phía sau người phất phất tay. Không bao lâu, một con ngựa dắt tới rồi linh khê trước mặt. Linh khê hơi kinh ngạc, này hoàng cung người làm việc hiệu suất thật là nhanh. Linh khê tỷ. Dương thống lĩnh đem ngựa giao cho Linh Khê, cung kính kêu một tiếng. Linh Khê tiếp nhận tay điểm số lẻ, hướng tới Dương thống lĩnh nói thanh tạ. Linh Tỷ, từ từ. Linh Khê bị người gọi lại, đống nhiên quay đầu lại nhìn qua đi. Có việc. Nàng nắm mã một cái lưu loát xoay người lên ngựa bối, từ từ hạ nhìn hắn. Linh Tỷ gần nhất thân thể thế nào. Dương thống lĩnh nhìn nàng thân thủ nhanh nhẹn lên ngựa, trên mặt hiện ra một chút ôn hòa ý cười, nhìn Linh Khê hướng xem vạn bối giống nhau lại mang theo nào đó tính. Như vậy Linh Khê, quả thực hướng cực mạnh nam linh đại tướng quân. Linh Khê đôi mắt nhìn chầm chầm hắn trong chốc lát, quân nhân xuất thân, hiện giờ thống lĩnh ngự lâm quân, xem ánh mắt của nàng giống xem một người khác, nàng trong lòng hiểu rõ. Linh Khê mẫu thân năm đó thủ hạ hoặc là nàng người xung bái. Thực hảo, đa tạ quan tâm. Linh Khê gật đầu khách sáo một phen. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dương thống lĩnh vui tươi hớn hở nở nụ cười, hắn đứng ở tại chỗ nhìn theo Linh Khê rời đi. Phía sau từng hàng chỉnh tề tuổi trẻ binh lính đứng ở phía sau chờ đợi thống lĩnh mệnh lệnh. Linh Khê ra đường cái quá nhan hoan trước mặt, trên cao nhìn xuống bệ nghệ hắn, một người ngồi ở trong xe ngựa, một người ngồi ở trên lưng ngựa, nhan tướng nhàn nhạt nhìn nàng, buông xuống mảnh, cách một tầng vải mảnh, Linh Khê từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, đánh mã hướng phía trước chạy đi. Giang Nguyên Bảo trong lòng run sợ nhìn chằm chằm linh đại tỷ đi xa thân ảnh, tâm cẩn thận do hỏi, chúng ta muốn đuổi kịp đi sao? Hồi phủ Thanh lãnh đến cực điểm thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra tới, nguyên bảo cả người run lên, huy roi ngựa vội vàng giá xe ngựa hướng tướng phủ phương hướng mà đi. Xe ngựa chạy một đường, sớm đã nhìn không thấy linh khê thân ảnh. Nhan tướng duỗi tay xoa xoa cái chán, nhớ tới kia trương kiệt ngạo khó thuần mặt, đau đầu không thôi. Nữ nhân này mang thù thực, hắn như thế nào liền đem điểm này cấp đã quên. Gia nguyên bảo kéo lại dây cương, phía trước nhiếp chính vương ngăn cản nơi đi. Một câu làm nhan tướng ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới khe môi treo lên như có như không cười một đôi tuyết trắng thon dài tay vén lên mảnh màu đỏ sậm chiều phục không nghiêng không lệch che đậy trong xe cảnh tượng nhan hoan cách một khoảng cách thấy cách đó không xa mặc bắc thành hai người tương đối ở giữa không trung, nhan hoan trên mặt nhàn nhạt không có gì biểu tình mặc bắc thành ánh mắt thật sâu nhíu lại nhan tướng mặc bắc thành đã đi tới nhiễm chính vương đây là như thế nào nhan hoan nhún mẩy ta tìm linh khê mặc bắc thành hít sâu một hơi nặng nề nói ngươi tìm nàng Càn bổn tướng xe ngựa là vì sao?" Nhan tướng cười nhạt. Mặc Bác Thành tay một đốn, thâm thúy đôi mắt nhìn trước mắt ôn nhuận như ngọc nam tử, minh quốc một sớm thừa tướng. "Nàng không ở ngươi trên xe ngựa." "Bổn tướng xe ngựa không phải ai đều có thể ngồi." Nhan tướng nhàn nhạt mở miệng. Kia Nhan tướng cũng biết, Linh Khê đi kia sao?" Mặc Bác Thành hỏi. Không biết Nhan Hoan nói. Nhan Hoan mặc Bác Thành mở miệng kêu tên của hắn. Cặp kia đen như mực đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hắn, trên mặt mang theo điểm phẫn nộ nhan tướng hơi hơi mỉm cười, không đem hắn nôn nóng vẫn nộ để vào mắt, nhiếp chính vương muốn tìm người, không nên tới bổn tướng này tới tìm người. mặc bắc thành đôi mắt thâm thúy nhìn trầm trầm kia trương trắng nón mặt xem, trong mắt tràn ra lạnh lẽo, hắn hơi hơi dùng sức, nhanh chóng vọt đến nhan hoan bên người, nguyên bảo ngăn cản không kịp, toàn bộ thân mình bị quét tới rồi một bên. phút chốc, tuyết trắng tô cẩm cuốn quanh thượng nhiếp chính vương vói vào mảnh tay, hơi hơi vung đem mặc bắc thành cấp quăng đi ra ngoài. mặc bắc thành, người đây là tính toán cùng bổn tướng giang co. Nhan tướng đôi mắt thanh lánh, thon dài tay xoa vận sức chờ phát động tố cẩm. Đem mảnh mở ra, nàng không ở này, bổn vương tự nhiên sẽ đi. Mặc bác thành lệnh lùng nói, cả người tản mát ra bức bách hơi thở. Nhiếp chính vương, ngươi đây là làm ý gì? Nguyên bảo mặt mang phong bị. Linh đại tỷ sắc thật là cùng nhà ta ra ra cửa cung, nhưng nàng sắc thật không ở ra trong xe ngựa. Nguyên bảo nói. Đệ 78 chương nhan tướng Minh đoạt huyết sáo. Nguyên bảo còn tưởng cái gì? Nhan Hoan rũi tay ngăn lại Nguyên Bảo kế tiếp nói: "Bộ tướng xe ngựa không phải người nào đều có thể sấm." Nhan Hoan tay vỗ về Tuyết Trắng tố cẩm, nhìn Mặc Bắc thành cười nhạt. Mặc Bắc thành tự nhiên biết Nhan Hoan sẽ không dễ dàng như vậy làm hắn vén rèm lên, lập tức híp lại nổi lên cặp kia thâm thúy đôi mắt, trầm thấp nói: "Ngươi yêu cầu." Nhan Hoan khẽ môi treo lên một mặt cười, hắn ánh mắt nhìn chăm chú Mặc Bắc thành bên hông kia khối đỏ như máu sáo ngọc, ý tứ không cần nói cũng biết. Huyết sáo, kia chính là trăm năm khó gặp nhạc cụ. Thanh âm gọi hồn nhất phách, tu luyện huyết sáo người muôn vạn người bên trong cũng chỉ sẽ xuất hiện một người. Nay phía dưới cũng bất quá có hai chỉ huyết sáo, một con đỏ như máu, mặt khác một con bạch ngọc sắc. Hắn này có một con bạch ngọc huyết sáo, mặt khác một con lại ở Nguyệt Quốc nhiếp chính vương Mạc Bắc thành nơi đó. Huyết sáo chỉ cho nên được xưng là huyết sáo, đó là bởi vì đó là dùng người huyết cùng cổ dưỡng ra tới, bạch cổ hút sống tha máu tươi phân bố ra tới tinh thể, dần dần trồng chất lên mà hình thành. Cần dưỡng trăm mới có thể Nay trong đó sẽ chết mấy ngàn nhân tài có thể hình thành một con huyết sáo, đây là miêu cương bị cấm kỵ tà thuật. Năm năm trước huyết sáo hiện thế, hắn cùng nhan hoan cắt được một con, bọn họ nhiếp chính vương phủ vì một con huyết sáo thiệt hại mấy chục người, nhan tướng phủ thiệt hại người cũng không ở số ít. Nhan hoan, ngươi ăn uống thật đúng là đủ đại. Mặc bác thành cười lạnh nói, có một con còn không thể thỏa mãn hắn. Có cho hay không, tùy ngươi. Nhan hoan nhuyễn miệng cười, không thể phủ nhận. Mạc Bác Thành nhìn chằm chằm kia che đậy kín mít xe ngựa, trong lòng có cổ lệ khí nghẹn ở trong lòng, đổi ngày thường, Mạc Bác Thành là không có khả năng cho hắn, nhưng hiện tại trong lòng kia đoàn hoảng loạn nhiều loạn hắn tâm thần không yên. Hắn chỉ nghĩ nhanh chóng tìm được nàng. Hắn trong lòng kia cổ bất an ở vô hạn phóng đại trung, một cổ mạc danh khủng hoảng sôi trào ở hắn trong đầu. Hắn chỉ biết lại tìm không thấy Linh Khê, mặt sau hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Ngay tới, hắn không xông vào được đi. Nhan Hoàn võ công cùng hắn không phân cao thấp thậm chí so với hắn loáng thoáng muốn cao một ít cho ngươi mặc bác thành mím môi không chút do dự đem bên hông huyết sáo giải khai tới hướng tới nhan hoan ném qua đi cùng thời khắc đó hắn duỗi tay cường hãn trưởng quét sạch lại đây nhan tướng duỗi tay đem huyết sáo nắm ở trong tay mũi chân nhẹ điểm dừng ở bên cạnh cây cối thượng nguyên bảo cũng đi theo rừng ở nhà mình ra phía sau mặc bác thành mặt tức khắc liền xanh mét hắn bị lửa. hắn đung nhiên sốc lên bước màn bên trong rông tuyết kia có hắn muốn thấy người nhan hoan Mạc Bác Thành quay đầu lại căm tức nhìn trên cây nhan tướng. Nhan Hoan trên mặt vẫn như cũ phong thanh vân đạm, hắn cười khẽ, nhiếp chính vương, bổn tướng cho ngươi lựa chọn cơ hội. Ngụ ý, không chiếm được ngươi vừa lòng kết quả, nhưng không trách hắn." Bổn tướng nhưng không trong xe ngựa có ai. Nhan Hoan nhàn nhạt mở miệng cười nói, hắn khoanh tay mà đứng, trong tay huyết sáo làm Mạc Bác Thành giác phá lệ loa mắt. Đều Minh Quốc thừa tướng Nhan Hoan là một cái khiêm khiêm quân tử, hôm nay vừa thấy, quả nhiên, danh bất hư truyền. Mạc Bắc Thành lạnh lùng nói, Hắn lần đầu tiên chính diện cùng Nhan Hoan giao tiếp, người lại cùng truyền trung giống nhau rào hoạt. Nhếp chính vương quá khen. Nhan Hoan cười nhạt. Nàng ở nơi đó. Mặc bác thành đôi mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Đưa ra đi đồ vật, hắn mặc bác thành còn không đến mức đi đoạt lấy trở về. Một con huyết sáo hắn còn không bỏ ở trong mắt. Hướng tới linh tướng quân phương hướng mà đi. Nhan Hoan mặt không đổi sắp nói. Mặc bác thành nhìn hắn một cái, nháy mắt đuổi theo. Nhan Hoan thưởng thức trong tay huyết sáo, miệng hơi câu nay mặc bắc thành tựa hồ còn tính xưng được với là cái quân tử đổi mặt khác bất luận cái gì một người nay đều khả năng sẽ cùng hắn giao thủ một phen hồi phủ nhan tướng xoay người hướng tới tướng phủ phương hướng mà bay đi nguyên bảo nhìn nhà mình ra dùng khinh công rời đi khổ khuôn mặt phi thân rơi xuống đất giá xe ngựa chậm rãi mà ráo mặc bắc thành đi linh tướng quân phủ lúc này linh khê đang ở trong viện chọn lựa anh vệ nàng hồi phủ việc đầu tiên chính là muốn chọn mấy cái võ công cao cường người đi giúp nàng huấn luyện kia giúp hải Tướng quân phủ ám vệ đều bị tiêu lên, từng hàng chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trong viện, mấy trăm cái chọn lựa ra tới tinh anh ám vệ người mặc màu đen kính trang đứng ở linh khê trước mặt. tỷ, người đều ở chỗ này. Ám vệ thống lĩnh cung kính nói. Bọn họ tại ám vệ trung có xếp hạng cùng thuộc về chính mình sở trường đặc biệt sao? Có, linh tướng quân phủ bồi dưỡng chính là toàn năng ám vệ, độc, y tỉ, ám khí, khinh công, tham tính, ẩn tệ, võ công. Đều sẽ có học tập, nhưng có cá biệt sở trường đặc biệt. Ám vệ thống linh nói, đêm này đó sở trường đặc biệt người toàn tuyển ra tới cấp ta, ta phải dùng, võ công cao cường muốn năm người. Linh khê phân phó nói, là, ám vệ thống lĩnh túi lầu nói, có đặc biệt sẽ nấu cơm sao? Chúng ám vệ khó hiểu, sôi nổi lắc đầu, bọn họ chỉ biết giết người cùng bảo hộ chủ tử, nấu cơm xác thật không tới lành nghề, bọn họ cũng không cần đi làm này đó, trừ phi tất yếu, bọn họ sẽ động thủ thô lỗ giải quyết một phen. Mặt sau đệ nhất bài đệ tam liệt cái kia. Ra tới, Linh Khê đôi mắt ngắm liếc mắt một cái, têu lên. tỷ, người nọ đứng dậy, sẽ nấu cơm, kia như số lẻ. Tên gọi là gì? Linh Khê, thử hiên, đem hắn cũng thêm đi vào. Linh Khê chỉ vào trước mắt nàng chọn lựa tới người phân phó nói. hào ám vệ thống lĩnh hơi kinh ngạc, vẫn là gật đầu hảo. 13 hào ở bọn họ ám vệ chung, các phương diện điều kiện đều coi như là trung hạng, nhưng xác thật là một tay hảo đồ ăn. Không trong chốc lát. Hơn trăm hào người cũng chỉ dư lại mười mấy người, Linh Khê vừa lòng điểm số lẻ. "Đợi chút, đi theo bổn tỷ đi ra ngoài một chuyến, về sau các ngươi liền đi theo bổn tỷ phía sau làm việc." Linh Khê nói. Mạc Bác Thành đôi mắt nhìn chằm chằm kia trương quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mặt xem, trong lòng luôn có cổ dị dạng cảm giác. "Ngươi muốn người?" Ta anh Mạc Bác Thành từ trên tường rơi xuống Linh Khê trong viện. Một bên biên ám vệ đang chuẩn bị động thủ, bị Linh Khê cấp ngăn lại. Nàng ánh mắt không gợn sóng nhìn trước mặt tuấn mỹ tự phụ nam nhân. Ánh mắt hơi hơi túc một chút. Nàng chính là lần đầu tiên cùng này nhiếp chính vương giao tiếp. Đau đầu. Các ngươi đều trước đi xuống, chờ ta chuẩn bị cho tốt kêu các ngươi. Linh Khê nghiêng đầu nói. tỷ, Đám ám vệ không yên tâm lại không dám không từ lui xuống. Có việc. Linh Khê đám người lui xuống, hướng về phía mặc Bắc thành nước mày. Mặc Bắc thành trong lòng đau xót, tay hơi hơi run một chút. Một trận gió thổi qua, Linh Khê cả người bị hắn ôm ở trong ngực. Nam nhân cao lớn thân hình dũng đi lên. Cánh tay dài bao quát đem nàng cả người vòng ở trong lòng ngực. Khê Nhi, nam tha thanh niên ám ách mang theo một chút làm linh miêu xem không hiểu cảm xúc. Nàng mau bị lật đến chuyến bất quá đi. "Ông ra. ngươi muốn lật chết ta sao?" Linh Khê nghẹn đỏ mặt, dùng sức vô vô hắn lưng. Nàng cũng không phải là Linh Khê, cũng không như vậy nhiều thời gian cùng hắn ngươi nùng ta đùng. Chương 79 Mặc Bác Thành bị nhan tướng hố, 4. Mặc Bác Thành buông lỏng ra nàng bả vai, tay vẫn là ngăn không được run rẩy. Linh Khê tránh thoát khai hắn ôm ấp, nảy ra mấy mét xa. Nàng người này không thói quen xa lạ nam tha ôm, có chuyện hảo hảo, đừng động thủ động cước. Linh Khê vội vàng ngăn lại Mặc Bác thành tiến lên đây nệ bước. Mỹ nam tuy đẹp, nhưng nàng cũng gần dừng bước với thưởng thức bọn họ dung mạo. Mặc Bác thành nhìn Linh Khê kia xa lạ ánh mắt, đáy mắt hiện lên một tia đau kịch liệt, tâm cũng đi theo hôi nộ lên. Kia thanh lãnh đôi mắt làm hắn hơi hơi có chút hoàng thần, hắn nhớ tới nàng đã từng đối chính mình quá nói, tựa trào phúng tự lạnh nhạt. Mặc bất thành, ngươi cùng ta cái này ma ốm so cái gì kính, thế nhân đều biết, ta Linh Khê sống không quá 15 tuổi, cho nên, ngươi rốt cuộc muốn cưới ai, kia đều là ngươi tự do. Chuyện của ngươi không tới phiên buồn tỷ tới quảng, cũng không phải do buồn tỷ tới quảng. Nếu ngươi đã tính toán cưới nàng, trong lòng lại có cái gì bất bình? Nàng ánh mắt sâu thẳm mang theo chút vần đục, ta đã buông xuống, ngươi cũng đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng, làm hắn đừng xuất hiện ở nàng trước mặt. Đây là ở muốn hắn mệnh. Mặc Bác thành ngón tay ngăn không được run rẩy, hắn nhìn kia Trương lạnh nhạt lạnh băng mặt, lưng một trận tê dại, trong lòng đè nặng một cổ buồn bực phun không ra, đổ ở hắn ngực, thực nặng nề. Hắn chậm rãi từ trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, mặt mày nghiêm túc nhìn nàng, ngăn lại nội tâm ngao ngoe dục dịch muốn ôm lấy nàng xúc động. "Linh Khê, ta không chạm qua nàng." Nam tha thanh âm ấm trầm, mang theo nồng đậm áp lực cảm xúc, có điểm mất khống chế. Linh Khê cảm giác chính mình ngực đột nhiên dầu dĩ giống không một mảnh, nàng nhíu nhíu mày này thân thể còn có thể cảm nghiệm đến nàng cảm xúc, không nhân nên a, người tin ta, được không? Nam nhân hốc mắt đỏ thắm một mảnh, trước mặt nữ nhân trước sau không có quá nhiều dao động, hắn hơi hơi tiến lên một bước, tưởng đem người ôm ở trong ngực, hắn nhìn như vậy xa lạ lại quen thuộc linh khê, tổng cảm giác trong lòng hoảng loạn vô thô tới rồi cực điểm, trong lòng cùng không một khối, hắn yêu cầu đèn bù kia phiến chỗ trống, khê nhi, hắn trầm thấp ám ách kêu linh khê tên, làm nàng nổi lên một thân nổi da gà. Linh Khê đau đầu lợi hại, đối phương là đường đường một quốc gia nhiếp chính vương, nàng tổng không thể trực tiếp đem người bắn cho đi ra ngoài đi. Ngươi bình tĩnh một chút. Linh Khê cảm nhận được hắn dày đặc tình cảm, dọa sau này lui một bước. Nàng không phải chân chính Linh Khê A. Trước mắt người này nhìn không có biểu hiện dấu vết, xem ra là thật sự thực cái Linh Khê, nhưng Linh Miêu liền không hiểu, bởi vì Linh Khê đoàn mệnh, cho nên, hắn liền phải cưới khác nữ tử vì chính phi. Ngươi là tính toán làm ta làm ngươi chắc phi. Linh Khê do dự suy đoan nói, Mặc Bác thành đi phía trước bước chân im lặng ngừng lại, hắn nhìn cặp kia thật sự nghi hoặc khó hiểu ánh mắt, trong lòng càng thêm hoảng loạn lên. Trước mắt người giống cái người xa lạ, này không giống hắn Khê Nhi, nhưng mặt thật là gương mặt kia, người cũng là người kia, nhưng này tính cách lại một trời một vực. Hắn hơi hơi nắm chặt trong tay nắm tay, trầm thấp nói, ta sẽ không ủy khuất ngươi, hắn sẽ không làm nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất, càng sẽ không làm nàng bước nàng mẫu thân vết xe đổ. Linh Khê lanh ao một tiếng. Nam nhân giống nhau lời này, tam chín phần mười cuối cùng đều đến làm chính mình nữ nhân nhận hết ủy khuất. Linh Khê là người nào? Máu lạnh vô tình đặc công, sao có thể sẽ bởi vì một cái nam tha dâm ba câu mà tin tưởng hắn? Ta biết ngươi không tin, Khê Nhi, ngươi có thể lại chờ buồn vương một năm, chỉ cần một năm thời gian, ta tử đi nhiếp chính vương thân phận, mang ngươi đi qua du sơn ngoạn thủy nhật tử. Ta có từng lừa gạt quá ngươi. Mặc bác thành đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng, nhiễm một tầng sơn đen mặc. Vậy ngươi kia chính phi tính toán làm sao bây giờ? Hiu. Vẫn là tính toán mang nàng cùng chúng ta một mau. Linh Khê nhất châm kiến huyết phong trở. Mặc bác thành thấy nàng kia an vị bộ dáng, khỏe miệng tràn ra ý cười, ta cùng nàng chẳng qua là hợp tác mà thôi, theo như nhu cầu. Nhưng ta không chạm qua này nàng nữ nhân. Mặc bác thành nặng nề nói. Linh Khê nhúng mày, lời nói này cổ đại nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, có chút nam tử ở ngây thơ tuổi tác đều sẽ có thuộc về chính mình thông phòng nha hoàn. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ở cổ đại, kia đã có thể tương đương với mua vé số chúng trăm vạn giải thưởng lớn cái loại này sát xuất. Hắn không chạm qua này nàng nữ nhân. Nam tha lời nói, lừa tha quỷ. Nàng Linh Miêu là không lớn tin tưởng, nàng không phải Linh Khê, cũng không có khả năng cùng hắn tiếp tục phát triển đi xuống. Ta còn có việc muốn nội, ngươi trước đi ra ngoài. Linh Khê mặt mày nhạt méo trọn trọn. Mặc bác thành đôi mắt đen nhánh, nhỏ bé môi nhấp đến gắt gao. Nàng không nên là cái dạng này phản ứng. Mạc Bác Thành thân mình chật lóe, nhanh chóng tới rồi Linh Khê trước mặt, cao lớn dáng người nháy mắt bao phủ trụ nàng. Ngươi quá, phải tin ta. Mạc Bác Thành màu đỏ tươi một đôi thâm thúy đôi mắt, chi mưng trong mắt lập lòe hoảng loạn cùng không cam lòng. Linh Khê bị hắn cả người ôm vào trong ngực, kiên cường hữu lực cánh tay làm nàng không thể động đậy. Mạc Bác Thành buông ra nàng, an cẩm hoa từ đầu tường nhảy xuống tới, giận dữ hét. Linh Khê mặt mày nhảy dựng, quay đầu nhìn qua đi, thời khắc mấu chốt cư nhiên là này nhị hóa tới cứu nàng. Mạc Bác thành sắc mặt nan kham cực kỳ, hắn dùng sức túm chặt linh khê tay, một cổ cường đại nội lực hướng tới An Cẩm Hoa tập qua đi. Thấy An Cẩm Hoa, hắn không thể ước chế run rẩy xuống tay, trên mặt che kín sương lạnh. Hiên Viên Hạ Vũ cho nàng chỉ hôn, An Cẩm Hoa cư nhiên vào nàng mắt, còn thể trừ bỏ An Cẩm Hoa không gả. Mạc Bác thành ánh mắt nháy mắt hiện ra một cổ lệ khí, nhìn An Cẩm Hoa trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Thủ hạ sắc bén trưởng phong không ngừng hướng tới An Cẩm Hoa quét qua đi. Ngoa tảo, chết nữ nhân. Ngươi có thể ngăn lại hắn sao? Gia ta bị đánh thảm như vậy, ngươi có thể câu nói sao? An cẩm hoa hứng lấy hắn không ngừng nghỉ liền phiên công kích, cả người bị chọc tức cơ hồ muốn ngất. Nhan hoan làm hắn đến xem, nhưng không này Mặc Bác thành cũng tại đây a. Tưởng tượng đến chính mình bị nhan tướng này hất tâm trạng cấp hố, tức khắc khí trong cơn giận dữ. Mặc Bác thành trong lòng người là Linh Khê, Linh Khê lại làm cho cả triều văn võ mặt rỗng rạc phải gả cho hắn. Nhan tướng làm hắn tới tìm Linh Khê, Mặc Bác Thảnh cũng tại đây. Này còn không phải là dê vào miệng có sao. Hắc tâm tràng. Nhan ra người liền không có kia căn ruột không phải hắc. Linh khê. An cẩm hoa giống giận một tiếng, biên dùng khinh công phi biên quát. ngươi mau làm hắn dừng lại. Linh khê một một chút, nghĩ thầm. Này mặc bác thành cùng này nhị hóa có cái gì thâm cửu đại hận. Muốn như vậy hạ tử thủ. Bành. Nửa thọc thô cây cối liền như vậy bị mặc bác thành một trưởng cấp bổ ra. Ta đi Linh khê dọa cái run run, chân sau này lui lại mấy bước. Muốn hay không hạ lớn như vậy tử thủ. Đều cho ta dừng tay. Linh khê quát, nàng nhìn này mãn viện tử hỗn độn, đau đầu lợi hại. Ai có thể tới đem này hai tổ tông cấp đều đi sao? Trưng 80 nàng muốn, hắn đều cấp, quản chi là hắn mệnh. bành bành đều cho ta dừng lại. Linh khê trên đầu gân xanh ngăn không được nhảy lên, nàng nhìn này bị hủy hư sân, tâm tình nháy mắt không tốt đẹp. Mặc bác thành quay đầu lại nhìn nàng một cái, dừng trong tay động tác. Chỉ là cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn An Cẩm Hoa mang theo hai tha sắc ý, phảng phất chỉ có giết An Cẩm Hoa mới có thể hắn trong lòng này cổ mạc danh tức giận. An Cẩm Hoa dọa ở trên cây vô vô chính mình ngực, vẻ mặt sống sót sau thai nạn may mắn. Ta nhiếp chính vương, ngươi có thể đừng gặp mặt liền động thủ sao. An Cẩm Hoa vẻ mặt ủy khuất ba ba. Hắn có cái gì sai? Là này chết nữ nhân muốn tuyển hắn, quá ưu tú, này có thể trách hắn sao? Không thể đi. Ta viện này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Linh Khê ôm ngực nhìn mặc Bắc Thành, lạnh lùng nói: "Phá hủy nàng đồ vật, tưởng như vậy đơn thuần chạy lấy người, đó là không có khả năng." Ta bồi mặc Bắc Thành liếc mắt một cái, mí môi trầm thấp nói: "5 vạn lượng hoàng kim, không thể lại thiếu." Linh Khê vươn năm ngón tay ở nhếch chính vương trước mặt cơ, cơ. An Cẩm Hoa nuốt nuốt nước miếng, "Này con mẹ nó là cướp bóc đi. Này phá sân đáng giá 5 vạn lượng hoàng kim. Này tiền đều đủ ở hoàng thành một lần nữa mua bộ tân phòng. Chỉ có ngốc tử mới chịu đáp ứng." Hào mặc bác thành không hề nghĩ ngợi đáp ứng rồi, nàng nghĩ muốn cái gì, hắn đều cấp. An cẩm hoa vô ngữ cứng họng, Ngốc tử hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chỉ cần hắn có, quản chi, nàng muốn hắn mệnh, hắn cũng nhận. Mặc bác thành mắt sáng như đốt nhìn nàng. Như vậy sảng khoái trả lời, một lần làm linh khê rắc cấp thiếu. Nàng là cái đối tiền tài không chủ người, trước kia nàng ăn nhậu chơi bởi nhiệm vụ yêu cầu, kia đều là ngọ tử hy kia nhị hóa một con rồng phục vụ rốt cuộc, ngẫu nhiên. Nàng chính mình tàng điểm tiền riêng, không cho bất luận kẻ nào biết. Tiền tài phương diện này, nàng thật đúng là chưa từng có bạc đãi quá chính mình. Ta suy xét một chút, ta viện này khi địa lợi nhân hòa, tòa bắc triều nam, điển hình phong thủy bảo địa, liền như vậy bị ngươi cấp phá hủy. Linh khê đôi mắt mượt mà dạo qua một vòng, Linh động lại mạo toàn bộ ý nghĩ xấu, nàng cười hướng mặc bắc thành vươn đôi tay, thế nào cũng đến cấp 10 vạn lượng hoàng kim. Cặp kia trắng nón mảnh khảnh ngón tay sạch sẽ. Không có này nàng nữ hài tử bôi móng tay sơn móng tay, mượt mà no đủ đầu ngón tay thoát non dài, nộn cùng đậu hủ giống nhau, nhẹ nhàng nhéo, phảng phất là có thể bắt gãy. Mặc bác thành đôi mắt trầm trầm, mở miệng tiếng nói khàn khàn lợi hại, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn chính mình cùng ta hồi ta trong phủ đi lấy, thế nào? Ngươi tới hoàng thành tướng phủ, ta đem 10 vạn lượng hoàng kim cho ngươi. Mặc bác thành hát trầm đôi mắt nhìn chầm chầm nàng nói, hoàng thành tướng phủ, là hoàng thành trung nổi tiếng nhất một khách điểm. Lui tới các quốc gia hoàng thần quốc thích đều sẽ lựa chọn ngồi xuống tại đây. Lần này Mạc Bắc Thành tới Minh Quốc và ở địa phương cũng bị hắn thủ hạ người an bài ở hoàng thành tướng phủ. Linh Khê xem hắn cư nhiên đáp ứng đến như vậy sảng khoái, hai trong mắt vừa động, đang chuẩn bị công phu sư tử ngoạm, một tiếng trầm thấp thanh âm đánh mất nàng trong lòng ý niệm. Người cùng ta đi Nguyệt Quốc, nghĩ muốn cái gì ta đều cho người. Mạc Bắc Thành nhìn Linh Khê, cặp kia màu đen thâm thúy đôi mắt mang theo rất nhiều trộn lẫn xoa cảm xúc, quá sâu, nàng xem không hiểu. Linh Khê. Đột nhiên cảm thấy 10 vạn lượng hoàng kim đủ nhiều. Ngươi định cái thời gian đi, ta đi lấy kia 10 vạn lượng hoàng kim. Linh Khê nhìn mặt bắc thành sắc mặt bình tĩnh, đôi tay sau này một bối, khỏe miệng thượng treo niềm vui cười. Bạch bạch Hô tới 10 vạn lượng hoàng kim, có thể không cao hứng sao. Này nhiếp chính vương thật đúng là cái có tiền không xuất xứ hoa liêu chủ. Linh Khê được một số tiền, trong lòng cũng đi theo vui sướng lên, nhìn trước mắt này hai người cũng đi theo tùy mắt lên. Có câu nói gọi là gì? chỉ cần tiền đúng chỗ, không có nàng làm không được sự tình. Mặc Bác Thành mí môi, thâm thúy đôi mắt nhìn trầm trầm nàng, trong mắt mang theo một cổ đùng liệt cảm xúc. Nàng không có suy xét quá muốn hắn đi, quản chi một giây đồng hồ thời gian cũng chưa anh, tương lai một tháng ta đều ở hoàng thành, ngươi đều có thể tới tìm ta. Mặc Bác Thành nhột trí trầm thấp nói, hắn tay hơi hơi dùng sức, ngực nghẹn một ngụm hờn dỗi làm hắn khó chịu. Khê Nhi, ngươi cũng biết, ngươi nếu đã chết, bổn vương cũng sẽ hoàng tuyển trên đường bồi ngươi đi đi một chuyến. Cô tịch hoang vu hoàng tuyệt lộ, bổn vương sẽ không làm người một người cô đơn lên đường. Mặc bác thành ái Linh Khê, không thể nghi ngờ, không có trước mắt người, hắn cô độc một mình cũng sẽ không sống một mình. Linh Khê 15 tuổi là cái kiếp, lại cũng là mặc bác thành một đạo kiếp, này hết thảy đều nhân Linh miêu đã đến mà thay đổi định luật. Mặc bác thành buộc chặt tay, nhìn kia trương trắng nón mặt, hắn hít sâu một chút, nói cho chính mình, đừng nóng lòng, mọi việc đều phải từ từ tới. Có thể. Linh Khê vui sướng thành dao. Hảo. Bổn vương chờ ngươi. Mặc bác thành thật sâu nhìn nàng một cái, thon dài cao thẳng thân ảnh đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Đem trong phủ ám vệ An bài Hảo, Linh Khê theo An Cẩm Hoa đi tuấn phủ. Dọc theo đường đi đều có thể nghe thấy Linh Khê kia không ngừng a sướng thanh. An Cẩm Hoa ngồi ở trên lưng ngựa, vẻ mặt ngạo kiểu khinh bỉ cắn một cây cỏ đuôi chó lắc lư, hắn ruồi tay từ trong miệng phun ra. Ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc hố tra người. An Cẩm Hoa nhìn trên lưng ngựa đắc ý rảo giạt nữ nhân, lạnh bước. Hắn nhớ tới này chết nữ nhân từ nhiếp chính vương kia kháng tới 10 vạn lượng hoàng kim, trực giác đến một cái da mặt đủ hậu, một cái khác đầu góc thực sự có bệnh. 10 vạn lượng hoàng kim, kia số tiền cũng không phải là cái số lượng. Về sau ngươi sẽ nhìn thấy càng nhiều. Linh khê hướng về phía hắn nhuẩn miệng cười, rơ lên trong tay roi ngựa dùng sức huy đi xuống, một đạo mã hy văng thanh, an cẩm hoa mã hướng phía trước chạy băng băng mà đi. A a a á, người cái chết hắc tâm tràng. Gia ta sẽ không buông tha ngươi nơi xa chuyển đến an cẩm hoa tiếng giống giận linh khê nhìn kia thấp thỏm lo âu thân ảnh cười lớn một tiếng huy si trong tay roi ngựa hai chân một kẹp hướng tới an cẩm hoa đuổi theo hai con tuấn mã rong rủi ở phồn hoa đường phố một trước một sau nơi đi qua không có một bóng người giá linh khê thực mau đuổi theo thượng an cẩm hoa lướt qua an cẩm hoa nàng ấn dây cương hồi mu hướng về phía an cẩm hoa khiêu khích cười an cẩm hoa là cái nam nhân liền tới truy an cẩm hoa giận cực trong lòng kia cổ tức giận bất bình tức giận cùng đại nam tử chủ nghĩa thắng bại tâm không cho phép hắn bại bởi một nữ nhân linh khê người cấp ra chờ an cẩm hoa phẫn nộ một à cầm lấy trên lưng ngựa dây cương dùng sức quăng một roi con ngựa ăn đau gào giống một tiếng sông ra ngoài an cẩm hoa sắc mặt trắng bệnh tay chặt chẽ bắt lấy dây cương từ con ngựa lao ra đi kia một khắc, hắn liền bắt đầu hối hận hắn cũng không am hiểu cưỡi ngựa ngày thường quý giá liền ra cửa đều là ngồi cúc kiệu Làm sao giống nay như vậy điên khùng ngồi ở trên lưng ngựa đối mặt gió mạnh. Linh Khê. An Cẩm Hoa thanh tuyến có chút không song sắc mặt bắt đầu phát thanh, hắn túm chặt dây cương, một đường nhảy nhót lung tung về phía trước chạy, đâm phiên không ít tiểu thương sặc. Chương 81 lại ngộ yêu nghiệt vương ra Linh Khê nghe thấy thanh âm quay đầu lại liền thấy mã mất không chế giống nhau ở trên đường phố chạy như điên, An Cẩm Hoa bị dọa sắc mặt chết bạch chết bạch. Linh Khê. Cứu mạng. An Cẩm Hoa khổ trương nhuyễn manh mặt. Chân loang vắng bắt đầu phát run, thân mình không có gì sức lực, hắn xử không ra khinh công. Linh khê nhíu mày, nàng vừa thấy tình huống này liền không thích hợp. Nàng đôi mắt híp lại, này mã khái dược. Linh khê giữa mày nhiễm một mặt lạnh lẽo, thít chặt dây cương hướng tới An cẩm hoa vọt qua đi. An cẩm hoa đã dần dần bắt đầu có chút cố hết sức lên, hắn cảm giác thân thể bị sốc bá tới rồi cực hạn. Cứu mạng a! A a a a An cẩm hoa khàn cả giọng quát. Hoàng cái gì? Linh Khê nhanh chóng cưỡi ngựa tới An Cẩm Hoa bên người. Một chi màu đen nhiễm độc liêu mũi tên hướng tới Linh Khê mặt bắn thẳng đến mà đến. Linh Khê một bên ôn An Cẩm Hoa mã, một bên khống chế được chính mình con ngựa, hơi có chút cố hết sức, nàng thân mình về phía sau phiên cái 90 độ trốn rồi qua đi. An Cẩm Hoa mông ngựa bị một mũi tên chui lên chân điên cuồng về phía trước phóng đi. Linh Khê đôi mắt nháy mắt co chặt, đánh sai nha tốc đuổi theo. An Cẩm Hoa bị dọa hoa hoa kêu to, một con trắng nón mảnh khảnh ngón tay dẫn theo hắn thân mình tốn lại đây. Mã điên khủng chạy vội đi ra ngoài, Linh Khê đem người ném tới rồi chính mình trên lưng ngựa. Vô số mũi tên ra tới, Linh Khê ôm an cẩm hoa hướng tới trên mặt đất lăn đi xuống. Linh Khê con ngựa bị kinh, bắt đầu không chịu khống chế nôn nóng lên, hai vó câu hướng tới trên mặt đất hai người đè ép đi xuống. Linh Khê trốn tránh không kịp, tay dùng sức đem an cẩm hoa ném đi ra ngoài. Nàng giơ lên đôi tay bảo vệ đầu tận lực hướng một bên lăn đi, sai một ly, đi một dặm, nàng nhìn kia trên đỉnh đầu phát cuồng mã tay nạn ra một tầng hãn nàng vẫn là quá yếu đổi trước kia nàng có thể trực tiếp xúi rụng giết trước mắt này xuất sinh linh khê bảo vệ đầu nhắm mắt lại đung nhiên nghe được phanh một tiếng vang lớn nàng mở mắt ra mắt phạm vào điên khủng mã đã khí tuyệt bỏ mình thân thể run rẩy vài cái liền không bao giờ động hướng tới nàng thân tới mưa tên đều bị chấn vỡ linh khê đôi mắt trợ to trong lòng có cổ tim đập nhanh này đến nhiều cường hãn năng lực như thế nào như vậy vô dụng trên đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm Linh Khê bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là nhan hoan kia trương ôn nhuận như ngọc mặt, nàng mới phát hiện, nàng cả người đã là rơi xuống một cái to rộng trong lực. Nhan Hoan. Nhan tướng nghe được thanh âm tối đầu nhìn nàng một cái, không phản ứng nàng, kia nói dáng người thành phong minh nguyệt đứng thẳng ở kia làm người không dám tới gần. Hắn lạnh lùng nói, giết không tha. Là. Trong không khí truyền đến hồi âm. Chốc lát gian, từ bốn phương tám hướng truyền đến lưỡi dao sắc bén nhập bụng kêu rên thanh, không nhiều trong chốc lát Thanh âm liền đình chỉ xuống dưới. Linh khê nắm chặt nhan hoan trang non bảo ống tay áo, rối tay kéo kéo. Nhan tướng túi đầu nhìn nàng một cái đem người vứt đi ra ngoài. Linh khê một cái xoay tròn đứng thẳng thân mình. Nhan tướng mặt mày ôn nhuận rối tay rất nhỏ phất phất tay áo, phảng phất muốn đem linh khê dính quá địa phương cấp lộ tịnh. Linh khê nhìn hắn này phò ghét bỏ nàng bộ dáng, cái chán nẻ nẻ, nhịn xuống muốn tấu tha xúc động. Nhan hoan, ngươi như thế nào tại đây? Linh khê chất vấn nói. Này hảo xảo bất xảo đều làm hắn cấp đổi kịp, chẳng lẽ hắn còn có biết trước công năng. Linh khê không tin hắn không duyên cớ liền xuất hiện ở cái này địa phương. Linh đại tỷ, nhà ta ra chính là cứu ngươi. Nguyên bảo ở nhan tướng phía sau có chút tức giận bất bình trứng mắt. Nàng cư nhiên hoài nghi nhà hắn ra. Mệnh ra còn cứu hắn mệnh. Nhan tướng, xem ra có chút người không cảm kích còn đem hắn trở thành hoài nghi đối tượng. Một cái tà mị nam nhân do đó hàng, trong lòng ngực ôm lấy an cẩm hoa eo chậm rãi rơi xuống đất. Mà An cầm hoa đầy mặt tái nhợt cả người nhũng ra, hiển nhiên là trước mắt người cứu hắn. Kia trương yêu nghiệt dung mạo thượng có vẻ vài phần yêu dã, Kia thân màu đỏ sầm mãng bào làm hắn tăng thêm vài phần uy hiếp lực. Người này, Linh Khê gặp qua. Vô cắt gặp được kia yêu mị nam tử. Nàng trực giác nói cho nàng, người này không phải lương thiện hạng người. Như thế nào? Khê nhi không quen biết buồn vương. Hiên viên thành cười như không cười nhìn chầm chầm nàng xem, nhàn nhạt nhướng mày. Tiêu trương yêu khí mọc lan tràn trên mặt che kín mị hoặc. Này nam tử dung mạo sinh quá nữ khí, nếu là hắn không lời nói, linh khê chắc chắn cho rằng đây là cái da bạch mạo mỹ đại mỹ nhân. Chỉ là hắn biết hầu thượng kia rõ ràng nam tính đặc thù nói cho nàng, người này xác thật là cái hàng thật giá thật nam nhân. Đây là tam vương gia, Hiên Viên Thành. Nhan tướng mở miệng nói. Hiên Viên Thành biểu tình hơi kinh ngạc một chút, mở miệng dò hỏi, đây là không nhớ được bổn vương. Xin lỗi, bổn tỷ dễ quên. Linh Khê mở miệng nói. Hiên Viên Thành nghe nói, khoe miệng hơi câu, một mặt tuyệt mỹ tươi cười hiện lên ở kia trương diễm lệ trên mặt, quá mức trương dương chút. "Nga." Nam tử âm cuối kéo có chút trường, giọng mũi mang theo một chút tự tính, cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn lập loè liễm diễm quá mang. "Trúng ra." An Cẩm Hoa huệ bại hiển hề bại hiển kêu một tiếng. An Cẩm Hoa thanh âm đánh gậy hai thà nói chuyện, Linh Khê nhìn lông tóc không tổn hao gì An Cẩm Hoa hơi hơi nhướng mày. "Nay nhị hóa, mệnh từ trước đến nay lại" Ân nhan hoan nhàn nhã tướng thanh, đa tạ Tam vương gia ân cứu mạng. An Cẩm Hoa lại hướng tới Hiên Viên thành chắp tay. An Cẩm Hoa kia cả người ăn chơi chắc táng phong lưu phóng khoáng, dạo. ở nhan tướng trước mặt lập tức biến thành chỉ ngoan ngoãn miêu nhi, thu hồi bén nhọn móngướt. Ở chính mình tổ tông trước mặt, trang nổi lên cửu. Linh khê khịt mũi coi thường, làm bộ làm tịch. Quá sẽ trang. An hầu ra nhiều lo lắng, nếu bổn vương cùng nhan tướng gặp, không có không ra tay cứu giúp đạo lý. Hiên Viên thành cười cái kia yêu mị. An hầu gia muốn thật sự không qua được, liền cho bổn vương một vạn lượng hoàng kim an ủi một phen, như thế nào? Hiên viên thành cười nói. An cẩm hoa vẻ mặt ngộng bức nhìn hiên viên thành, đầy mặt viết thượng không thể tin tưởng. Nhan tướng giác này cử như thế nào? Hiên viên thành hơi nhúng mày, nghiêng đầu xem nhan hoan, dò hỏi. Ngươi nên dò hỏi an hầu gia ý nguyện, mà phi bổn tướng. Nhan tướng mặt mày như hoa, trên mặt không có gì biểu tình. Kia an hầu gia giác như thế nào đâu? Hiên viên thành đến gần rồi vài phần. Kia trương cười như không cười trên mặt hiện ra một cái má lún đồng tiền, tuyệt mỹ dung mạo càng có vẻ này nam nhân giống cái yêu cơ giống nhau. Một vạn lượng hoàng kim chính là nhiều. An cẩm hoa ngẩng đầu nhìn nhan tướng liếc mắt một cái, cắn chặt răng, hắn tổng không đến mức đi cự tuyệt đi. Nay chuyên gia đi ngộ hắn an cẩm hoa thanh danh có tổn hại. Ra, cẩm hoa chắc chắn cấp tam vương gia đưa đến trong phủ đi. An cẩm hoa vẻ mặt ngẹn khuất. Gần nhất hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo. Như thế nào liên tiếp bị người đánh cướp. Nay cái liền tính hắn hiên viên thành không tử giữa không trung tiếp được hắn. Lấy hắn dội tay cũng sẽ không bị thương. Càng thêm sẽ không tổn thất này bạch bạch một vạn lượng hoàng kim. Ai muốn này yêu lý yêu khí nam nhân xen vào việc người khác. Trưng 82 kia bổn vương chờ tiểu hầu ra tin tức. Hiên viên thành khỏe môi treo lên mặt khuynh thành tươi cười. Hắn hơi hơi đứng dậy, cười nói, kia bổn vương chờ hầu ra tin tức. An cẩm hoa khí tưởng dậm chân, tưởng đánh người. Hắn oán hận nhìn chầm chầm trước mắt này trương nương khí kh thật muốn đem hắn cấp tấu đến hắn cha mẹ đều nhận không ra. người hà nhan tướng tại đây hắn cũng không dám quá nhiều càng hằn dỡ, chỉ có thể cắn răng oán hận, bản hầu sẽ tự phái người cho ngươi đưa qua đi. kia liền đa tạ. hiên viên thành khoẹt miệng ngậm một mặt tà cười. an cẩm hoa miệng run rẩy một chút, tức giận, không cần cảm tạ. hiên viên thành nghe thế tức muốn hụt máu thanh âm, nhàn nhạt nhướng mày. ra đều xử lý thỏa đáng. ảnh nhất phi thân mà đến, đứng ở nhan tướng trước mặt cung kính nói. ân. Rửa sạch hiện trường, đừng cho dân chúng lưu phiền toái." Nhan tướng nói. "Là?" Ảnh nhất lên tiếng, lập tức biến mất ở tại chỗ. "Nhan Hoan, ngươi vì sao không lưu một cái người sống?" Linh Khê nghe hai tha lời nói, nhíu mày. "Bọn họ là tử sĩ." Nhan tướng mặt mày bọc một tầng băng. Tử sĩ chưa bao giờ sẽ cho chính mình lưu đường sống, liền tính là sống đi xuống, trở về, chỉ biết hưởng hết vô hạn thống khổ, liên quan bên người người nhà đều sẽ chịu liên lụy. Bọn họ đã chết. Mới là nhất giải thoát, còn có thể được đến một bút phong phú tiền tài. Này sát Linh Khê người, là hạ vốn ban đầu. Linh Khê lại nhăn lại mi, nàng biết tử sĩ là sẽ không cấp bất luận kẻ nào lưu lại người sống cơ hội, bọn họ chỉ cần tới, kia liền không nghĩ tới muốn tồn tại trở về. Chỉ là, ai như vậy muốn giết nàng? Là ai ngờ giết ta? Linh Khê đôi mắt lạnh lùng. Muốn giết người của ngươi, rất nhiều. Nhan tướng ngước mắt nhìn phương xa, thanh âm ru rương. Linh Khê không chết. Liên lụy tới linh hổ phù, làm rất nhiều người bắt đầu ngủ không được án ổn rác, tứ phương đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch, kinh thành trung quý dạ dày, trong chốn giang hồ thế gia đều đối linh Phủ như hổ rình mồi. Truyền, linh hổ phù có thể triệu hồi ra hắc kỵ. Được đến hắc kỵ người, mới có thể bài phong một cõi. quét ngang trung nguyên. Mà nó đời sau truyền nhân chính là Linh Khê. Đây cũng là vì cái gì Linh lão tướng quân muốn đem Linh Khê đưa đến tướng phủ tới. Đây là một trong số đó nguyên nhân. Mà nhan tướng phủ nhân có nhan tướng cầm giữ, không người dám tới làm càn. Linh Khê nhìn nhan hoan một bộ phong khinh vân đạm tướng mạo, khẹt miệng run rẩy, muốn giết nàng người rất nhiều. Cùng trên đường có rất nhiều cải trắng giống nhau. Vì sao? Linh Khê nhăn lại mi, ngồi nhấp nháp. Nàng ghét nhất chính là trêu chọc thượng thiên thoại. Bởi vì linh hổ phù. Hiên viên thành trầm thấp ám ách nói. Linh Khê nhìn về phía hắn, hắn chậm rãi mở miệng giải thích nói, nghe xong, Linh Khê trực giác này còn không bằng sống ở hiện đại làm nàng bản chức công tác. Cho nên, nàng đây là có tánh mạng chi ưu. Hiên Viên Thành liếc mắt một cái xem thấu trước mắt người suy nghĩ cái gì, hắn ta nàng liếc mắt một cái, ngươi ở tướng phủ nhóc, đó là tướng phủ chung người, không ai dám ở tướng phủ đối với ngươi động thủ. Ra tướng phủ, vậy không nhất định. Nhận thấy được linh khê nghi hoặc ánh mắt, hắn nhìn nhan tướng khơi màu ánh mắt, xem ra cái này còn có người không biết người nhan tướng lợi hại. Nhan Hoan không lý Hiên Viên Thành, chi lan ngọc thụ thân ảnh chậm rãi đi đến một cái tử sĩ trước mặt. Hắn ngồi xổm xuống thân mình rúc lên tử sĩ mặt nạ, một chương đen nhánh trên mặt dính đầy máu. Là Huyết Quý Nhan tướng Du Mi nói, "Lam Quốc độc." An Cẩm Hoa cũng theo qua đi. Không sai, là Lam Quốc thiện dùng độc dược, chuyên môn dùng để khống chế tử sĩ. Nhan Hoan đứng lên, Nguyên Bảo vội vàng truyền lên khăn tay, hắn lấy quá nhẹ nhàng trà lau cơ hồ trắng non sạch sẽ ngón tay. Linh Khê chiều mắt trợn trắng, này trang bức bộ dáng cũng thật đủ ý tứ, này tay đều không có bất luận cái gì dơ bẩn. Lam Cốc người không như vậy thuần. An Cẩm Hoa cười lạnh. An hầu ra tựa hồ cũng không trong lời đồn như vậy khó coi, bổn vương còn tưởng rằng ngươi thật là cái rượu hành lang cơm túi phế vật. Hiên Viên Thành khẽ miệng gợi lên một mạt mị hoặc tươi cười. Vừa dứt lời, An Cẩm Hoa lập tức nhảy chân, nộ mục Hiên Viên Thành, người khác hắn thế nào đều được, kia cũng xác thật là hắn không vào thế tục ánh mắt, nhưng này đáng chết nương pháo lập đi lặp lại nhiều lần vũ nhục hắn. Này không thể nhẫn. Ngươi tự mình đi nằm hoàng cung, đem sự tình nói cho cấp hoàng thượng, làm hắn phế người đi xuống tra. Nhan tướng đối với An Cẩm Hoa nói, An Cẩm Hoa lập tức héo, ánh mắt u ám nhìn Nhan Hoan liếc mắt một cái, trả lời, đúng vậy. Xong, hắn đi phía trước còn không quên thủ dấm Hiên Viên Thành một chân, tốc độ mau đến làm người phản ứng không kịp. Trong khoảnh khắc, người đã biến mất không thấy. Hiên Viên Thành đôi mắt híp lại, nhìn chăm chăm An Cẩm Hoa rời đi phương hướng, đôi mắt hiện ra một cổ nguy hiểm ra tới. An Cẩm Hoa, bổn vương nhớ kỹ ngươi. Hiên Viên Thành từ trong cổ họng tràn ra một tiếng cười lạnh, hắn lắc lắc ống tay áo xoay người hai lời không rời đi. Linh Khê xem lướt mắt, phản ứng lại đây cười phun. Này Yên Viên Thành nhìn rất yêu nghiệt một người, cư nhiên có thể bị An Cẩm Hoa này nhị hóa khí thẳng ly chàng. Nhan tướng hư liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp theo câu đem Linh Khê sắc mặt làm cho hắc thành một khối than. San bắn sẽ tới khi tứ quốc đều sẽ phái hoàng tử hoàng tôn tới thăm dự, ngươi đã tới rồi suốt giá tuổi đến lúc đó sẽ có khắp nơi nhân mã đạp vỡ linh phủ môn hướng ngươi cầu hôn. Chính mình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Linh Khê ho khan một chút, cả người bị sặc lên. Bởi vì Linh hổ phụ. Nàng phảng phất nghe được một cái thập phần đau đầu sự tình, một khuôn mặt đều nhíu lại. Nhan tướng điểm số lẻ. Linh Khê tức khắc cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Nàng không gả không phải thành. Ngươi một ngày không gả chồng, phiền thoái liền sẽ không gián đoạn. Nhan tướng đánh vỡ nàng trong đầu ý tưởng. Linh Khê cứng họng, trong khoảng thời gian ngắn, ngữ tắc lên. Kia làm sao bây giờ? Linh Khê thật sâu nhíu nhíu mày. Nàng ghét nhất chính là phiền toái, linh phủ lão nhân kia phỏng trừng mỗi đều có thể ồn ào đến nàng đau đầu, nàng tưởng tượng đến kia trong cung hoàng đế, đầu cũng đi theo đau lên. Nàng nhìn thật sự liền như vậy hận gả. Biện pháp rất đơn giản. Tìm cái địa vị cao thượng, thân phận tôn quý, không người dám chọc người làm chỗ dựa. Nhan tướng nói, liền không ai dám tới trêu chọc ngươi. Chỗ dựa, thân phận tôn quý, không người dám chọc. Địa vị cao thượng, kia chẳng phải là trước mắt người này rồi. Linh Khê đôi mắt lộc cộc lộc cộc viên lưu chuyển. Có thể lâu dài ngốc tại tướng phủ lấy nhu cầu một cái che chở nơi, tựa hồ cũng không tồi. Linh Khê nghĩ thông suốt sự tình, tức khắc xem Nhan Hoan ánh mắt đều mang theo quan mang. Chuyện này hoàng thượng sẽ đi tra? Linh Khê hỏi. Nhan tướng nói, sự tình quan chuyện của ngươi, hắn sẽ tăng lớn nhân mã đi xuống điều tra. Linh Khê điểm số lẻ, lúc này bụng trống rỗng, nàng đôi tay bối ở sau người hướng tới Nhan tướng dương dương cảm, trên cao nhìn xuống nói, ta đói bụng nữ khí cuồng vọng tự đại quả thực không đem nhan tướng để vào mắt. Nguyên Bảo ở sau người xem đến mồ hôi lạnh lướt ra. Trực giác linh khê tỷ là ở khảo nghiệm hắn nhẫn nại lực. Dĩ vãng ai dám như vậy ở nhà mình ra trước mặt như vậy can dỡ. Ai thấy ra không phải cung kính đem ra tôn sùng là tòa thượng tân. Chương 83 mươi nhan tướng cùng vân cơ tiểu thư hôn ước hủy bỏ. Cũng cũng chỉ có linh đại tỷ không đem ra đường hồi sự. Nguyên Bảo đứng ở phía sau đang chuẩn bị chờ nhà mình ra cấp linh đại tỷ một cái mắt lệnh. Tiết biết. Gia Gia tới nói làm hắn như tao xét đánh giống nhau. Nhan hoan nhàn nhạt mở miệng nói, đi tương nhớ quán cơm. Tương nhớ quán cơm là Nguyên Bảo tới khi mới vừa điểm một bàn đồ ăn, còn không có thượng, liền chờ ra đi. Đó là Gia yêu nhất một nhà tiệm ăn. Nguyên Bảo thu hồi trong lòng sóng to gió lớn, thấp thấp trở về thanh đúng vậy, Linh Khê là cái đồ tham ăn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhan tướng mời. Phía trước dẫn đường đi. Nàng ngẩng khuôn mặt kiêu ngạo bẽ nghẽ một đôi hẹp dài mắt phượng. Nhan tướng trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, trong mắt hoa một tia không dễ phát hiện sùng địch. Đi thôi. Lời nói dẫn đầu hướng tới tương nhớ quán cơm đi đến, Linh Khê xoa xoa bụng, cũng theo đi lên. Nhan hoan, Linh Hổ Phù hiện tại ở ai nơi đó? Linh Khê đuổi kịp hắn nện bước dò hỏi. Nhan tướng biểu tình chưa biến, nện bước thong thả về phía trước đi tới, thanh âm thanh lãnh mang theo điểm ám ếch, cũng chưa biết. 20 năm trước Linh Hổ Phù cũng đã biến mất ở chúng ta trước mắt, mà người thừa kế duy nhất chính là ngươi. Đến ngươi 15 tuổi mới có thể kế thừa, trên giang hồ đều biết, ngươi sống không quá 15 tuổi." Hắn tối đầu nhìn mắt người bên cạnh, tiếp tục nói, "Ai ngờ, ngươi ngao qua đi." Nay tài nhân sở hữu bắt đầu như hổ rình ngồi lên. Cho nên, hiện tại nàng liền biến thành đoạt tay người. Nàng hít sâu một hơi, ta đây như thế nào mới có thể tìm được nó? Nàng tổng không đến mức bị liên lụy một khối chưa từng gặp qua một trương thẻ bài. Nếu nàng được đến này khối linh hổ phù, kia nàng liền có thể ở thế giới này đi ngang. Nhan tướng nhàn nhạt mở miệng nói, đến xem cơ duyên. Linh hổ phụ, không như vậy hảo tìm. Linh khê khỏe miệng một trận run rẩy trong lòng bản tính phách lý bá lạp đổ đầy đất, còn cơ duyên, ai biết nàng có thể hay không liền chết đều nhìn không thấy này khối muốn nàng mệnh thẻ bài. Ai như vậy hố cha đem lời này thả đi ra ngoài. Này không ý định tưởng lộng chết nàng sao. Tới đâu hay tới đó, đi một bước tính một bước đi. Linh khê ngửa đầu thở dài, tâm tình không tốt đi tới, đột nhiên liền đụng phải phía trước người nàng xoa xoa cái mũi, ngước mắt tức giận chừng mắt nhan tướng, ngươi làm gì đột nhiên dừng lại? Ngày mai bắt đầu, về sau mỗi ngày giờ thì đúng giờ tới ta thư phòng. Linh khê ngáp một cái, không đem hắn nói phóng nhãn, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không đi. đi hắn thư phòng chuẩn không chuyện tốt. nhan tướng đồ số bất động, song thanh lãnh ánh mắt nhìn chăm chú nàng, linh khê ngáp động tác một đốn, nàng liếc mắt một cái nhìn lại, từ cặp kia ôn nhuận đôi mắt cư nhiên nhìn ra uy hiếp. linh nhất hắn thanh lãnh kêu ra nàng nguyên bản tên. Linh Khê biết nàng không đi hắn cũng có thể dùng thủ đoạn bức nàng đi. Đã biết. Linh Khê tức giận nói, tới rồi tương nhớ quán cơm, hai người vừa ngồi xuống, đồ ăn liền lục tục thượng đi lên, tiến cửa hàng này, chủ quán lập tức cung kính đón đi lên, nhanh chóng dặn dò đi xuống. Linh Khê mở ra cửa sổ, ngồi ở phía trước cửa sổ tham dò đánh giá trước mắt phồn hoa, trong lòng một mảnh cảm thán, Minh Quốc ở nhan hoan trong tay vờ tác, cũng xác thật coi như một cái thỉnh thế. Hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, Quốc Thái dân an Hoàng Thành Trung đã xảy ra kiện đại sự. Ghế lâu ngoại sơn truyền đến nghị luận sôi nổi thanh âm. Cái gì đại sự, làm ngươi như vậy khiếp sợ? Dương Minh còn không biết. Người nọ kích động dò hỏi. Ngày gần đây bị phụ thân buộc đọc sách, ở thư phòng đóng mấy ngày. Hán lắc lắc đầu. Chúng ta nhan tướng vị hôn thê không có. Người nọ vẻ mặt hồng cổ thô quát. Kia chính là nhan tướng vị hôn thê A. Từ hai đời ra liền định ra hôn ước, chỉ chờ vân cơ tỷ cập kê liền gả qua đi Vân Cơ tỷ năm nay cũng 16 phương hoa. Ai ngờ, này hai người ai đều không đợi, nhan tướng năm nay cũng đã tới rồi nhược quán chi năm, đột nhiên liền truyền ra như vậy cái tin tức. Cái này làm cho hạ nhân ổ lên. Này hôn nước cư nhiên vẫn là Vân Cơ tỷ hướng hoàng thượng tự mình hạ chỉ giải trừ. Vân Cơ tỷ là hạ đệ nhất tài nữ, có cùng tầm thường nữ tử không dám có ý tưởng, càng có rất nhiều nữ tử không dám hy vọng xa vời tôn quý thân phận. Nàng quý gối ngự thư phòng, Dụ Mi nói cho hoàng thượng, nhan tướng phong thái chắc tuyệt dung mạo ôn nhuận, tính cách ôn nhã thật là là cái hảo phu quân, ngươi hà, chúng ta hai người từ cùng nhau lớn lên, sớm đã đem đối phương nhìn là chính mình huynh đệ tỷ muội, ta đem hắn nhìn thân ca ca, hắn đương thần nữ kết thân muội muội, thần nữ cùng nhan tướng không có nam nữ chi gian cái loại này tình yêu, lại trở thành phu thê, xác thật rất khó. Lập tức hoàng thượng phái người do hỏi nhan tướng ý tứ, được đến trả lời thế nhưng cùng Vân Cơ tỷ không có sai biệt. Hoàng thượng hai lời không phải chuẩn, chuẩn bị hạ chỉ chiêu cáo hạ. Ngươi làm sao mà biết được?" Kia kêu, kêu Dương huynh lập tức nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên. "Cha ta lúc ấy đang ở cùng hoàng thượng nghị luận chính sự, Vân Cơ tỷ tiến vào, hoàng thượng cũng không chi khai bất luận kẻ nào, cha ta lúc ấy nghe xong, thiếu chút nữa không hoán lại đây." Ngươi nọ cũng kích động lên, cả người tay chân cùng sử dụng. "Ra đi." Kia chính là nhàn tướng a. Hạ nữ tử đều muốn gả nam nhân, Vân Cơ tỷ cư nhiên cùng hoàng thượng đưa ra giải trừ hôn ước. "Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng." nhưng thánh chỉ lập tức liền phải xuống dưới người nọ cũng vẻ mặt không thể tin được bộ dáng vừa dứt lời ngự lâm quân liền đạp bộ mà đến lạnh băng khôi giáp lập loè lạnh lẽo cầm đầu một người đi đến chiêu cáo bảng thượng đem một đạo minh hoàng thánh chỉ thêm đi lên xem đó là an công công an công công đều lên sân khấu kia trong tay tất yếu chính là chiêu cáo hạ thánh chỉ thánh chỉ một lộng đi lên trong đám người lập tức tạp nở hoa vân cơ tỷ cùng nhan tướng hôn nước hủy bỏ mọi người nghe nói Trên mặt đều là không thể tin tưởng, đến bây giờ bọn họ còn không tiếp thu được như vậy sự thật. Nhan tướng ở bọn họ này đàn người trẻ tuổi trong lòng địa vị, kia so nhà mình lao cha còn muốn cao thượng mấy bối. Nhan tướng cùng vân cơ tỷ cảm tình không phải khá tốt sao? Tại sao lại như vậy? Ai, cũng không biết vân cơ tỷ nghĩ như thế nào, hạ nữ tử đều muốn gả nam nhân, nàng còn lui hôn. Nhường một chút, nhường một chút. Trong đám người hiện ra một đội màu đỏ sầm thị vệ, cầm đầu người, là nhan gia đương nhiệm quảng gia. Kinh Hồng. Kinh Hồng ở giang hồ sát thủ bảng xếp hạng xếp hạng đệ nhất, bởi vì bị Nhan tướng cấp thu phục, cam tâm tình nguyện bắt đầu làm Nhan phủ quảng gia, không nhiều lắm số thời điểm lốc tại Nhan gia nhà cũ. Kinh Hồng đều xuất hiện, đây là tính thượng rơi xuống mùi bặm. Mọi người thất thanh ai thán. Nhà của chúng ta chủ tử tự đem lễ bộ thượng thư ra Dương đại tỷ coi như chính mình thân muội tử đối đãi, chậm chạp không hủy bỏ hôn nhân, đó là bởi vì Dương tỷ không nghĩ phiền thoái. Dương tỷ chúng đầu đều biết chính là danh Dương hạ đệ nhất tài nữ. Bên người nàng muốn không chúng ta chủ tử đường, kia đạp vỡ nhà nàng ngạch cửa người, phỏng trừng cũng nhiều đến không xuể. Nay ngụ ý, là nhan tướng vì cho nàng đương đào hoa mới chậm chạp không hủy bỏ. Mọi người lại là vừa lật cảm thán, đáng tiếc này một đôi kim đồng ngọc nữ không có thể tu thành chính quả. Hiện giờ, nàng đã qua cập kê tuổi tác, chúng ta chủ tử cũng tự nhiên là bởi vì nên buông tay. Kinh hồng thích hợp vẫn duy trì tươi cười chậm rãi mở miệng nói. Trường 84 Linh Khê Bộ tướng còn chưa tới không ai muốn cái kia nóng nỗi. Về sau hai người kết hôn tự do, chúng ta chủ tử sẽ làm Dương Đại Tỷ nhà mẹ để người đưa nàng phong cảnh xuất giá. Chỉ mong Dương Đại Tỷ có thể mau chóng tìm đến phu quân, xuất giá ngày đó, nhan phủ nhất định số tiền lớn đưa tiễn. Kinh hồng thanh âm to lớn vang dội, chuyến khắp hoàn thành. Hảo! Hảo! Nhan tướng anh Minh! Nhan tướng đương thuộc nam nhân trung điện phạm. Về sau ai gả nhan tướng, ai thật có phúc, cái này nữ tử kia viên phương tâm đều sống lại cái này nhi nam cũng có thể cầu lấy vân cơ tỉ kinh hồng mới vừa xong phía dưới một mảnh reo hò thanh âm kẹt bọc hưng phấn mà nhan tướng một đám mê đệ làm vân cơ tỉ cùng nhan tướng chính phủ đảng khóc rối tinh rối mù khóc không thành tiếng thương tâm không thôi tại sao lại như vậy nhà ta tướng gia vị hôn thê không có tạ huynh ngươi không phải một người ngươi nọ phất tay áo xoa xoa nước mắt thanh âm rung động cảnh giật, đừng quá thương tâm đúng vậy tướng gia sẽ tìm được càng tốt song nước mắt lại nhịn không được chảy xuống dưới cảnh giật chúng ta nay cái đi tướng phủ nhìn xem lão sư đi có người kiến nghị nói ta không đi cảnh giật không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt vì cái gì sẽ bị tướng gia đánh chết tạ cảnh giật nhàn nhạt nói ánh mắt một bộ ta nhìn thấu liêu bộ dáng lão sư rõ ràng là tưởng cùng vân cơ tỷ giải trừ hôn nhân kinh hồng vừa ra tới kia xác định vững chắc chính là thật sự lão sư đem vân cơ tỷ đường muội muội làm ca ca Đương nhiên trước tiên là giữ gìn muội muội thanh danh. Lão sư làm vân cơ tỷ trước đưa ra từ hôn, cho nàng trước ưu thế, mà Phi lấy một cái hạ đường phụ, bị người vứt bỏ tình thế xuất hiện. Mà Kinh Hồng địa vị, kia rõ ràng, cái này, ai còn dám ở sau lưng loạn khua môi múa mép. Lúc này bọn họ đi, lấy thương hại giả tư thái, lão sư thấy bọn họ khóc sướt mướt bộ dáng, khẳng định sẽ trách phạt bọn họ một đốn. Hắn chỉ là thương tâm này, đối Kim Đồng Ngọc nữ không có đi đến cuối cùng. Lại không phải không đầu vóc tưởng không ra lão sư này sau lương sở hữu việc làm, lão sư chính là tưởng giữ gìn vân cơ tỷ thanh danh. Bọn họ này vừa đi muốn chuyển đi ra ngoài, lão sư liền thành cái kia bị người vứt bỏ người đáng thương, xác định vững chắc sẽ bị đánh chết. Liên cho cốt đều không có cái loại này, ta xin khuyên các ngươi chạy nhanh về nhà đi, đem lão sư bố trí tác nghiệp chạy nhanh hoàn thành. Bằng không, các ngươi liền chờ ăn mang xào lát thì đi. Tạ cảnh giật xoa xoa nước mắt, cho bọn họ một ánh mắt. Không chút do dự xoay người rời đi. Cảnh giật, Từ Từ ta. Mau dạy ta kia vấn đề như thế nào làm? Cảnh giật huynh. Từ Từ ta. Mọi người vừa nghe kia tác nghiệp, cũng không rảnh lo thương tâm, cất bước liền đuổi theo chính mình nhân nhân cứu mạng. Linh Khê nghe xong bát quái, thu hồi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Hoan Phách Lý Bá Lạp Vang, nội tâm ngào ngẹn rục dịch. Nhan Hoan nàng lập loè cặp kia sáng ngời mắt to, trên mặt mang theo bát quái tứ duyệt. Lời nói thật, nàng cũng đi theo tò mò lên. Thằng ngãi này hắc tâm chàng, cư nhiên còn có người dám lui hắn hôn. An cơm nhan tướng nhìn linh khê này phó bát quái bộ dáng, hơi hơi nhăn nhăn mày, duỗi tay gõ gõ chén, thanh âm thanh lãnh. Cấp bùa tỷ, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Kia chính là cái đại mỹ nhân ai? Ngươi này hắc tâm can, như thế nào liền nghĩ đi từ hôn đâu? Linh khê tiến đến hắn bên người, một bộ tò mò bộ dáng. Nàng nếu là cái nam nhân, có như vậy cái danh dương hạ lại tuyệt mỹ nhân nhi làm thế tử, nàng nhưng luyến tiếp từ hôn rất tò mò, hắn buông xuống chén đũa, mặt mày ôn nhuận nhìn nàng. Linh khê sau này lui lại mấy bước, lắc lắc đầu, nàng quá quen thuộc này nam tha động tác, mỗi khi lúc này, nàng muốn một đầu đụng phải đi, đó chính là tử lộ một cái, thuần tuý tìm ngược. lấy nàng hiện tại thân thủ kia tuyệt đối chỉ có bị treo lên đánh phân. ăn cơm, nhan tướng nhàn nhạt mở miệng nói. Linh khê phét phét vài cái miệng, cầm lấy chiếc đũa nhanh chóng ăn lên, lúc này nàng mới cảm giác được trong bụng truyền đến bụng đói kêu vang cảm nàng đói chết quỷ giống nhau ăn xong rồi cơm nhan tướng ngẩng đầu nhìn nàng này phó thô lô bộ dáng giữa mày nhịn không được nhảy lên lên nhan hoan tử tiếp thu nghiêm khắc giáo dục nhất cử nhất động đều mang theo tự phụ ưu nhã mười phần điển hình quý công tử phương pháp linh khê là một người ưu tú đặc công trải qua quá tinh phong huyết vũ người lấp đầy bụng đối với các nàng mà nói tốc độ là thực yêu cầu có đôi khi thường thường bởi vì nhiệm vụ các nàng không thể không thô bạo giải quyết thói quen một khi dưỡng thành tiệu rất khó thay đổi ăn từ từ Ngươi bộ dáng này làm những người khác thấy, còn tưởng rằng bổn tướng khắc khen ngươi." Nhan tướng gõ gõ nàng trước mặt chén, thanh âm trầm thấp nói, "Thói quen." Linh Khê nuốt cả quả táo nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nghẹn ngào nói, "Nhan Hoan nghe nói lời này, thanh lãnh đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng nhìn nhìn, thuận tay cho nàng đệ chén nước qua đi, Linh Khê không chút khách khí nhận lấy, một ngụm buồn đi xuống. "Vậy đêm này thói quen cấp sửa lại." Nhan Hoan nhàn nhạt mở miệng nói, "Linh Khê nghe vậy nghiêng đầu nhìn qua đi. Nhan hoan trên mặt trắng non sạch sẽ, phản quang mà xem, kia thật dài lông mi cong cong che đậy tiếp theo phiến bóng ma, hắn không lời nói, ngoan ngoan ngoan ngoãn, lớn lên non nước mặt, nhìn giống cái nghe lời hải tử. Nhưng thật ra cái cực mỹ nam tử, làm người cảnh đẹp ý vui. Nhìn ta làm cái gì? Nhan hoan nhíu mày. Linh Khê cười nhướng mày, xem ngươi đẹp. Lưu manh nhan hoan huộc ra ba chữ, biểu tình không thế nào tự nhiên, hơi hơi sai khai Linh Khê nóng rực đôi mắt. Linh Khê ngạc nhiên một chút, Nàng nhìn chằm chằm kia phấn nộn nộn vành thai nhìn nhìn, trong lòng buồn cười, này Hắc Tâm chẳng cư nhiên còn biết thẹn thùng. Linh Khê chống đầu, ý cười đương nhiên nhìn chằm chằm hắn, trên mặt treo bĩ bỉ khí tươi cười, nàng chen chân vào đá đá hắn chân, chọc đến Nhan Hoan nhíu mẩy nhìn lại đây. Nàng sơ sơ cằm, phòng đoán nói, ngươi bị từ hôn, nên không phải là. Linh Khê âm cuối kéo có chút trưởng, Nhan Hoan bị cặp kia thấu triệt đôi mắt nhìn chằm chằm xem, tâm không ổn nhảy lên một chút, hắn tĩnh chờ nàng, kế tiếp nói. Ngươi nên không phải là bị người cô nương cấp vứt bỏ." Linh Khê cất cao giọng nói, cho hắn một cái thương hại ánh mắt. Nàng chính là nghe nói kia Vân Cơ tỷ là danh dương hạ tài nữ, có thể ở cổ đại bài thượng danh hào, tâm nhất định cũng là viên bảy xảo là lước, phòng trường không có coi trọng này hắc tâm chẳng. Chậc chậc chậc. "Nhan Hoan, ngươi cư nhiên cũng có bị ghét bỏ thời điểm." Linh Khê vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, đều là ngươi người này làm người phúc hậu điểm, ngươi không nghe, xem đi, đến miệng tức phụ bay. Linh Khê khó được nhìn đến nhan hoan chê cười, trong miệng chính là không lưu một chút tình cảm, ai làm này nam nhân miệng độc tới. Còn uy hiếp nàng. a, thật đương cô mãi mãi dễ khi dễ. Ngươi đến đánh cả đời quan côn. Linh Khê thân mình ngưỡng sau một nằm, ngăn không được bật cười. Ha ha ha ha ha ha. Linh Khê. Châm thấp ôn nhuận thanh âm. Bồn tướng còn chưa tới, không ai muốn cái kia nông nỗi. Nhan tướng mặt hơi trầm xuống, ánh mắt hơi lóe, nhìn chầm chầm Linh Khê thanh lãnh nói. Trường 85 ra âm yêu, càng nghĩ càng thấy ớn a Trong thần sắc mang theo vài tia mịt mở cùng khắc thường quang mang. Linh Khê cắt một tiếng, túi lầu bắt đầu lụa cơm. Nhan Hoan cũng không cùng nàng tiếp tục, chỉ là hơi hơi nhữ như mày, trầm thấp kêu một tiếng, Linh nhất. Linh Khê nghe được tên của mình, chiếu mắt trợ trắng, ăn cơm động tác chậm đi xuống dưới. Nhan Tướng hiển nhiên là không quen nhìn nàng này phó thô lỗ bộ dáng, trên trán giữa mày nhảy nhảy, nhịn không được dối tay xoa xoa, rất là hao tổn tinh thần ngươi bộ dáng này, mệnh linh lão tướng quân mười mấy năm qua bồi dưỡng. nhan tướng nhàn nhạt nói. linh khê sung thẳng nhan hoan không ngừng trợn trắng mắt, nàng rất có một loại vén tay áo cùng hắn làm một trận xúc động. ngươi làm rõ ràng, bổn tỷ rốt cuộc là ai? linh khê xem ngốc tử giống nhau thưởng hắn một cái xem thưởng. nàng là đến từ hiện đại đặc công linh miêu mà phi chỗ sâu trong khuê phòng bên trong linh khê. tuổi còn trẻ được lão niên si ngốc chứng thật đúng là làm người thế hắn số ruột. nhan tướng đáy mắt phủ cười. Bộ tướng nên cho ngươi thỉnh cái ma ma tới dạy dỗ ngươi vừa lần, miễn cho ngươi nhất thời vô lễ làm ra cái gì làm bộ tướng đều không thể vãn hồi sự tình tới. Linh khê nghe nói, ngẩng đầu đột nhiên nhìn nhan hoan, một bộ ta không dễ chọc hung hãn bộ dáng, nàng nhéo răng trận mắt hướng tới hắn nói, ngươi dám thỉnh, cái thử xem. Hắn dám thỉnh, cô nại nại khiến cho hắn biết cái gì gọi là lao hổ không phát huy, thật lấy nàng đường miêu dưỡng. Nhan tướng cười nhạt một chút, khuôn mặt thanh tuấn, chút nào không đem nàng uy hiếp phóng nhãn. Hắn khẽ miệng nhẹ nhấp cái khẩu nước trà, dạm nhiên nói, "Không nghĩ ta cho ngươi thỉnh ma ma ở bên ngoài, vậy cấp bổn tướng thu liễm một chút, bằng không." Hắn nhìn thẳng nàng, bổn tướng không kiến nghị tới tự mình giáo giáo ngươi lễ nghi. Rốt cuộc, ngươi đi ra ngoài, đại biểu chính là bổn tướng mặt mũi. Chân chính linh khê là cái chính quy tám kinh tỷ nhi, khoe chung lễ nghi đều là ấn linh phủ giáo điều dạy ra, nữ công cầm kỳ thư họa đều có đọc qua, làm linh phủ tích nữ, trừ bỏ võ công, nàng muốn học đồ vật cũng không ít. Nhiều năm cùng Vân Cơ sen lẫn trong một màu, tay nghề văn Thải Phương diện cũng chút nào không thua cấp Vân Cơ, chỉ là Vân Cơ giỏi về giao lưu du đãng ở các loại thơ hội trung, ở thanh niên tài tuấn trung hơi có chút nổi danh, mà Linh Khê bởi vì thân mình thể nhược nguyên nhân, nhưng thật ra nhiều năm sống ở với Linh phủ. Nay đây, Hoàng Thành Trung, Vân Cơ thanh danh rộng lớn với Linh Khê này ma ốm. Linh Khê đôi mắt liếc hắn một chút, đang chuẩn bị trợn trắng mắt, bị kia thanh lệnh ánh mắt đảo qua, cấp sống sờ sờ nghẹn trở về. Nhan Hoan Ngươi cấp cô nãi nãi ta chờ, chờ lao nương hoàn toàn khôi phục. Làm ngươi biết cái gì mới kêu thực lực. Linh khê khinh thường hừ lạnh một tiếng, ăn nhờ ở đậu thu hồi chính mình nhanh bước. Nhan hoàn khoẹt môi hơi câu, ôn nhun trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thanh nhã trên mặt phảng phất tan mất phồn hoa. Ngoài cửa sổ cản khôn biến hóa, tà dương ảnh động. Cặp kia khớp xương rõ ràng tay nhẹ pha trà, một trận u hương phiêu đãng ở phòng. Linh khê hơi kinh ngạc, ngươi còn sẽ pha trà? Nhan tướng, lượm hiểu một chút. Linh Khê rũi tay thản mến, "Cho ta tới một ly." Cặp kia ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, chảy nhỏ giọt tế lưu thông thả dọc theo ấm trà đoàn chảy vào ly chung, ở ly chung xoay quanh, nhàn nhạt thanh hương phiêu giật ra tới. Linh Khê tiếp nhận, nhan hoan nhắc nhở nói, "Tâm năng." Nguyên Bảo ngẩng đầu xem nóc nhà, hắn còn không có từ ra từ hôn trung hoán lại đây, vân cơ tỷ đều không có đãi ngộ toàn làm Linh Khê đại tỷ cấp chiếm đầy đủ hết. Hắn thậm chí hoài nghi, đây đều là gia âm u vì cái gì nay gia cố tình muốn tới tương nhớ quán cơm, làm hắn trước tiên đứng một bàn đồ ăn, thánh chỉ trùng hợp lại thời gian này đoạn chiêu cáo hạ kinh hồng lại sẽ đột nhiên xuất hiện, còn hoàn mỹ giải thích tướng gia cùng vân cơ tỷ không có tình yêu nam nữ, có rất nhiều huynh muội chi tình, nay còn không phải là biến tướng nói cho hạ nhân, hoặc là nào đó đại tỷ, hắn đối vân cơ không có nam nữ tình yêu, mà linh đại tỷ lại là từ khi nào bị lừa vào tướng phủ, nguyên bảo liên xuyên nhớ tới. Này hết thể tựa như chàng chủ mưu đã lâu âm mưu giống nhau, đã nước chảy thành sông, Nguyên Bảo nuốt nuốt nước miếng. Ra không hổ là ra. Càng nghĩ càng thấy ớn A. Nguyên Bảo tại nội tâm chỗ sâu trong hơi chút đáng thương một chút Linh Đại Tỷ, trước kia hắn còn tưởng rằng ủy khuất nhà mình ra, không nghĩ tới. Kết quả là, Linh Đại Tỷ mới là nhất bị thương tổn người. Ra thật là cầm thú A. A phi phi phi phi, ra thật là anh minh thần võ A. Linh Khê nhấp khẩu trà, thổi thổi liền một ngụm uống cạn. Tức khắc cảm thấy cả người đều thông tấu lên, một cổ dòng nước gấm tập cuốn nàng toàn thân. Nàng ngẩng đầu liền thấy Nguyên Bảo một bộ nhăn thành bánh bao mặt bộ dáng, nàng tay chống ở trên bàn, tươi cười sán lạn chế nhạo Nguyên Bảo, "Nguyên Bảo, ngươi khỏe mắt rút gân. Linh tỷ, hy vọng biết chân tướng sau, ngươi về sau còn có thể cười được." Nhan tướng theo nhìn lại đây, Nguyên Bảo tiếp xúc đến nhà mình ra ánh mắt, khóc tang một khuôn mặt, "Linh đại tỷ, ngài cũng đừng lấy nói giỡn. Ngài không nhìn thấy nhà ta ra kia muốn sát tha ánh mắt sao?" Ha ha a, Nguyên bảo, ngươi cũng thật có can đảm. Linh Khê hư liếc hắn vài lần, không còn cái vui trên đời biểu môi. An no. Nhan hoan. Trước ngồi một lát, nghỉ ngơi hạ. Linh Khê lười biếng trả lời. Nàng rôi rối người, đôi tay ghé vào bên cửa sổ, ỉ cửa sổ mà dựa, ánh mắt băn khoăn ở như nước chảy đám người chi trịnh. Nhan hoan nhìn chăm chú vào nàng trắng non sưng mặt, cặp kia linh động thanh triệt mắt to lúc này lộ ra một cổ ý nghĩ xấu, mang theo điểm rào hoạt trắng non trong sáng da thịt bạch sáng lên tuyệt mỹ trên mặt tươi cười thân thiết hắn cúi đầu nhẹ nhấp khẩu trà ánh mắt thắm trầm đung nhiên phía dưới đám người sao động lên nàng tìm ánh mắt nhìn đi xuống một cái điên điên khủng khủng lão nhân miệng lẩm bẩm đã đi tới quần áo tả tơi trên người ăn mặc gian rách tung toé khất cái phủ trong tay nắm một lọ rượu một đường nhảy nhót lung tung duyên phố đi tới sáng nay có rượu sáng nay say kia quản hắn minh chết sống linh khê chỉ cảm thấy lão nhân này có điểm kỳ quái lại không thượng kia kỳ quái Nàng lại lần nữa cúi đầu xem đi xuống thời điểm, bên cửa sổ mạo cái dối tung đầu, này vừa thấy, thiếu chút nữa không đem chính mình hồn phách cấp dọa ra tới. Á á á Linh khê đột nhiên không kịp phòng ngừa thét chói thai ra tiếng, cả người thân mình hướng tới sau ngã xuống đi, băng ghế bỗng nhiên ngã xuống đất. Nhàn tướng tay mắt lênh lẹ đem người cấp ôm vào trong lòng ngực, đôi tay bảo vệ nàng đầu, thon dài cánh tay vòng linh khê eo, mặt mày lạnh băng, trong tay háo tố cầm thẳng hướng tới kia viên đầu người công kích qua đi sắc bén trung mang theo sát khí, thẳng đem bên cửa sổ vách tường phá khai rồi một cái động. Ai ra huy? khi dễ lao nhân ra. Lao nhân kia lớn tiếng ồn ào, thân ảnh như quỷ mị giống nhau xuyên qua ở trong phòng. Phía sau tố cẩm như bóng với hình mang theo nồng đậm sát ý, phanh một chút, như tia chớp thân ảnh ngã vào lâm thượng, cuộn tròn thành một đoàn, màu trắng tố cẩm quấn quanh một vòng lại một vòng. Nhan hoan buông xuống trong lòng người người, thon dài thân ảnh chậm rãi đi qua, hắn hiếp lại con mắt nhìn dưới chân một đoàn. Thanh linh thanh âm chất vấn nói, ngươi là ai? Chương 86 y giả độc xong tuyệt. Ngươi trước bung ra lão nhân. Hắn càng động tố cẩm cuốn quanh càng chặt. Gia Nguyên Bảo cảnh giác nhìn chằm chằm. Nhan Hoan, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng núp nhích. Linh Khê nhìn ra là trên đường kia khất cái lão nhân, có trong nháy mắt chình lăng, rõ ràng bọn họ chi gian vừa mới còn kém mấy trăm mễ, nháy mắt công phu hắn liền đến trước mắt. Tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Linh Khê đôi mắt dần dần lạnh xuống dưới, nếu là hắn muốn giết nàng, Phòng trường, vừa mới nàng đã mất mạng. Xem ra, thật sự đến muốn nhanh chóng khôi phục mới được, bằng không, cũng chỉ có thể làm đau bản thượng thịt cá mặc người sâu xé. Linh Khê đi qua đi một chân đá tới rồi lão khất cái trên người, lạnh lùng nói, Lão nhân, ngươi vừa mới là muốn làm sao? Biết người dò người, sẽ hủ chết người sao? Thấy hắn không ứng, nàng híp lại con mắt, ngồi sổm xuống thân đi sốc hắn trên chán hỗn đột đầu tóc, lộ ra kia trường che kín nếp nhăn mặt. Nhan tướng thấy rõ tới tha khuôn mặt, nhẹ giọng nói: Tiên Hạc Tử. Nguyên Bảo tắc không thể tin được xoa xoa hai mắt của mình, một bộ sống không còn gì liên tiếp cảm giác. Này, như thế nào có thể là truyền chung cái kia tiên hạc tử đâu? Biết là ta lão nhân, còn không đem ta cởi bỏ. Tiên Hạc Tử phất ngoắt quay đầu lại, vẻ mặt căm tức nhìn chừng mắt trước Mao Đầu Lĩnh. Này tử cư nhiên nhận thức hắn, còn có thể trói lại hắn, có thể thấy được, không phải cái đèn cạn dầu. Tiên Hạc Tử có thể nói ý ý độc xong truyện, nghe đồn hắn hành tung bất định, hắc phát đồng nhan Thiên vị màu tím quần áo, Tông môn bất tường, là cái cũng chính cũng tà người. Cho hắn tâm tình không hảo, vừa giận hắn có thể một phen độc dược lộng chết người cả nhà. Hắn tâm tình vui sướng, liền tính là cái ven đường khất cái hắn cũng nguyện ý vươn viện thủ tương trợ. Mà người này tương truyền đã đã chết thật lâu, cố tình hiện tại xuất hiện ở chúng ta trước mắt, vẫn là này phó lôi thôi bộ dáng, kia còn có năm đó tiên hạc tử nửa điểm phong nhã. Tiên hạc tử tuổi trẻ khi cũng coi như được với là cái tuấn mỹ nam tử, thật sự khó có thể tưởng tượng. Này nhiệm đế trải qua qua chút cái gì mới có thể biến thành như vậy? Số tử. Cấp lao nhân ta cởi bỏ. Tiên hạc tử sắc mặt xanh mét, hắn thần sắc khó lường giật giật tay, cư nhiên phát hiện thứ này hắn cư nhiên không giải được. Nhan Hoan còn không có tới kịp mở miệng, đã bị Linh Khê giỗi tay giữ chặt sau này lùi một bước, hắn may mà trực tiếp nhắm lại miệng, nghe lời đứng ở một bên xem Linh Khê xử lý như thế nào. Buồn tỉ nếu không cho ngươi giải đâu. Linh Khê đứng lên, đem nhan tướng hướng phía sau cả lại. Trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, khỏe môi treo lên một mặt cười lạnh. Nàng người này, thực mang thủ, có thủ tất báo, liền sông thẳng hắn vừa rồi dọa nàng kia một chút, nàng liền không nghĩ nhanh như vậy buông ra hắn. Người nha đầu này, rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Tiên hạc tử nổi giận, tưởng hắn cả đời chịu người sùng kính, ai dám đối hắn như vậy vô lý. Nay đảo tài tới rồi hai cái tuổi trẻ bối trong tay. Nha đầu, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Tiên hạc tử thần sắc khó lường nói. Linh Khê cười nhạt một tiếng, vừa định động. Linh Khê. Linh Khê nghe được nhan hoan thanh em quay đầu trở về lại đây, không đợi nàng hoan quá mức tới, thân mình đã không có sức lực, cả người hướng tới trên mặt đất ngã xuống. Một đôi to rộng tay tiếp được nàng, lôi kéo nàng eo, hướng chính mình trong lòng ngược mang, Linh Khê dựa vào nhan hoan ngược thượng, ơ quê đầu, hôn hôn chầm chầm giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, tưởng phun. Nguyên Bảo đi kêu lang chung lại đây. Nhan hoan A nói hắn đỡ nàng leo làm nàng cả người dựa vào chính mình trên người lão nhân hạ độc trừ bỏ lão nhân bản nhân ai cũng giải không được đừng uổng phí sức lực tiên hạc tử khinh thường hừ lạnh một tiếng phàm phu tục tử ngươi dám cùng lão nhân ta so Liên tính gọi tới lang trung kia cũng là vô dụng hắn tiên hạc tử độc có thể giải người còn không có sinh ra nguyên bảo nôn nóng đứng ở tại chỗ ra tiên hạc tử muốn người canh ba chết đó là tuyệt đối lưu không đến canh bốn trên giang hồ đến nay còn không người có thể giải được tiên hạc tử độc nguyên bảo có chút lo lắng nhìn linh khê linh đại tỷ cũng không thể xảy ra chuyện a nàng muốn ra điểm sự hoàng thượng cùng linh lao tướng quân khẳng định sẽ đem nhà hắn ra tướng phủ cấp sốc đem giải dược giao ra đây nhan tướng lệnh khuôn mặt trong mắt chốc lát gian phụt ra ra một cổ hàn ý nô no, lão nhân nếu là đã chết nhà đầu này cũng sống không được tiên hạc tử kêu lên một tiếng thân mình một trận run túc linh khê nhịn xuống ghê tẩm cảm một giọt màu đỏ tươi máu núi tích đến lâm thượng tích tích tích nhan hoan linh khê vô lực kêu một tiếng nhan tướng duỗi tay vô vô nàng lưng một cổ nội lực chảy vào nàng trong cơ thể hòa hoãn nàng không khỏe nam nhận đầu nhẹ giọng an ủi nàng một câu đừng sợ ta ở hắn ngẩng đầu nhìn tiên hạ tử kia một đôi mắt lạnh lẽo như thanh tinh ưu ám thâm thúy cho dù một thân trắng tinh vẫn là tựa như địa ngục tu la cả người tản ra hào khí tiên hạ tử chớ chọc giận bổ tướng Nam tha lời nói trầm thấp mang theo, thanh nhã dung mạo để lộ ra ngày thường chưa từng có sát ý lạnh nhạt. Người trẻ tuổi, đừng xúc động. Tiên hạc tử bị trước mắt thiếu niên kia cổ tàn nhẫn cấp dòa sợ, hắn lưng một trận lạnh cả người, tuyết trắng tố cầm lạc vào hắn huyết đủ, mang theo một tầng tầng ứ thanh. Hắn hoài nghi hắn nếu là lại không cho, hắn tuyệt đối sẽ sống sờ sờ lặc chết hắn. Rốt cuộc là tuổi già, tàn nhẫn bất quá trước mắt này người trẻ tuổi. Cho ta buông ra, lão nhân cho nàng giải dược. Lại quá nửa nén hương thời gian lại khó hiểu độc, ngươi liền chờ cho nàng nhạt sắp đi. Phút chốc, tiên hạc tử thân mình vừa kéo, tố cầm đem hắn cả người trói buộc thành một đoàn, so với phía trước càng thêm khẩn trí. Nô, ta lập tức cấp, trước cấp lao nhân ta mở trói, nhan tướng mặt mày nhạt nhẽo thanh lãnh, giải dược. Ở ta túi áo, tiên hạc tử thở hổn hển khẩu khí, cả người giống như ở địa ngục đi rồi một chuyến thật sâu hô hấp. Ra, ta đi lấy. Nguyên Bảo không yên tâm. Sợ hắn lại dùng manh rối, huống chi, da yêu nhất sạch sẽ, trước mắt người thật sự là dơ không ráo. Như thế nào có thể làm ra chạm vào hắn? Ân Nhan hoan điểm số lẻ. Nguyên Bảo ngồi xổm xuống thân mình đi xoạc người, từ tiên hạc tử trên người lấy ra năm cái đủ mọi màu sắc cái chai. "Ra." Nguyên Bảo đem năm cái cái chai đẩy tới. Nhan tướng nhìn chằm chằm tiên hạc tử nhìn thoáng qua, hắn bất đắc dĩ nói, "Màu đỏ kia bình." Nhan Hoan mặt không đổi sắc nói, "Uy hắn ăn một viên." "Là" Tiên hạc tử khỏe miệng run rẩy tưởng hắn rời núi tới nay, khi nào thất tín quá. Chứ bỏ. Lần đó, là hắn duy nhất thất tín quá một lần, trừ cái này ra, lại không anh. Nguyên bảo đi qua đi, méo viên thuốc viên mở ra hắn miệng liền tặng đi vào. Tay hơi hơi dùng sức, một trường đập ở hắn bụng, đau tiên hạc tử nhăn lại mi, dược theo hắn ghét hầu để lại đi xuống. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy bạo lực sao. Ra, hắn ăn xong đi. Nguyên bảo mới vừa lời nói. Toàn bộ thân mình ẩm ẩm ngã xuống đất không dậy nổi. "Đừng, đừng, liền hôn mê mấy mà thôi, ngược đại lão nhân, lão nhân ta dù sao cũng phải cho hắn điểm giáo hơn đi." Tiên Hạc Tử ngồi dậy, thấy nhan tướng chuẩn bị động thủ, vội vàng giải thích nói. "Chương 87 Linh Khê tâm hơi chất, tâm lậu nửa nhịp." Nhan Hoan thu hồi tầm mắt, từ cái chai đổ viên giải dược đút cho Linh Khê. "Nuốt xuống đi." Nhan tướng thanh âm giống như dụ hống hải uống thuốc giống nhau, Linh Khê nhắm mắt, này độc dược tác dụng chậm thật đại, liền ăn viên dược đều có sức nàng nỗ lực nuốt đi xuống. đột nhiên, linh khê cảm giác có đôi tay ở trên má nàng vô tình vuốt ve, mang theo một chút nhẹ ngứa tê dại, giống lông chim nhẹ quét. hào điểm sao? nhan hoan thanh âm trầm thấp, bàn tay ấm áp, nàng nửa khuôn mặt nằm ở hắn lòng bàn tay, cảm thụ được hắn lòng bàn tay độ ấm, lệnh linh khê tâm hơi hơi trước, tâm phảng phất lộ nửa nhịp. nàng không rõ ràng lắm là cái gì cảm giác. ta không có việc gì. linh khê bất động thanh sắc nghiêng nghiêng đầu, đánh vỡ trong lòng về điểm này vỡ sóng, nàng chuyển nhìn tiên hạ tử. Lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Già thanh âm hữu khí vô lực, mang theo điểm mềm như bông hương vị, không hề lực sát thương. Nàng không tin một cái xa lạ người sẽ đột nhiên xuất hiện ở ngươi trước mặt, không giết ngươi, hạ độc cũng không có làm quá tuyệt, lại chỉ nghĩ hấp dẫn ánh mắt của ngươi. Dựa theo nhan hoan cùng nguyên bảo đối hắn kiêng kỵ, này tiên hạc tử nếu muốn làm nàng chết, vậy thật sự quá dễ dàng. Hừ hừ hừ. Tiên hạc tử hừ lạnh vài tiếng, nâng thanh hỏi, nữ hoa, biết lao nhân ta là ai sao? Thanh âm kia là tương đương ngạo quật. Linh Khê nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, thực nghiêm túc hỏi hắn, không biết. Ta phải biết rằng ngươi là ai, ta còn cần hỏi ngươi. Chỉ biết tiên hạc tử, ai biết ngươi rốt cuộc là từ cái kia xó xỉnh bò ra tới. Tiên hạc tử không nghĩ tới này, trên giang hồ cư nhiên có người còn không biết hắn tên húy. Nhớ năm đó, Linh Khê rõ ràng cảm giác được người này phảng phất bị rất lớn đả kích, nàng nhấp môi kéo kéo miệng, muốn cười. Nửa, tiên hạc tử tới như vậy một câu. Ta dạy cho ngươi học y thì cùng chế độc đi. Linh Khê không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, không cần. Nhan Hoan nhìn nàng này tuyệt quyết bộ dáng, biểu tình hơi hơi có chút ngoài ý muốn, miệng hơi mỉm cười nhấp nhấp. Rốt cuộc trong chốn giang hồ có rất nhiều người muốn đuổi theo tiên Hạc Tử chạy, có thể đương hắn một cái dược đồng, kia cũng là đã tu luyện mấy đời phúc khí, huống chi tiên Hạc Tử thủ hạ không một học đồ, cái này làm cho bao nhiêu người bắt đầu chạy nước dài ba thước, có thể từ tiên Hạc Tử môn hạ học y để chế độc. Đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Mà Linh Khê cũng sẽ không như vậy tưởng. Chờ nàng khôi phục vũ lực, làm theo có thể tại đây cổ đại chơi hô mưa gọi gió. Nàng bình sinh lý tưởng chính là ăn no chờ chết, ôm lu gạo làm đủ tư cách sâu gạo. Nàng nhưng không nghĩ quá mệt mỏi đi học y thì cùng chế độc. Người cho rằng học y thì cùng chế độc liền dễ dàng như vậy. Muốn thật là nói vậy, những cái đó y thì học sinh nhóm cũng sẽ không oán giận lo lắng cho mình đầu trọng. Có câu nói như thế nào tới, khuyên người học y thì hề, xét đánh phách. Không cái răm ba năm vùi đầu khổ làm, liền tính ngươi là mới, cũng không có khả năng học ra điểm tinh kham tới. Nhiều lắm gà mờ. Tiên Hạc Tử còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, cư nhiên có người dám cự tuyệt hắn. Hắn tiên Hạc Tử chính là hô tôn hàng quý tới cấp nàng Đường sư phó, nàng cư nhiên suy xét đều không suy xét một chút. Nhìn trước mặt này nữ hoa không chút do dự cự tuyệt chính mình, tiên Hạc Tử phảng phất cho rằng chính mình nghe lầm, hắn đào đào lỗ tai, có chút không dám tin tưởng nhìn nàng biết ta tiên hạc tử là dám gì đó sao? linh khê mắt trợn trắng, ý hề độc song tuyệt. tiên hạc tử tưởng, ngươi biết liền hảo, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. hắn không kiên nhẫn vây vây tay, chạy nhanh bài sư, cấp lao nhân ta dập đầu đệ trà. tiên hạc tử ngồi dậy, mới vừa ngồi ở trên ghế ẩm một chút, ghế đứt gãy mở ra, hắn một mông ngồi ở lâm thượng. ai ra huy? linh khê hừ lạnh vài tiếng, một chân đem hắn ghế cấp đá nát, nàng trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất chật vật bất khăng người, đôi mắt híp lại lạnh lệ nói, dám trêu đùa bổ tử, ta xem ngươi là chán sống rồi." Nàng nhấc chân liền hướng tới Tiên Hạc Tử lóe qua đi, một phen dẫn theo hắn cổ một cái quá vai quăng ngã đem người hung hăng vứt chế ở lâm thượng. Tiên Hạc Tử quật mà dựng lên, hướng tới Linh Khê mà đi, Linh Khê thu hồi chân, một phen gông cụm xiển xích trụ hắn rồi tay tay, dùng sức đi xuống bẻ, răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Nàng một chân đá văng Tiên Hạc Tử, lại cực kỳ chạy vội qua đi, hai người đánh nhau lên, Linh Khê thân pháp kỳ quỷ chiêu chiêu lệ cây cơ ngoan không có quá nhiều khoa chân múa tay mỗi chiêu thẳng lấy tha cánh mạng nhất châm kiến huyết làm người cảm giác hàn ý sầm người phát gan ra đầu tê dại nhan tướng đứng ở bên cạnh đôi mắt nhìn trầm trầm nàng chiêu thức xem linh khê thủ pháp độc ga cơ ngoan duỗi tay lưu loát chiêu thức rất quái dị chưa bao giờ gặp qua nhìn không ra sư xuất gì phái nàng nàng đến từ một cái khác thế giới đây là bọn họ kia võ công ra muốn giúp linh đại tỷ sao nguyên bảo thấp giọng gió hỏi Tiên Hạc Tử am hiểu dùng độc võ công hơi chút nhược một ít, một không tâm liền rất dễ dàng chúng chiêu, hắn lo lắng Linh tỷ có hại. Không cần, nàng có thể ứng phó. Nhan tướng nhìn Linh Khê nhàn nhạt mở miệng nói: "Nguyên Bảo có chút kinh ngạc, gia như thế nào như vậy rõ ràng? Vạn nhất Linh đại tỷ thua đâu?" Đương nhiên, lời này, Nguyên Bảo cũng không dám làm trò nhà mình ra mặt ra tới. Hắn trầm mặc đứng ở một bên đảm đương đồ vật. Linh Khê mắt sắp phát hiện hắn động tác, một chân giẫm lên hắn mua bản tay thượng. Thân thủ lưu loát đem độc dược bao bắt được trong tay, cười nhạo nói, còn muốn dùng độc. Linh Khê tính tình từ trước đến nay táo bạo, nay Tiên Hạc Tử vừa lên tới liền đối nàng đầu độc, người không người quỷ không quỷ ghé vào phía trước cửa sổ hù doà nàng, nửa khí khinh thường hướng tới nàng hô to kêu, thật đúng là đương nàng nhìn dễ khi dễ, cho rằng chính mình là thần tại sao? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào như vậy vô lễ! Tiên Hạc Tử bị gông cùm xiềng xích, mặt đỏ thay hồng quát, không biết tôn lão ai ô sao? Bổn tỷ tôn lão! Nhưng lại không tôn cậy giả lên mặt người Linh khê câu môi cười lạnh Nàng túi đầu đánh giá hắn Ta vô ngươi không oán không thủ Ngươi vì sao phải tìm tới bổn tỷ Giang hồ to lớn Tưởng bái ngươi vi sư người không ít Như thế nào liền như vậy xảo cố tình tìm tới bổn tỷ Linh khê cười như không cười thưởng thức trong tay túi gấm Liếc mắt một cái nhìn thấu hắn trong lòng về điểm này xấu xa Tiên hạ tử Ngươi tưởng từ bổn tỷ này được đến chút cái gì Không duyên cớ Nàng nhưng không cho rằng chính mình có nghịch quá tha bản lĩnh làm này đó người Giang Hồ nghe tiếng sợ vỡ mật người tới thu nàng làm đồ đệ. Theo nàng biết, này Linh Khê trừ bỏ sẽ y lì thuật, võ công là nửa điểm đều sẽ không. Tiên Hạt Tử, người quá thông minh sát thật không tốt, tưởng hắn dĩ vạn muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người, ai mà không định bỡ đi lên lấy lòng hắn? Đều ước gì hắn lưu tại kia, nay khẽ ngược, hắn cho không đi lên, nhân gia còn không cần. Lão Phu xem ngươi cốt cách thanh kỳ, là cái luyện võ chế độc kỳ tài, cho nên mới miễn cương thu ngươi vì đồ đệ. Tiên hạc tử vẻ mặt ta coi trọng ngươi, ngươi có phó liêu bộ dáng. Linh Khê cười nhạo hai tiếng, không chút do dự đả kích hắn, ngươi không cần miễn cưỡng, thật sự. Tiên hạc tử. Nguyên Bảo nhìn Tiên hạc tử ở linh tỉ trước mặt tán tác, nhịn không được phun bật cười. Nguyên Lai like linh tỉ đãi hắn tính tốt. Chương 88 ra đây là dung túng. Linh Khê còn tưởng chút cái gì, liền nghe bên cạnh người đè thấp giọng nói bật cười. Nàng quay đầu lại nhìn lại, nhan tướng kia trương ôn nhuận trên mặt tươi cười như cũ nàng phảng phất thấy một cái phồn hoa thế giới, huyến lệ bắt mắt, làm người xa vào nảy trịnh. Linh khê hô hấp hơi hơi đình trệ, chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân lớn lên quá liêu nhân. nàng nhấc chân buông lỏng ra tiên hạ tử, lát mình hướng bên cạnh mà đi, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. ngươi đừng nghĩ đánh bổn tỷ chủ ý, từ kia tới, cấp bổn tỷ hồi kia đi. Linh khê đôi mắt bọc một tầng sương lộ, lạnh khuôn mặt lạnh giọng lời nói nói, lại đến treo chọc bổn tỷ. ngươi kết cục đã có thể không tốt như vậy. Linh khê song lạnh lùng nhìn tiên hạc tử liếc mắt một cái, xoay người liền hướng bên ngoài đi đến. Tiên hạc tử ngốc lăng lên, thật lâu không có phản ứng lại đây, cư nhiên có người không hiếm lạ hắn. Nàng biết bên ngoài bao nhiêu người cướp muốn hắn sao? Nha đầu này biết hắn là ai sao? A, đối hắn như vậy càng dỡ. Nha đầu này rốt cuộc có biết hay không trên giang hồ người chỉ cần nghe tên của hắn kia đều là lại kính sợ lại tôn kính. Bao nhiêu người thiên kim khó cầu thấy hắn một mặt? Thất thần làm gì? Chạy lấy người. Linh Khê đi rồi vài bước còn không có thấy Nhan Hoan động, ghét bỏ hắn động tác chậm, nhịn không được quay đầu lại quát khẽ vài tiếng, động tác nhanh lên. Ân Nhan Hoan khẽ miệng hơi câu, nhấc chân hướng bên người nàng đi đến, màu trắng bạch trăng non bảo ở không trung vẽ ra một đạo độ cung, nhan tướng thanh nhã ôn nhuận, này liền tới. Nguyên Bảo khẽ miệng nhịn không được run rẩy lên. Linh đại tỷ cũng thật, không lễ phép. Này Linh đại tỷ, nhưng ngàn vạn đừng nhìn thượng nhà hắn ra, bằng không, chỉ sợ hắn ở tướng phủ trung địa vị lại đến giáng cấp. Vân Cơ tỷ thật tốt, người Mỹ tươi cười ngọt, đại nhân còn ôn nhu. Mỗi lần cùng hạ nhân lời nói đều là ôn ôn nhu nhu, giơ tay nhấc chân chi dàn kia đều là đường gia chủ mẫu điển phạm. Trái lại linh đại tỷ, Nguyễn Bảo nhẹ liếc vài lần, hành vi đanh đá không, cử chỉ lời nói thô lỗ. Thật sự là vô nửa điểm đường gia chủ mẫu phong phạm. Đối nhà mình ra còn không hề nửa điểm tôn kính. Ai, không nghĩ nhắc lại, không có đối lập liền không có thương tổn. Nguyên bảo phát hiện Linh Đại Tỷ là thật sự càng ngày càng tự quen thuộc, vừa mới bắt đầu còn có điểm tiểu thư khuê các bộ dáng. Nguyên bảo phỏng đoán, Linh Đại Tỷ kia khẳng định là Trang, mặt sau Trang không nổi nữa, may mà liền bại lộ gương mặt thật. Lộ ra nguyên bản bưu hán hung ác bộ dáng, Nguyên bảo nhìn mắt nhà mình ra, nhìn ra trên mặt kia nhàn nhạt tươi cười, hắn nháy mắt im lặng, trong lòng có loại không ổn dự phúc. Nhà mình ra tựa hồ luôn hãm, đi thôi nhan hoan nhạt nhéo cười. Hai người để lại cho tiên hạc tử một cái bóng dáng liền biến mất ở cửa. Lưu lại Nguyên Bảo cùng tiên hạc tử ở sau người, Nguyên Bảo đang chuẩn bị nhấc chân chạy lấy người, một đạo không thể tin tưởng thanh âm liền vang ở hắn bên hai. tốc lão nhân là thật lâu không ra tới, ta này giá thị trường đã giảm xuống đến loại trình độ này. Tiên hạc tử có chút không thể tin được do hỏi, này một cái hai cái đều khinh thị như vậy hắn. Hắn hiện tại cũng đã như vậy không tồn tại cảm. Nguyên Bảo nghe vậy, chua xót lời, hướng về tiên hạc tử thấy thi lễ. Trưởng bối, ngài đừng cùng chúng ta công tử cùng tỷ chấp nhận, nay nhiều có đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Rốt cuộc, trước mắt người này không thể đắc tội, Nguyên Bảo trong lòng hiểu rõ, thường ở giang hồ đi kia có không ứng dày, đặc biệt bọn họ loại này y y hay độc song tuyệt người, đều không nhân nên đắc tội. Ai có thể bảo đảm chính mình về sau không nửa điểm tật xấu. Nga thấy Nguyên Bảo này thái độ, tiên học tử tìm về chính mình tự tin, một chương che kín nếp nhăn trên mặt treo lên tươi cười, tựa hồ vừa mới cái gì cũng không phát sinh quá. Tiên bối, vãn bối còn có chút sự, liền đi trước cáo lui. Nguyên Bảo cung cung tay, biết thúc không nên ở lâu. Trở về. Tiên Hạc Tử bắt lấy chính mình dâu quát. Tiên bối còn có chuyện gì sao? Nguyên Bảo treo tiêu chuẩn tươi cười xoay người. Ngươi công tử tỷ đều kia ra. Tiên Hạc Tử do hỏi. Chúng ta công tử là Minh Quốc Ngan tướng, tỷ là Linh tướng quân phủ đại tỷ. Nguyên Bảo song chắp tay, thanh cáo từ liền hướng ngoài phòng lui đi ra ngoài, chống giống ghế lô chỉ để lại Tiên Hạc Tử một người. Minh Quốc nhan tướng, tiên hạc tử túi đầu thanh nỉ non một câu, biểu tình có chút hoàng hốt, suy nghĩ tựa hồ bị kéo đến rất xa, đó là là thật lâu xa sự tình. Hiện tại còn ở hắn trong đầu ban khoan, hắn lại như thế nào cũng nghĩ không ra, rốt cuộc là cái sự tình gì. Ánh đèn phiên ảnh, rất nhỏ vụn, nhưng như thế nào sẽ cảm giác như vậy quen thuộc. Lúc này môn ở truyền đến tiếng đập cửa, một cái nhị trang điểm người đẩy cửa mà vào, thấy cái kia lão khất cái kinh ngạc một chút, trên mặt hiện ra sán lạn tươi cười, nịnh nọc nói. Lão tiên sinh, phiền toái đem chướng kết một chút, cộng một trăm lượng bạc. Tiên hạc tử. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chập rãi cửa hàng nhị trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn, hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất rách mướp người, tâm cẩn thận hỏi câu, ngài nên không phải là muốn ăn bá vương cơm đi. Mấu chốt là lão nhân ta một ngụm cũng chưa ăn qua. Ăn cái nãi nãi bá vương cơm. Tiên hạc tử hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ai làm người tới? Cửa hàng hai đạo, vừa rồi có cái tỉ để cho ta tới, nàng Làm ta tiến vào tìm ngài muốn bạc, nay này cơm là ngươi thỉnh nàng ăn. Tiên hạc tử tức khắc khí cười, hắn thỉnh nàng ăn. Có liêm sỉ một chút sao? Đem hắn tấu một đốn không, làm nàng đương hắn đồ đệ còn ghét bỏ, hiện tại còn muốn cho hắn cho nàng phó bạc. Này ra mặt như thế nào so với hắn lão nhân này còn dày hơn? Thật đủ không biết xấu hổ. Cửa hàng nhị nhìn trầm mặc ít lời lão nhân, lập tức biết là chuyện như thế nào, hắn giơ tay vô vô, chạy nhanh người tới. Này có ăn bá vương cơm ai dám ăn bá vương cơm. Lúc này từ ngoài cửa thoăn vào được mấy cái đại hán, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Tiên Hạc Tử, chính là ngươi muốn ăn bá vương cơm. Tiên Hạc Tử. Linh Khê cùng Nhan tướng đi ra xương nhớ quán cơm, tâm tình rất là sung sướng, đôi tay bối ở sau người hừ không biết tên ca. Nàng rũi tay vô vô người bên cạnh, bĩ bi khi nhướng mày, cười nói, Nhan Hoan, ngươi, hắn nếu là biết đây là bổn tỷ làm, hắn sẽ là cái gì biểu tình. Nhan tướng, tưởng một phen độc dược độc chết ngươi. Linh Khê này quả nhiên liêu không nổi nữa. nhan tướng nhìn nàng gục xuống đầu, biểu tình im im, khoe miệng nhịn không được dơ lên lên. nhan tướng duỗi tay vỗ vỗ nàng đầu, ôn thanh nói, đi thôi, hồi phủ. hai người lên xe ngựa, nguyên bảo dám một đường hướng tướng phủ chạy tới. nhan tướng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, linh khê ngồi nhàng chán, cùng nhan hoan chỗ một khối lại áp lực lợi hại, may mà kéo ra mảnh nhìn ngoài cửa sổ thế giới. đi đến nửa đường, không trung phiêu nổi lên mưa phùn, lạnh thấu xương gió lạnh gió tiến vào. Linh Khê lánh rụt rụt cổ, đem màn xe kéo lên, xe ấm áp một ít. Không biết khi nào, Nhan Hoan đã mở bừng mắt mắt. Chương 89 Vân Cơ tới chơi. Linh Khê kéo lên màn xe, quả nhiên, bên trong xe ngựa liền ấm áp rất nhiều. Xe ngừng ở tướng phủ ngoại, xe ngựa ngoại truyền tới nguyên bảo thanh âm, "Ra, tới rồi." "Nhan tướng, ân." Linh Khê ngáp một cái, nàng là lại lánh lại vây, Nhan Hoan rửa mồ một chút, trước Linh Khê một bước xuống xe ngựa, quay đầu lại duỗi tay đỡ nàng xuống xe ngựa ngẩng đầu liền thấy dưới mái hiên kia một thân tuyết trắng nhân nhi linh khê bắt quái ánh mắt qua lại ở hai người trên người xuyên qua nàng xuyên kiện bạc văn thêu trăm điệp độ váy hoa ngoại đắp kiện màu trắng lông mềm gấm áo choàng một cây chạm rông hoa lan châu thoa đem nàng tinh mịn tóc đen búi lên ngắn gọn lại dịu dàng người tới đúng là lễ bộ thượng thư chi nữ dương tú nghiên nhan tướng cũng nhất thời không dự đoán được vân cơ trở về ôn thanh nói người này như thế nào có dành tới vân cơ hơi hơi mỉm cười đến xem như thế nào Không chào đón. Nhan tướng cũng cười, hoan nhen, bên ngoài lạnh lẽo, vào nhà đi. Vân cơ điểm số lẻ, hảo. Linh Khê đứng ở nhan hoan phía sau không có đáp lời, thấy hai người liêu vui vẻ, nàng cũng chen vào không lọc đi. Nàng ngáp một cái, nhấc chân liền hướng bên trong đi, chân mới vừa bước vào ngại cửa, phía sau liền truyền đến dương tú nghiên thanh âm, khê nhi, như thế nào thấy ta không chào hỏi. Trước vào nhà đi, ta có điểm đây, muốn ngủ. Linh Khê xong lại nhịn không được đánh mấy cái ngáp. Nhắc chân liền hướng bên trong đi. Nhan tướng lắc lắc đầu, đối với cười nhạt một tiếng, đi thôi, đi vào trước. Dương Tú nghiên vừa đi vừa hỏi, các ngươi vừa mới đi đâu vậy? Nhan hoan, xương nhớ quán cơm ăn bữa cơm, tùy tiện đi dạo. Thực mau hai người đuổi theo Linh Khê nệnh bước, Dương Tú nghiên lôi kéo người không cho đi, ta thật vất vả gặp ngươi một lần, ngươi dù sao cũng phải bồi ta tâm sự. Linh Khê cùng nàng không thân, các nàng hai có thể liêu ra điểm cái gì tới? Giới liêu sao? Nàng hướng nhan hoan đầu đi cầu cứu ánh mắt, nghe hà, người nào đó căn bản liền không lý nàng. Lúc này, phía tây hành lang truyền đến á cẩm thanh âm. "Tỷ, tỷ." Linh Khê không cần xem liền biết là ai, khóe miệng nhịn không được chịu một chút, này một cái liền đủ đau đầu, lại tới nữa một cái. A Cẩm vừa nhìn thấy Linh Khê, lập tức hưng phấn cất bước liền chạy tới, phía sau còn đi theo Cảnh Văn cùng Cảnh Tú hai cái nha hoàn. "A Cẩm." Chầm một chút. "Chầm một chút." Cảnh Văn cùng Cảnh Tú chạy thở hừng hực. Thật sự là khiêng không được này hùng hài tử làm mập. A Cẩm biết võ công, trong nháy mắt liền đến linh khê trước mặt, Nhân Nhi lập tức liền truyền đi lên. A Cẩm đôi tay ôm chặt linh khê, mãi thanh mãi khí thanh âm làm nũng, "Tỷ, tỷ." Dương Tú Nghiên ở bên cạnh trận tròn mắt, đứa nhỏ này, nàng như thế nào chưa thấy qua. "Này, là nhà ai?" "Khê Nhi, hắn vì sao kêu tỷ tỷ ngươi?" Linh Khê bất đắc dĩ giải thích nói, "Ta mua trở về hải." "Nga, nga." Dương Tú Nghiên mượt mà đôi mắt, nhìn chằm chằm A Cẩm kia trắng non mặt xem, đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp, đặc biệt kia mềm mại nhi âm, làm nàng trong lòng thật phần vui mừng. Nàng hơi hơi ngồi sổm xuống thân tới, cùng A Cẩm nhìn thẳng, hoa hoa, ngươi tên là gì? A Cẩm ngẩng đầu nhìn Linh Khê liếc mắt một cái, thấy nàng không co không vui, thanh cấp nói cho nàng, a, A Cẩm. Dương Tú Nghiên ngần người, đứa nhỏ này có ca lăm, nàng mặt không đổi sắc dơ tay sờ sờ hắn đầu, cười, thật là dễ nghe. A cẩm lần đầu tiên bị người ngoài sơ đầu, trên mặt có điểm không vui. Hắn bắt lấy linh khê góc áo liền hướng nàng phía sau trốn đi, cả khuôn mặt vùi vào linh khê phía sau. Linh khê thở dài, duỗi tay dẫn theo A cẩm sau cổ tử đem người cấp sách ra tới, tiêu tú nghiên tỷ tỷ. A cẩm ngẩng đầu đôi mắt rướn gát nhọn nhìn nàng, mí môi mềm mại kêu một tiếng, tú, tú, tú nghiên tỷ, tỷ. Một câu tú nghiên tỷ tỷ, đem vân cơ tâm cấp hoa khai, trong lòng mềm rối tinh rối mù. Vân cơ mở to song hạnh nhân mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Á Cẩm nhìn, hảo tưởng hung hăng ôm một cái hắn. Nàng cười ngước mắt nhìn Linh Khê, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh. Khê nhi, đứa nhỏ này hảo đáng yêu nha. Linh Khê may mà đem Á Cẩm đẩy đến nàng trong lòng ngực, vân cơ trong lòng vui vẻ, duỗi tay đem Á Di ôm cái đầy cõi lòng, mềm như bông một đoàn, làm nàng vui vẻ cực kỳ. Á Cẩm ngẩng đầu nháy thủy khuyết ba ba đôi mắt nhìn chằm chằm nhà mình mẫu thân xem, mở mịt ngông lung mắt tỏ phìa nước mắt. Linh Khê không có để ý tới hắn. Trải qua vài lần ở chung, Linh Khê phát hiện đứa nhỏ này có rất nhỏ ca lăm, nôn ngư chứng ngại, lại không phải hoàn toàn trị liệu không được, nhân nên là sau bị cái gì kích thích mới có thể biến thành như vậy. Mặt khác, A Cẩm còn có rất nhỏ bệnh tự kỷ, không thích cùng người lưu, thậm chí sẽ cảm thấy sợ hãi. Mà đứa nhỏ này lại phá lệ dính nàng, cái này làm cho nàng không nghĩ ra, chẳng lẽ trước kia Linh Khê gặp qua hắn. A Cẩm trên người tựa như có cái bí ẩn giống nhau chờ đợi nàng đi cởi bỏ, tràn ngập rất nhiều không biết làm nàng muốn đi sờ soạn vừa lần, A cẩm hơi hơi có chút kháng cự, nhưng vừa thấy mâu thân sắc mặt lại không dám lên tiếng, chỉ có thể ủy khuất nhìn nàng, tỷ, tỷ, đừng như vậy nhìn ta, bằng không đem ngươi quăng ra ngoài. Linh khê uy hiếp A cẩm nói, cái này A cẩm không dám động, nước nở vài cái, cẩm phi tay xoa xoa nước mắt, ủy khuất dựa vào Vân Cơ trong lòng ngực, không có việc gì, A cẩm ngoan a, Vân Cơ tỷ tỷ ôm một cái, Vân Cơ cười vỗ vỗ hắn thân mình, ôm A cẩm mềm như bông thân mình. Nhịn không được xoa xoa hắn khuôn mặt. A Cẩm thiếu chút nữa lại muốn khóc, hắn đầy mắt phù nước mắt, ủy khuất ba ba kêu lên, "Tỷ tỷ." Linh Khê nhưng lời để ý đến hắn, lo chính mình đến đi đến nhan hoan bên cạnh vị trí ngồi xuống, Vân Cơ cười hì hì ôm trong lòng ngực người ngọc không bỏ, cũng đi theo ngồi xuống. Vân Cơ nháy xong hạnh nhân mắt, "Cảnh chi, ngươi trong phủ trái cây trà bánh linh tinh thượng điểm nha." Nghe xong lời này, Nguyên Bảo lập tức xuống tay đi xuống làm, chỉ chốc lát sau, trái cây trà bánh đều thượng tới. Vân Cơ nhoé khối điểm tâm đưa đến A Cẩm bên miệng, "Dụ hống, a, A Cẩm, há mồm." "A Cẩm." Hắn có không phải 2, 3 tuổi hải tử, còn như vậy hướng hắn, thích hợp sao? Linh Khê nhẹ nhàng kêu một tiếng, "A Cẩm." A Cẩm lầu bầu há miệng, ủy khuất mở ra miệng, ngọt ngào điểm tâm làm hắn chóng váng đầu hô hô. "Ni hoàng." Hắn không thích ăn ngọt. Vân Cơ lập tức lại để mồi điểm tâm đến A Cẩm bên miệng, "A Cẩm, nếm thử này khối. Này ăn rất ngon." Bánh đậu nhân A Cẩm, ghét nhất bánh đậu nhân. A Cẩm nhìn trên bàn kia một đĩa đồ ngọn, đầu đã bắt đầu váng đầu hoa mắt lên. Ngươi nay tới làm chuyện gì? Nhan tướng méo khối điểm tâm cắn một ngụm, vừa vặn là bánh đậu nhân, chỉ chốc lát sau toàn vào hắn trong bụng. Vân cơ nhớ tới chính sự tới, buông xuống điểm tâm đem mâm đẩy đến A Cẩm trước mặt, ôm trong lòng ngược qua hoa cười. Lần này chúng ta hai nhà giải trừ hôn nhân, đặt đi cùng mẫu thân không yên tâm, làm ta lại đây đi lại đi lại. Chương 90 cảnh chi sợ khê nhi. Bọn họ nhân nên là nghe được cái gì đồn đãi vỡ vẩn, sợ chọc đến ngươi không cao hứng. Nhan tướng cười nói, trở về nói cho bọn họ, ta này không có việc gì. Làm cho bọn họ không cần nghĩ nhiều. Vân cơ bất đắc dĩ cười nói, ngươi biết đến, đặt đi của ta kia cũ kỹ tính cách, cùng hắn lý không thông. Vân cơ đến mặt sau, này trong miệng hương vị đều thay đổi, đôi mắt hờn rồi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi ở hắn nơi đó, có thể so ta cái này thân sinh nữ nhi còn muốn xem trọng. Húng hồ! Khê Nhi ở ngươi trong phủ dưỡng bệnh, may mà ta liền tới đây nhìn xem." Nhan tướng phủ cùng Linh lão tướng quân thương lượng qua đi, đối ngoại xưng là Linh Khê điều dưỡng. Cho nên, người ngoài chỉ biết Linh Khê là tới tướng phủ dưỡng bệnh, lại không biết này trong đó nguyên do." Nhan tướng nhợt nhạt cười, cũng không ở đã làm nhiều giải thích. Linh Khê trong tay méo khói điểm tâm, nghe hai tha nói chuyện với nhau, an ăn, ăn nhăn lại mi. Nhan Hoan chú ý tới Linh Khê biểu tình, xoay người hỏi câu, không hợp vị khẩu. Linh Khê khổ khuôn mặt Vội vàng dối tay đi tìm nước trà, tất cả đều là bánh đậu nhân, quán nghị. Lần sau đổi điểm cục bột nếp, không cần quá ngọt. Ăn nhiều, thưởng phun. a A Cẩm, cũng không, ăn. A Cẩm nghe được mẫu thân lời này, đem cái bàn trước điểm tâm ngọt đẩy xa chút, phòng ngừa tú nghiên tỉ tỉ lại cường uy hắn. Mẫu thân lại không cho hắn cự tuyệt, hắn chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Linh Khê nghe được A Cẩm lời này, nhìn mắt hắn ủy khuất ba ba mặt, giáo dục nói, hai tử không được kén ăn. A Cẩm nghe được lời này mở to hai mắt, cặp kia màu tím nhạt đôi mắt vốn là bởi vì lại đại lại xinh đẹp, lúc này bởi vì sinh khí, liền càng thêm lớn lên, A Cẩm rũ nhiên rục khóc, nại thanh ung khí phân xử, không, không, công, bình. Linh khê bình đạm nhìn hắn một cái, trên thế giới này không công bằng sự tình nhiều đi, tiêu ngươi ăn cái điểm tâm ngọt còn có. Nay bổn tỷ đây là giáo ngươi làm người xử sự. sự. nay thế đạo cũng sẽ không bởi vì ngươi một câu không công bằng liền đối với ngươi lấy tay nhường nhịp. A cẩm đù miệng, A cẩm, nhưng lấy đại ánh đến hắn nhận thua, hắn mới không sợ. Dám để cho hắn ăn này ngọt chết tha đồ vật, hắn liền đánh hắn, xem ai về sau còn dám buộc hắn ăn hắn không thích đồ vật. Hừ, A cẩm là này phía dưới lợi hại nhất, hắn không sợ. Si vân cơ nhịn không được bị đứa bé này biểu tình làm cho tức cười. Chúng ta A cẩm lợi hại nhất, tứ đại hộ pháp đều đánh không lại A cẩm, A cẩm đương nhiên là toàn thế giới người lợi hại nhất. A cầm điểm số lẻ, tỏ vẻ nhận đồng. Hắn đột nhiên đối trước mắt mỹ nữ tỷ tỷ có lẻ hảo cảm. Đặt đi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, tú nghiên tỷ tỷ nhưng thông minh nhiều. Hắn thích người thông minh. Linh khê nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi đánh thắng được, cũng cần thiết hiện tại cho ta đem ngươi trong tay kia khối điểm tâm ăn trước lại. A cầm, ngươi muốn dám lãng phí lương thực, cho ta mười không được ăn thịt. A cầm nhìn mắt trong tay điểm tâm giống khối phòng tay khoai lang, tưởng ném lại không dám ném, sợ mẫu thân không cần hắn. Ngay sau đó khóc sướt mướt dầm gì, biểu, không, biểu muốn. Hắn một không ăn thịt thịt liền sẽ chết, hắn không cần không ăn thịt, mời không ăn thịt thịt, đây là muốn a cẩm mệnh. a cẩm không thể quá không có thịt thịt sinh hoạt. Rốt cuộc là hài tử, bị như vậy một đe dọa, sâu trong nội tâm đều là vô thố, nhưng a cẩm lại không thế nào sẽ biểu đạt, chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể cấp khóc ra tới. Trước kia ở Vân Thành, hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đặt đi xuống hắn. Vân Thành Trung người kính sợ hắn lại yêu hắn, tự nhiên đều sẽ không ủy khuất hắn một tí xíu. Qua quan chúng tinh phủng Nguyệt nhật Tử, đột nhiên lập tức Tử Thượng rất đến vũng bùn. Không ai đã dạy hắn phải làm sao bây giờ. Trước kia ai chọc giận hắn, hắn không nghĩ cùng người lý luận, trước nay đều là trực tiếp vũ lực giải quyết, có thể động thủ sự tình. á cẩm chưa bao giờ dùng tài hùng biện. Hiện giờ đảo thành khối như thế, hắn không ra khẩu, vô pháp biểu đạt ra bản thân muốn đổ vật, suy nghĩ so đầu óc mau, miệng lại so với đầu óc chậm. Sao có thể thắng, không cần cũng đến muốn, lời nói đều không rõ ràng lắm, còn tưởng không ăn điểm tâm, chờ ngươi loát thẳng ngươi đầu lưỡi, lại đến cùng ta tranh luận. Linh Khê nhìn mắt này diễn tình, chặt đứt hắn đường lui, trừ cái này ra, cũng chưa dùng. A cẩm ướt rầm rè một đôi mắt to, bi thương như vậy lại, gân cổ lên liền khóc thút thít ra tới, nước mắt ào ào đi xuống rớt, hoa hoa hoa hoa. Vân cơ cầm khăn tay cấp A cẩm lau lau nước mắt, nhìn A cẩm kia bị khuất mặt, có chút không đành lòng nhìn Linh Khê. Ôn thanh tế ngự kêu lên, Khê Nhi. Thấy Linh Khê không thèm nhìn nàng, nàng bất đắc dĩ nhìn nhan hoan, cảnh chi, ngươi đến là câu nói à, ta nhìn á cầm khóc, trong lòng liền đau lòng. Linh Khê lãnh liếc mắt nhìn hắn, trừng mắt lãnh dự, ngươi dám cho hắn cầu một cái tình thử xem. Nhan hoan. Vẫn cơ, nàng vì sao có loại cảnh chi sợ Khê Nhi hảo giác? Là nàng nhìn lầm rồi sao? Nhan tướng cười nói, hắn là người của ngươi, bổn tướng tự nhiên sẽ không nhúng tay. Linh Khê hừ lạnh vài tiếng. Đừng cho bổn tỷ chỉnh này đó vô dụng, từ xưa mẹ hiền chiều hư con. Hai tử giáo dục không tốt, hơn phân nửa là ngươi như vậy cha mẹ cấp quán. Nhan Hoan giơ tay, nói rõ chính mình lập trường, bổn tướng cái gì cũng chưa. Đừng thương tổn vô tội nhân viên. Vân Cơ, đường đường một quốc gia chi tướng, khi nào như vậy túng? Nhìn Nhan Hoan như vậy, Linh Khê mới đình chỉ kế tiếp nói, Nhan Hoan muốn dám cấp tha cầm một câu, nàng liền ra tự cổ chí kim cổ văn kinh điển mắng chết hắn. Giáo dục hai tử Nên tàn nhẫn thời điểm phải tàn nhẫn, không thể dung tung quán, nếu không, một cây hạt giống tốt, là có thể bị giữ ai. Linh Khê quay đầu nhìn A Cẩm, trầm thấp nói, khi nào đem ngươi trong tay điểm tâm ăn xong rồi, lại lời nói. Lần sau, chính mình không thích gan đồ vật, phải học được cùng người cự tuyệt, mà không phải ta làm ngươi ăn, ngươi phải ăn. A Cẩm ngươi là đại hải tử, phải học được chính mình mở miệng cự tuyệt người khác, mà phi tùy tâm sở dục lãng phí lương thực, hiểu sao? Hoa màu bá bá loại hoa màu thực vất vả chúng ta phải làm cái hiểu chuyện hài tử, không cho bọn họ như vậy vất vả, không nghĩ, không hiểu, không vui, phải dùng miệng đi, mà phi dùng nước mắt. A cẩm ngẩn người, hồ khuôn mặt điểm số lẻ. Ngươi muốn học sẽ không mở đầu lời nói. Bùn tỷ lưu ngươi tại đây cũng không có gì dùng. ở bùn tỷ người bên cạnh, đều phải học được lời nói, cần thiết muốn nhanh mồm dẻo miệng, có khẩu chiến đàn nho năng lực. đi ra ngoài cũng không ném bùn tỷ người. nghe minh bạch sao? A cẩm nghe được cuối cùng nghe được mẫu thân muốn đem hắn tiến đi, trong lòng căng thẳng, vội vàng gật đầu. Ân. Ân. A, A cẩm, sẽ, sẽ. A cẩm nghẹn đỏ mặt, cảm giác ngực có một cổ cục đá ở đè nặng hắn, làm hắn trong lòng khó chịu, nghẹn thật lâu, hắn mới ra chỉnh câu nói. Đây là bệnh tự kỷ người bệnh bởi vì khẩn trương sợ hãi, lực nặng nề mà được đến hiệu quả. Chương 91 chủ mẫu giống như thực thích tiểu chủ tử. Linh khê nhìn A cẩm kia trương mềm như bông trên mặt treo chút nước mắt. Xinh đẹp mắt to hồng toàn bộ, giống bị người khi dễ thảm liêu bộ dáng. Nàng nhịn không được ở trong lòng thở dài, nàng thật là đồng tình tâm tràn lan, làm gì muốn kiểm cái phiền toái quỷ trở về. Lại đây, Linh khê hướng về phía A cầm hô. Vân cơ sờ sờ A cầm đầu, thanh âm ôn nhu an ủi hắn, đừng sợ, khê nhi không hung. A cầm bị sờ đầu, mí môi, chậm rãi vặn vẹo cứng đờ thân mình. Không vui, muốn đánh người. Vân cơ đem người đặt ở lâm thượng, cười nói, mau qua đi đi. A Cẩm nhẹ nhàng thở ra, điểm số lẻ, bước xong đoạn chân, hướng tới Linh Khê chạy vội qua đi. Ở khoảng cách Linh Khê còn có nửa thước địa phương, nàng vươn một ngón tay chống lại hắn đầu, Phi Thường ghét Bỏ nhìn A Cẩm này trương giơ hề hề mặt. Xem ngươi gương mặt này, giơ hề hề, quang ra ngoài, ai dám nhận ngươi. Linh Khê hơi có chút ghét Bỏ. Nhân da hoa hoa đều sạch sẽ, bạch bạch nột nột. A Cẩm ngươi giống tử đống xác kiểm tới. Đắt đi cũng hắn tử đống xác kiểm tới. Nhưng hắn không phải. Hắn biết Hắn là từ mẫu thân trong bụng ra tới. Mẫu thân quá khi dễ người. A cẩm không phải từ đống rắc kiểm tới. Đống rắc không như vậy đẹp đáng yêu như tử. A cẩm túi đầu mặt đỏ tới mang thai đứng ở linh khê trước mặt, mềm như bông trên mặt một mảnh ngượng ngùng. Hắn đã tới rồi phải biết rằng thẹn thùng tuổi tác. Các ngươi trước liêu, ta mang A cẩm đi xuống đổi kiện quần áo lại qua đây. Nàng xoa xoa giữa mày, hơi có chút bất đắc dĩ. Dưỡng hải chính là phiên thoái. Linh khê song lánh người liền đi ra ngoài. A cẩm nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, nhân nhi, bóng dáng nhìn, có chút đáng thương. Cảnh chi, ngươi không lo lắng sao. Vân cơ ưu sầu nhăn lại mi, luôn rối đầu ra bên ngoài nhìn lại. Nàng cảm giác khê nhi trải qua quá lần này đại kiếp nạn, cả người đều đại biến lên. Nàng trở nên càng thêm tự tin, hiểu chuyện rất nhiều, nhưng tính tình lại càng thêm táo bạo. Nhan tướng cười nhạt một tiếng, nàng sẽ xử lý tốt. Vân cơ, như vậy tín nhiệm khê nhi. Nhan tướng, ngươi tin tưởng nàng làm không tốt trước kia khê nhi khả năng không hoàn toàn nắm chắc nhưng hiện tại khê nhi anh nàng trở nên càng thêm cơ trí chút ta cảm giác trên người nàng giống như thay đổi rất nhiều người đều là sẽ trưởng thành đúng vậy nàng hiểu chuyện rất nhiều vân cơ cảm thán nói linh khê quay đầu lại nhìn đủ rũ cục đôi nhân nhi đi tới hắn trước mặt ngồi sụm xuống thân mình đem a cẩm một phen cấp ôm lên a cẩm có chút ngơ ngác dùng đôi tay vòng linh khê cổ vội vàng dùng phi vòng tay trụ nàng cổ tỷ tỷ miệng ngăn không được thừa dương Mộ thân ôm hắn. Linh Khê ôm người mặt không đổi sắc hướng chủ viện đi đến, A Cẩm xinh đẹp mắt to nhịn không được rớt xuống nước mắt, cả người ỉ lại đi lên, cặp kia béo tay vòng Linh Khê cổ lại thanh đúng khí tê ở. Mộ Thần, mềm mại ngoan ngoãn thanh âm mang theo nồng đậm tưởng nghiệm. Linh Khê dừng bước, đem A Cẩm đưa tới chính mình trước mặt, ngẩn người, nàng không nghe lầm. Linh Khê cúi đầu nhìn hắn, "A Cẩm, ngươi vừa mới kêu ta cái gì?" "Nương, nương." Thân A A Cẩm thanh âm rất thấp, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn màu tím nhạt đôi mắt mở to đại đại a cẩm ôm linh khê mềm mại a a cẩm lấy lấy chức, không không mẫu thân hiện hiện ở có lời nói gập đèn ra hỏa dầu há mồm, có chút vui vẻ nửa khí thực đáng thương xinh đẹp gương mặt tràn ngập vì khuất. này thanh mẫu thân tiêu thực tâm cẩn thận linh khê nhìn hắn vài lần không nghĩ lại đả kích hắn nàng không phải hắn mẫu thân phá hải không cha không mẹ đã đủ đáng thương lại làm hắn chịu điểm đả kích phỏng trường thật đến sẽ khóc thật lâu. Hải tử khóc, thực phiền thoái. Kỳ thật, linh khai biết, giống a cẩm loại này ở không có cha mẹ dưới tình huống, còn bị dương thành không cao ngạo không nóng nảy tính cách. Hắn trừ bỏ không quá yêu lời nói, biểu đạt không rõ ràng lắm. Này có thể là bởi vì tự thân khuyết tật duyên cớ, làm hắn hơi chút tự ti. Cái khác phương diện, đã tính tốt đẹp. Cái này tuổi tác hài tử mê chơi hái động, có dùng không hết tinh lực, thực lo lắng. Mà a cẩm vừa vặn tương phản, hắn ngoan ngoãn nghe lời. An tĩnh làm người đau lòng. Đứa nhỏ này quá sớm tuệ. Sớm tuệ làm người đau lòng. Làm Linh Khê liền nghĩ tới chính mình thơ hấu kia đoạn bất ham, cho nên nổi lên lòng chắc cẩn, đồng dạng là không trà không mẹ người. Bất quá đều là nhai lưu lạc người bày, xem người đáng thương, cố mà làm thu mưu người đường nhi tử. Linh Khê không thèm để ý xoa xoa hắn đầu, ngữ khí lãnh đạo. A cẩm tức khắc cao tâm hồn Linh Khê vài khẩu, thấp thấp kêu vài thanh, thẳng đến Linh Khê nhịn không được ngăn lại hắn gia hỏa trên mặt tràn ngập vui vẻ, nhịn không được dùng chốt mũi chạm chạm mẫu thân chốt mũi, mẫu thân, hắn rốt cuộc có mẫu thân, hắn liền quá, mẫu thân sẽ không không nhận hắn, đặt đi là cái đại kẻ lừa đảo, đặt đi là đại ngốc, đại ngu ngốc, mềm mềm mại mại làm núng thanh, thực cho người chịu mến, đại đại đôi mắt mang theo nồng đậm ý cười, tính trẻ con xinh đẹp gương mặt còn mang theo chưa bóc ra tính trẻ con, linh khê cười khẽ vài tiếng, bạch kiểm cái xoáy khí nhi tử, cũng không lỗ. Nàng ôm a cẩm xuyên qua phía tây hành lang, xuyên qua một đạo hình bầu dục cầu hình và môn, trực tiếp vào phòng. Rộng rãi trong cung điện, một bó quang mang chói mắt dần dần ảm đạm đi xuống, mây mù thượng hình ảnh tức khắc tan thành mây khói, hóa thành một sợi khói trắng. Chủ tử, chủ mâu giống như thực thích chủ tử. Đại hộ pháp đứng ở bên cạnh trong mắt mang theo ý cười. Chủ tử giống như rộng rãi hoạt bát rất nhiều. Chúng ta còn muốn đem chủ tử mang về tới sao? Không cần. Theo tầm mắt hướng lên trên, to rộng gỗ đỏ ghế một bộ hồng y trẻ nam nhân mang trường kim điệp mặt nạ ngồi ngay ngắn với địa vị cao mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí cùng ưu nhã ra tới thanh âm trầm thấp ám ếch lạnh băng môi mỏng thượng nhấp thành một cái tuyến khu khu cụ chủ tử đại hộ pháp hoảng hốt nam nhân ngăn lại hắn tiến lên thanh âm nghẹn ngào lạnh băng không chết được đại hộ pháp có chút lòng còn sợ hãi miêu nhi nam nhân vuốt ve trên đùi thuần sắc mèo đen thanh âm trầm thấp cảnh bảo, ngươi cần phải trở về chiếu cố hảo bọn họ mẫu tử Cảnh bảo thấp thấp kêu vài tiếng, ngoan ngoãn cọ cọ nam tha ống tay áo, mập mạp thân mình thả người nhảy, nhảy ở lâm thượng, hướng tới bên ngoài chạy đi. A Cẩm thay đổi thân tuyết bạch sắc áo đông, cả người phấn nộn nộn, nộn có thể béo ra thủy tới, xinh đẹp gương mặt hồng phát pha. Vừa mới tắm rửa xong, trên người một trận thanh hương, hắn ôm một đoàn so với hắn còn cao sổ sách, ngoan ngoãn đi theo linh khê phía sau, vân cơ nhìn đến, vội vàng tiến lên giúp A Cẩm, lại bị người một cái lắc mình sai khai tới. Không cần. A cẩm lắc lắc đầu, chống bỏi giống nhau, một bộ không cho chạm vào bộ dáng. Vân cơ lúc này mới làm bãi. Trương 92 nhan tướng cùng A cẩm lớn lên rất giống. Khê nhi, ngươi đây đều là chút cái gì? Vân cơ nháy tò mò ánh mắt nhìn chầm chầm trên bàn đồ vật, một bộ lòng hiếu kỳ nùng liệt bộ dáng. Số sách. Linh khê kéo ra túi, đem trong đó một quyển ném cho nhan hoan, Ngẩng đầu, ngươi giúp ta tìm cá nhân tính tính sổ. Mới đến, nàng cũng liền cùng nhan hoan quen thuộc một ít. Loại này uy hiếp đến nàng kim khố sự tình, nàng chưa bao giờ sẽ giao cho không tín nhiệm người đi làm. Vì cái gì giao cho Nhan Hoan đâu? Lời nói thật, nàng cũng không thế nào tín nhiệm hắn, tâm tắc, này nha, mặt sau chính là cái định thần, hắc tâm tràng, khẳng định tham ô không ít đồ vật. Nhưng hảo tổng so không có hảo, Nhan Hoan là một quốc gia thừa tướng, thuộc hạ người tài ba kỳ tài nhiều đến không xuể, mượn hắn hai người tổng hành đi. Đương nhiên, nàng khai cửa hàng loại chuyện này khẳng định mãn không được hắn còn không bằng ngay từ đầu hai người liền mở ra tới. Nàng nếu là rất mệt, Linh Khê trong lòng cười lạnh, cô mãi mãi liền đem ngươi kim khố toàn cấp trộm. Dù sao nàng không có hại. nhan tướng không biết mộ nữ trong lòng suy nghĩ, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, xương nhớ quán cơm, ngươi khai. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên là cảnh giật muốn thỉnh hắn đi ăn cơm, tạ ra cả gia đình liền đính ở xương nhớ quán cơm, hắn nếm hương vị còn có thể, liền mang theo Linh Khê qua đi. Ai ngờ đến, cư nhiên là nàng khai Hoa vân cơ phát ra tán thưởng không thôi thanh âm, tức khắc đi tới ôm lấy Linh Khê, Khê Nhi, không nghĩ tới cư nhiên là người khai, kinh thành Trung rất nhiều hoàng tôn quý tộc đều thích đi nơi đó, từ các ngươi kia thanh danh truyền khai, có đôi khi đi cũng chưa vị trí. Linh Khê là cái đồ tham ăn, Trung quốc mấy ngàn năm tinh hoa nàng là nền biến, lỗ, xuyên, việt, mần, tô, chiết, tương, huy tám món chính hệ các đều đặc sắc, nàng theo ký ức đem thực đơn viết đi xuống, liền đón cái mang khách, tiêu thụ khả quan cho ngươi, linh khê đệ trương bài tử qua đi, bạch ngọc sắc ngọc bội, sáng tác một cái linh, đây là cái gì? vân cơ nhận lấy, có chút khó hiểu, ngọc bội, nàng có một đại cái dương, linh khê, có nó, về sau ngươi có thể cọ ăn cọ uống lên, dùng nó triển lãm cấp chủ quán, hắn sẽ trước tiên cho ngươi ăn bài tốt nhất ghế lô. vân cơ đầy mặt tươi cười, ôm linh khê cọ lại cọ, khê nhi, ngươi đối ta thật tốt, ta đâu? thanh lanh thanh âm không cam lòng lạc hậu. Vang ở hai người bên hai. Vân cơ ôm Linh Khê vẻ mặt ý cười doanh doanh. Cảnh chi, ngươi không có, chỉ có thể ta có. Song hướng tới hắn thẻ lưới, vẻ mặt ngạo kiểu cùng đề cử. Nhan tướng nhàn nhạt mở miệng, muốn đi Hoàng Cung sao chép thư văn. Vân cơ bĩu môi, câm miệng không lời nói, nàng ghét nhất chính là Hoàng Cung, không gì sánh nổi. Linh Khê nhõn miệng cười, rắc trước mắt này tư dung Mỹ lệ nữ hài cũng mang theo điểm lịch ngợm, nàng ném một khối cấp nhan hoan, một người một cái. A cầm lầu bầu miệng. Nút nhát nọa kéo kéo Linh Khê ống tay áo, thanh nói, nương, mẫu thân, muốn, mẫu thân, muốn đủ vật phải học được chính mình dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Bọn họ đều có. A Cẩm cũng không có thể thiếu, mẫu thân không thể bất công. Linh Khê túi đầu nhìn bên người phì tay, khỏe miệng hơi câu, muốn cũng đã không có. A Cẩm tức khắc nóng nảy ra tới, như thế nào có thể đã không có đâu. Vân cơ nghe xong sửng sốt hồi lâu, phản ứng lại đây nhìn nhìn A Cẩm mặt, lại nhìn nhìn Khê nhi mặt, mặc danh rắc rất giống. Nàng hét lên một tiếng, run rẩy chỉ vào A Cẩm, ngự khí bất bình hỏi, hắn kêu ngươi mẫu thân. Khê Nhi! Này không phải ngươi kiểm trở về sao? Như thế nào thành ngươi nhi tử? Ngươi với ai sinh tư sinh tử? Này! Nên không phải là Mạc Lô. Vân cơ phía dưới nói không ra tới, miệng mở ra liền không ra lời nói tới, nàng tức giận bất bình trứng mắt nhan tướng, ngón tay nôn nóng khoa tay múa chân vài cái. Thời bỏ! Ta nhận nhi tử, ta lại như thế nào có thể sinh? ta có thể sinh ra lớn như vậy nhi tử? A Cẩm năm nay hình như là 7 tuổi tới, nàng như thế nào sinh ra lớn như vậy nhi tử? Nay thân thể năm nay mới vừa mãn 15 tuổi, nàng với ai sinh đi? Linh Khê mắt trợn trắng, 8 tuổi mang thai sao? Vân Cơ chớp chớp mắt. Không thể trách nàng. Ai kêu này hai người mạc danh lớn lên giống như? Vân Cơ cười lẻ, có thể lời nói, cười có chút ngượng ngùng, mặt đều đỏ lên, không thể trách ta, ai kêu ngươi cùng A Cẩm lớn lên giống như? Lớn lên giống sao? Linh Khê túi đầu nhìn A Cẩm liếc mắt một cái, này nơi đó giống. Muốn giống, Linh Khê ngẩng đầu nhìn về phía nhan hoan. Nhìn ta làm gì? Nhan tướng bị Linh Khê kia khắc thường ánh mắt xem trong lòng hốt hoảng, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Ta đảo giác A Cẩm dung mạo cùng nhan hoan càng giống. Linh Khê nói. Lời này vừa ra, A Cẩm cùng Vân Cơ đều nhìn lại đây, cẩn thận một đối lập, thật đúng là chính là. Này hai người tựa như cái phiên bản giống nhau, một năm nhất, giống chiếu gương giống nhau. A Cẩm trong lòng cũng hơi hơi có chút chấn động. Mỹ má mà thật sự cùng hắn lớn lên giống như A. Đạt đi hàng năm mang trương mặt nạ, liền A Cẩm 7 tuổi đều không có gặp qua hắn chấn dung, hắn có chút nhàn nhạt thủy khuất. Hắn chính là hắn duy nhất nhi tử. Hắn liền như vậy đối hắn. A Cẩm cũng nghĩ tới chính mình đạt đi lớn lên cái dạng gì, có đôi khi sẽ ở giấy vẽ thượng họa ra một nhà ba người, trừ bỏ chung gian hải, bên cạnh tả hữu đại nhân đều không có mặt. A Cẩm chưa từng có gặp qua Đạt đi trông như thế nào. Cũng chưa thấy qua mẫu thân. Đặt đi, mẫu thân đi rất xa địa phương, hắn không biết có bao xa, mặt sau làm ầm ĩ đến lợi hại, xảo muốn mẫu thân. Còn bị đặt đi trách phạt, quan tới rồi vĩnh thanh trong cung đóng nửa tháng, sao mấy ngàn biến kinh phật. Sau lại hắn lại lớn một ít, mới biết được. Mẫu thân đã chết. A cẩm từ kia bắt đầu liền càng thêm trầm mặt lên, cũng không yêu cùng người mở miệng lời nói, chờ bên người người phát hiện thời điểm, hai tử đã phong bế lên. Ai chọc hắn sinh khí, hắn liền đánh người. A cẩm ngơ ngác nhìn trầm trầm nhan tướng gương mặt kia xem, càng thêm giác, bọn họ lớn lên thật sự giống như, tức khắc mặt banh gắt gao, nhan hoan nước mắt nhẹ nhìn lướt qua da hỏa dáng vẻ khẩn trương, đạm đạm cười, đứa nhỏ này sát thật cùng bổn tướng có vài phần tương tự. A cẩm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng không biết như thế nào mang theo điểm cái khác chờ mong, hắn chờ mong cái gì có thể từ mỹ ma mà trong miệng ra tới? Phụ thân ngươi là ai? Nhan tướng cười nhạt do hỏi, A cẩm u đủ cúp đôi. Trên mặt tràn ngập thất vọng, vẻ mặt không vui cùng người nói chuyện với nhau lên, quật cường nhấp môi không mở miệng. Đột nhiên một đôi tay đem A Cẩm ôm lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, là mẫu thân. Nương, thân. A Cẩm không có cha mẹ, phỏng trừng là trong nhà bà vũ dưỡng. Một câu, làm vân cơ đau lòng lên. Nhan hoan nhìn A Cẩm, mặt mày ôn nhuận như lúc ban đầu, không có gì biến hóa, chỉ là nhàn nhạt điểm số lẻ. Linh Khê quay đầu lại, xoa xoa hắn lông xù xù đầu, cười cười, không có việc gì. A cẩm chóc mũi đau xót xác, nước mắt đại viên đại viên rớt xuống dưới, cả người vùi vào mẫu thân cổ khóc không thành tiếng, thân mình nhất chịu nhất chịu. Chương 93 dưỡng đi, đương bạch kiểm đứa con trai. Gia hỏa khóc thở hồn hện, từng tiếng khóc nước nở từ trong cổ họng tràn ra tới. Nương, nương, mẫu thân. Nay một tiếng mẫu thân, nói hết vô hạn ủy khuất cùng cô độc. Nhiều năm áp lực phản phất tìm được rồi một cái có thể dựa vào bả vai cùng phát tiết khẩu. Ngoan. Linh Khê ôm hắn thân mình làm ra hỏa khóc cái đủ, nàng hiểu cái loại này không có cha mẹ thân yêu thương thống khổ. Đó là thường nhân vô pháp lý giải. Vân cơ tử được sủng ái, vô pháp lý giải một cái hài tử như thế nào sẽ có như vậy đại bi thương, khóc như vậy bất lực, nàng trong lòng đau xót, khê nhi, a cẩm làm sao vậy. Hài tử muốn khóc khiến cho hắn khóc ra tới. Không có cha mẹ yêu thương hài tử, trong lòng đều sẽ có phiến hoang vu, nội tâm cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, khuyết thiếu ái lại khát vọng ái. Ở không người nào biết địa phương đều sẽ có phiến âm u, lâu dài thất vọng khiến cho bọn hắn chết lặng, lạnh băng, bọn họ sẽ đem chính mình phong tỏa lên, không cho bất luận kẻ nào bước vào đi. Này sẽ tạo thành một loại tâm lý bệnh tật. Lâu bệnh khó y Vân cơ trong lòng vừa kéo, rất khó tưởng tượng như vậy người, rốt cuộc đã trải qua chút cái gì. Có thể khóc ra tới, mình là chuyện tốt. Linh khê sờ sờ hắn cái chán, trầm thấp nói. Nàng ra này đó là muốn cho A Cẩm lý giải chính mình nội tâm bi thiệm nơi phát ra, hài tử, sẽ không biểu đạt, chỉ biết tiên lặng giấu đi, nhưng tâm lý hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút toán hận mang thủ. Nàng phân tích ra tới, hy vọng A Cẩm có thể hiểu. Hắn là ngoan ngoãn thông minh hài tử, một điểm liền thông. Linh Khê nói thâm nhập tới rồi hắn sâu trong nội tâm, xinh đẹp ánh mắt hồng hồng, thấp thấp nước nở từ A Cẩm trong cổ họng tràn ra tới, Linh Khê cảm nhận được trên cổ kia căng chặt thân thể, rôi tay vô, vô. Không có việc gì Mẫu thân tại đây. A cẩm, đừng sợ. Linh Khê thấp giọng rụ hống. Nhan hoan ngón tay khẽ nhúc nhích, loáng thoang có chút run rẩy. Hắn nỗi lòng không song rỗi tay đi lấy trên bàn trà, muốn cho chính mình bình tĩnh một chút, tay vừa trượt, toàn bộ cái ly quét ở lâm thượng. Loảng xoảng một tiếng. Cái ly nát đầy đất. Hắn nhìn chăm chú trên mặt đất kia quán vợt nước, bên thai là kia áp lực tê tâm liệt phế tiếng khóc. Linh Khê quay đầu lại nhìn nhan hoan liếc mắt một cái. Nam nhân từ trước đến nay ôn nhuận gương mặt mang theo một chút tái nhuận, môi không có huyết sắc. Nhan Hoan. Linh Khê kêu nhỏ một tiếng, Nhan Tướng hồi qua thần, phất phất tay, lập tức tiến vào người quét dứt sạch sẽ. "Ta đi đổi thân quần áo." Ném xuống những lời này, thon dài thân ảnh liền rời đi đại sảnh. Này ngạo kiều thói ở sạch lại tái phát. Linh Khê ôm A Cẩm Dụ Hống, tự nhiên không có chú ý tới, Nhan Tướng từ trước đến nay trầm ổn nện bước mang theo chút hỗn độn. Khê Nhi Vân Cơ có chút sắp sắp mở miệng không biết nên như thế nào đối Đại A Cẩm, chỉ nghĩ đem phía dưới đồ tốt nhất đều cho hắn, chỉ cần hắn vui vẻ. Hư Linh Khê làm nàng thanh chút, hài tử khóc mệt mỏi liền đã ngủ. Linh Khê cũng không nghĩ tới, đứa nhỏ này trong lòng như vậy không vui. A Cẩm phụ thân cùng mẫu thân tựa như căn ngõi nổ giống nhau, đem hắn trong lòng ủy khuất đều dẫn ra tới. A Cẩm vẫn là cái hài tử, nàng yêu cầu cũng đủ kiên nhẫn đi dạy dỗ hắn, nhưng nàng tin tưởng, luôn có một A Cẩm có thể trở nên cùng bình thường hài tử giống nhau. Nếu là A cẩm mẫu thân cùng đặt đi còn trên đời, hắn nhân nên sẽ là cái hạnh phúc hài tử đi. Cũng không biết cái dạng gì cha mẹ mới có thể sinh ra như vậy xinh đẹp hài tử ra tới. Ta ôm hắn đi ngủ, chính ngươi ngồi một lát. Trước khi đi hết sức, còn không vọng quay đầu lại dặn dò vân cơ, giúp ta xem trọng số sách. Vân cơ thật mạnh điểm số lẻ, ân. Linh Khê trực tiếp đem người ôm trở về chính mình phòng, phá hài này cái nào cũng được có thể cảm xúc không quá ổn định, nàng đến thủ điểm. tỷ cảnh văn nhìn liếc mắt một cái. Thanh nói, A Cẩm ngủ rồi. Linh Khê điểm số lẻ làm nàng đường lên tiếng, nàng ôm người vào phòng, quản gia Hỏa Tâm phóng tới trên giường, Linh Khê tay phải từ A Cẩm dưới thân rút ra, nàng tối đầu nhìn lại, Phá hài xinh đẹp gương mặt che kín nước mắt, đôi mắt xưng đến cùng Hạch đảo giống nhau. Nàng thở dài, duỗi tay cho hắn xoa xoa nước mắt, xoa xoa mềm mại tinh tế sợi tóc. "Tính, dưỡng đi, bạch kiểm đứa con trai. Lên làm đời thiếu đứa nhỏ này." Sau lại Linh Khê mới biết được Nàng thật sự bỏ lỡ rất nhiều, cũng thật sự thiếu A Cẩm rất nhiều. Còn không liêu. Linh Khê cấp A Cẩm đắp lên tràn, kéo xuống cái màn giường, đem cảnh văn cùng cảnh tú kêu đi ra ngoài. Nhìn điểm, A Cẩm tỉnh liền cho hắn ngao chen cháo cho hắn uống. Hắn muốn tìm ta, ngươi liền nói cho hắn, ta trễ chút trở về, đêm nay hắn có thể cùng ta ngủ. Đã biết, tỷ. Cảnh văn cùng cảnh tú điểm số lẻ. Linh Khê an bài hảo lúc sau liền hướng đại sảnh đi đến, tới rồi kia, cũng không nhìn thấy nhan hoan nàng Tả hữu nhìn xung quanh một chút, nhìn Vân Cơ, hỏi, nhan hoan đâu? Cảnh Chi làm Nguyên Bảo đến mang câu nói hắn lâm thời có việc ra cửa. Khê Nhi, ngươi không cần tìm Cảnh Chi, ta đều cho ngươi tính hảo. Vân Cơ đáp ý rảo rà hướng tới Linh Khê cười, trên mặt dương một cổ tự tin, Tử Lầu, Tơ Lụa Trang, Thanh Lâu, này đó thêm lên, mười buôn bán ngạch độ, tổng cộng là năm vạn lượng bạc trắng. Linh Khê nghe nàng phách lý bá lạp tính một đồng lớn, đầu gối chón váng, liền nghe hiểu mặt sâu câu tia. Mới 5 vạn lượng bạc trắng. Ha! Vân cơ mở to hai mắt nhìn. Vân cơ tươi cười tức khắc cứng đờ ở trên mặt, khê, nhi, 5 vạn lượng bạc trắng. Này đã rất nhiều. Lúc này mới 10 liền kiếm lời 5 vạn lượng bạc trắng, tưởng nàng một tháng đạt đỉ cũng chỉ cho nàng 100 lượng bạc, tức khắc đau lòng đến quan đau. Lễ bộ thượng thư gia đích nữ, như vậy chi tiêu đã xem như rất nhiều. Hoàng thành trung đại gia tộc trung, đích tử đích nữ phần lớn 1 tháng 50 đến 100 lượng bạc trắng. Này đó đều đủ người bình thường hoa đã nhiều năm đi. năm vạn lượng bạc trắng A, nàng đến tồn bao lâu mới có thể được đến. Khê Nhi, ngươi một tháng tiền tiêu vặt, Linh gia gia không cũng mới cho ngươi 100 lượng bạc trắng sao. 15 vạn lượng bạc trắng, không nhiều lắm sao. Vân cơ chấn kinh rồi. Là nàng quá nghèo sao? Linh khê mộng bức trung, thật sự đừng cùng nàng tính sổ, nàng trước nay chỉ biết tiêu tiền. Trước kia tiền, trừ bỏ chính mình kim cố kia đều là ngọ tử hy ở xử lý nàng một ngày tam cơm có người phụ trách tiền sự tình, cũng không lo. Ngươi mau nói cho ta biết, Linh gia gia một tháng cho ngươi nhiều ít bạc. Vân cơ xong, Ôn Nu mặt chậm rãi mở ra thành viên trứng ngỗng, đảo mắt hoàn toàn chấn kinh rồi, Linh gia gia sẽ không đem của cải toàn cho ngươi đi. Khê Nhi bệnh một hảo, Linh gia gia xác định vững chắc đem tài chính quyền giao cho Khê Nhi, Linh gia cũng liền nàng một cái người thừa kế, không giống nàng, mặt trên còn có cái đại ca, phía dưới một đám thứ muội con vợ lẽ. Nàng bác xem như cao Không nên Linh Khê nhịn không được mắt trợn trắng. lão nhân nếu là đem tiền cho nàng, nàng đến nỗi mạo sinh mệnh nguy hiểm đi trộm nhan hoàng kim khố sao. Lời nói, tới mấy ngày, cũng không gặp lão nhân kia tới xem nàng vài lần, cũng không truyền nhân tiện thể nhắn làm nàng trở về nhìn xem. Trường 94 bắt cóc vân cơ. Đánh ra không phải thân sinh. Linh Khê nói thầm. Cái gì? Vân cơ nghe mơ mơ màng màng. Không có gì. Người sẽ tính sổ. Sẽ à. Linh Khê linh động đôi mắt xoay vài vòng, hẹp dài mắt phượng trung hiện lên một tia tinh kế. Vân Cơ, chúng ta là hảo tỷ muội đi. Linh Khê đi qua đi một phen ôm chặt trong lòng người người, mảnh khảnh ngón tay lâu nàng eo, khẹt môi hơi câu. Vân Cơ khẹt miệng run rẩy một chút, đối với Linh Khê lớn như vậy chuyển biến thật đúng là có chút mất tự nhiên. Khê Nhi hiện tại bộ dáng tựa như đại ca thường xuyên miêu tả lưu manh giống nhau như lúc, nàng trong đầu có như vậy một cái hư ảnh, nhưng lại nhớ không nổi rốt cuộc là ai. Đôi. An Cẩm Hoa chính là An gia cái kia lưu manh. Vân Cơ nghĩ tới, nhưng còn không phải là hắn. Đại ca thường xuyên báo cho trong nhà huynh đệ tỷ muội nhóm. Về sau ai thấy An Cẩm Hoa đều đến sang bên đi. Đừng đi trêu chọc hắn. An Cẩm Hoa là ai? Kia chính là toàn bộ hoàng thành trung người đều kính nhi viễn tri đại nhân vật. Một cái xú danh rõ ràng ăn chơi chắc táng, dạo thanh lâu uống hoa tiểu, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, đánh nhau ẩu đả, thượng phòng xúc nói. Khi dễ ba tuổi hài, không có hắn chưa làm qua sự. Cá ca, trên thế giới này không có so với hắn càng người vô sỉ. Nàng rất xa gặp qua vài lần, khê nhi hiện tại bộ dáng thật là cực kỳ giống hắn đùa giỡn cô nương bộ dáng. Vân cơ nhìn trước mắt rất giống an cẩm hoa người, ngơ ngác điểm số lẻ, đúng vậy. Mặt cư nhiên bị nha đầu này cấp liêu đỏ lên, lửa đốt giống nhau, cả người không thích hợp. Ngươi, ngươi, ngươi ly ta xa một chút. Vân cơ hấp đúng xong, dùng sức đẩy ra linh khê, dùng tay phẩy phẩy ấm áp mặt, lô thai nóng bỏng nóng bỏng. Linh Khê nhìn trước mắt mặt đỏ đến chỗ cổ nhân nhi, khỏe miệng tươi cười nhịn không được mở rộng lên, nha đầu này thật đúng là da mặt mỏng. Con thẹn thùng. Linh Khê buồn cười, sợ cái gì, ta là nữ nhân, lại không phải nam nhân. Khê nhi. Ngươi hiện tại như thế nào càng thêm không đứng đắn lên. Vân cơ mặt lại đỏ một tầng, hờn rôi song liễm diễm hạnh nhân mắt trừng mắt nàng, lời nói càng thêm càng. Câu nói kế tiếp nàng không ra khẩu, rốt cuộc là tiểu thư khuê các da tới người, mắng chửi người đều sẽ không mắng. Linh Khê cười vài tiếng, cũng không đùa nàng. Tú nghiên, ngươi giúp ta quản trứng đi, mỗi tháng ta phân ngươi điểm bạc, tính ngươi cùng ta nhập cổ. Ngươi đừng sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, đến lúc đó ta lại cho ngươi tìm cá nhân tới, cũng là cái khôn khéo sẽ tính chương. Hắn nhất sẽ tính sổ quản tiền. Đến lúc đó, các ngươi thuộc hạ lại tìm mấy cái nha đầu giúp một chút sửa sang lại vừa lật, cũng sẽ không quá bận rộn, sẽ thực nhẹ nhàng. Vân cơ những mày, không nghe hiểu trong đó hai chữ, cái gì kêu nhập cổ. Nhập cổ đâu? Chính là ngươi cùng ta cùng nhau khai cửa hàng, chúng ta cùng nhau kiếm tiền, đương nhiên ta là đại lão bản, ngươi giúp ta quản chướng, tính lão bản." Linh Khê nói, "Có bạc chúng ta cùng nhau lấy, tam thất chia làm, ta bảy ngươi tam, thế nào?" Linh Khê chớp chớp mắt. Nàng đã rất hào phóng, trả lại cho Vân Cơ tam thành phân thành, đổi thành la ngọ tử hi kia nhị hóa, hắn một phân tiền đều đừng nghĩ bắt được, cô nãi nãi mau đều không cho hắn thừa can. Ta một cái nữ nhi ra ở bên ngoài suốt đầu lộ diện, đặt đi nếu là đã biết, sẽ đánh chết ta. Vân cơ ngập ngừng, nhìn không được ninh quyên tế mi, trên mặt một mảnh do dự. Minh quốc dân phong tính mở ra, nhưng thế ra quý nữ đi ra ngoài kinh thường, đây là phạm vào tối kỵ, thương nhân ở Minh quốc địa vị không cao lắm. Hoạn quan gia con cháu từ trước đến nay không thích cùng thương nhân con cái giao tiếp, thương chính sở hà hán giới phân chia rất rõ ràng, cùng thương nhân con cái ở chung, bị trong nhà trưởng bối đã biết, lại miễn không liêu một đốn dạy bảo. Vân Cơ nhìn trước mắt Linh Khê kia rảo rạt trên mặt lóe tự tin cùng đối thế tục coi rẻ, trên mặt không có vướng bận, sống tươi sống xuất sắc ngoạn mục, đối kinh thương tràn ngập nồng hậu hứng thú. Giờ khắc này, Vân Cơ là tâm động. Linh Khê nhìn ra nàng do dự, cổ đại làm một cái chưa xuất các cô nương đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, sắt thật không thỏa đáng. Nàng cái hiện đại người tự nhiên không sao cả, ai ái khua môi múa mép đừng làm cho nàng nghe thấy, làm nàng nghe thấy được, tâm tình hảo liền buông tha hắn, nàng muốn tâm tình không hảo, nàng lộng chết hắn. Linh Khê nhìn trước mặt vân cơ, nàng có tài hoa, có cũng đủ cơ trí có can đảm, đặt ở hiện đại, kia đều là treo lên đánh vô số nam nhân cùng nữ nhân. Như vậy một cái tài hoa hơn người nữ tử, không nên gần là sống ở này lục đục với nhau thâm cung ưu khuê trịnh, lãng phí nhân tài, đại tài dùng. Nàng nên làm kêu bay lượn chín phượng hoàng, đi rong rồi mà, ngao du thương minh, đặt vỡ thành trì, phá hủy sao trời. Đứng ở đám mây, trong nháy mắt làm người kính nhi viễn chi. Linh Khê không tính toán làm người như vậy cuối cùng mở nhạt trong biển người, bao phủ ở đám người trịnh. Nàng đôi mắt vừa chuyển, suy nghĩ cái chết chung biện pháp, ngẩng đầu nhìn vân cơ, tú nghiên, ngươi có thể ở nhà ngươi chung cho ta làm tính sổ. Ở nhà ta chung làm. Đối. Đến lúc đó ta đem sổ sách làm cảnh văn cùng cảnh tú hai cái nha hoàn cho ngươi đưa qua đi. Khắc cái gì, ta tự cấp ngươi phối hợp cái ảnh vệ, lại cấp cá nhân làm ngươi chi phối. Như thế nào? Linh Khê đạo lý rõ ràng. Cười quay đầu nhìn vân cơ. Vân cơ chớp chớp mắt, này cũng đúng sao. Đương nhiên được rồi. Ai trướng phòng tiên sinh liền nhất định phải ở phòng thu chi công tác. Ta là đại cổ đông, vậy từ buồn tỉ tính. Linh khê khoanh tay mà đứng, cả người tản ra ngạo nghẽ ngàn dặm ở ngoài tự tin. Hảo. Vân cơ có chút kích động đứng lên, phấn nộn nộn trên mặt tràn ngập ý cười. Hai người nhìn nhau cười, một cái thương nghiệp đế quốc liền như vậy chậm rãi ra đời. Sau này, Linh, tự đem đi khắp đại giang nam bắc, hồng Gia vũ trụ, cùng vân cơ cụ thể thương lượng song dưới lầu sản nghiệp đã chậm rãi đen xuống dưới, trừ bỏ cảnh văn tiến vào bưng mấy mâm điểm tâm, thêm vài lần nước trà, cũng không ai dám tới quấy rầy. Hai người tỉ làm đêm ngày nói chuyện với nhau, vân cơ ánh mắt nhìn về phía linh khê ánh mắt càng thêm sùng bãi lên, một đôi mắt đều hận không thể dính vào nàng trên người, ánh lên chiếu vào song cửa sổ thượng phóng ra ra lượng đạo tinh tế thon dài thân ảnh, trong phòng không ngừng có nhỏ vụn thanh âm truyền ra tới. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng tán thưởng, kia nhảy lên đủ mọi màu sắc ánh đèn, cấp bị đêm tối bao phủ liêu người một phần lượng sắc. Trên mặt hồ nhộn nhạo bảy màu ánh đèn, gió nhẹ phất quá, tạo nên liễm diễm cuộn sóng. Trên đường phố, từng chiếc ô tô bay nhanh mà đến, đình mua tướng phủ ngoài cửa. Trên xe ngựa người nhảy xuống tới, hướng tới cửa đi đến, hướng về cạnh cửa hai cái hộ vệ thấy thi lễ. Phiên Thoái đại ca chuyển cáo một chút tướng ra, chúng ta lão gia làm chúng ta tới đón tỷ hồi phủ. Ngươi chờ một lát. Ta đây liền đi thông cáo. Người nọ đáp lễ lại, xoay người vào cửa. Xin hỏi thanh huynh, chúng ta tỷ vì sao cùng tướng gia liêu ở hiện tại còn không có về nhà? Này! Tướng gia sự tình, chúng ta làm thuộc hạ, ngầm là không thể nghị luận. Trường 95 Linh Đại Tiểu Thư, ngươi xong đời. Tướng phủ thị vệ mặt lộ vẻ khó xử, dương phủ cùng tướng phủ nhiều năm qua hướng, hai nhà thị vệ cơ hồ đều đã quen biết đến công giáo. Ta biết, khác không, ta cũng không cho người khó xử. Dương phủ thị vệ đệ thấp thanh âm, tâm nói: Ngươi cũng biết, các ngươi tướng gia cùng chúng ta tỷ mới vừa giải trừ hôn nước, chúng ta lão gia không yên tâm, riêng để cho ta tới hỏi thăm một chút, tướng gia có hay không xin khí. Thị vệ mặt lộ khổ sắc, cầu xin nói: nhan tướng nhưng có khó xử chúng ta tỷ, mong rằng thành huynh báo cho. Thượng thư phủ hiện tại đèn đuốc sáng trưng, chúng ta lão gia nghĩ đến nhận lỗi, lại sợ dứt lấy tướng gia phiền chán. Dương phủ trên dưới một mảnh sợ hãi, không dám ngủ, liền sợ nhan tướng lôi đình giận dữ. Dương Phủ từ trên xuống dưới mấy trăm dân cư, đều tùy thời làm tốt phương hướng tướng phủ bồi tội chuẩn bị. Bọn họ tỉ này một giải trừ hôn nước tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, lão gia sủng tỉ cũng liên tiếp động thủ, khiến cho tỉ lại đây tìm hiểu tỉ, cứ việc tỉ lần nữa cường điệu không có việc gì, bọn họ vẫn là không yên tâm. Dù sao cũng phải chính miệng được đến tướng ra một câu, bọn họ mới có thể hoàn toàn an tâm. Tướng phủ thị vệ cũng biết này nháo dư luận xôn xao sự tình, hắn hướng tới Dương Phủ người chiều chiều tay, thanh nói Chúng ta ra sự tình, ta không có phương tiện lộ ra, nhiều năm như vậy, hy vọng ngươi có thể lý giải. Dương phủ như số lẻ, bọn họ tự nhiên lý giải, tướng phủ dân cư phong chặt trẻ thực, ai dám can đảm để lộ ra một chút tin tức đi ra ngoài, kia hậu quả đều không dám tưởng tượng. Mà nhan tướng phủ người, ngươi là cậy không ra bọn họ miệng. Bất quá ta có thể yên tâm nói cho chuyện của ngươi, nay linh đại tỷ lôi kéo vân cơ tỷ rất nhiều khuê phòng lời nói, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đi ngang qua nhà đều. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười cùng tiếng kinh hô. Đến này, người nọ tả hữu nhìn vài lần, thanh âm áp càng thấp, ta đánh giá, cũng liền nữ nhi ra những cái đó sự. Những cái đó sự. Người nọ bị dọa ngất đầu, phản ứng không kịp. Còn có thể có những cái đó sự. Hai người ở trong phòng có có cười, còn đều là chưa xuất các tỷ. Gần nhất, Hoàng thượng cùng linh lão tướng quân không phải vội vàng cấp linh đại tỷ tuyển phu quân sao. Ta đoán A. Hai vị tỷ xác định vững chắc ở nghị luận hoàng thành trung kia ra công tử ca tuấn mị xoay khí. Có tài hoa. Làm tốt linh đại tỷ tuyển cái hảo phu quân. Nhan phủ thị vệ một bộ ta sớm đã nhìn thấu hết thảy đừng nghi mãn quá ta. Như vậy một, xác thật có lý. Quả nhiên vẫn là thành huynh. Nói có lý. Đó là, đó là, đây đều là ý tứ. Không đáng nhắc đến. Không đáng nhắc đến ha. Người nọ mặt mày hồng hào vây vây tay, bị dương phủ người sủng ái có chút ngượng ngùng lên. Cho nên a, ngươi trở về nói cho các ngươi lão gia, không có việc gì, làm hắn an tâm. Hảo, việc này đã tạ thành huynh. Khách khí. Sự. Trong phòng hai người còn nói hàng say. Ta cảm thấy đi, Thứ Vương gia cũng lớn lên không tồi. Cái này ngươi có thể suy xét. Hắn quá nguy hiểm, quá. Ngũ Vương gia đâu? Ngũ Vương gia cùng tướng gia chính là bạn tốt, này ngươi khẳng định nhìn chúng. Vân Cơ liên tục nói. Ha ha a. Cùng nhan hoan cùng chung trí hướng người, tâm quá hắc, quá. kia bằng không. Hoàng thượng, ngươi xem hành sao. Vân cơ do dự vài cái. Ngươi đi tìm chết ta. kia xem như ta thúc thúc. Linh khê hướng tới vân cơ ném qua đi một cái gối đầu, hai người liền ở phòng mấy đùa dẫn lên. Ai nha, ngươi đừng thẹn thùng sao, thúc thúc không phải không có khả năng. Vân cơ, đây mới là ngươi vốn dĩ bộ mặt đi. Hữu nữ, ngày thường bưng tỉ dạng không mệt sao. Buồn tỉ nguyện ý bưng. Ngươi vẫn là chạy nhanh đem chính mình gả đi ra ngoài đi, mới cùng nhan hoan này hát tâm can từ hôn, cũng làm khó ngươi. Kia chết hát chàng, về sau ai gả cho hắn, ai xui xẻo. Bụng ruột gà nam nhân, tâm hắc, người cũng hắc, ta nguyện rùa hắn cả đời cưới không đến thế tử. Một đại nam nhân, lớn lên so nữ nhân còn Mỹ, trường như vậy xinh đẹp làm gì. Nam nhân đều yêu cầu điểm anh khí, tuấn tiếu sinh, ta nói cho ngươi à, này gả nam nhân, tuyệt đối không thể gả cho một cái so ngươi xinh đẹp nam nhân.